dù mặc tuy chiến bại nhưng nếu như hắn không tính nhẩm thì ứng cử viên mà hào giang đình sẽ chọn chính là người này cho nên họ vẫn còn cơ hội gặp lại nhau dù mặc nhẹ gật đầu hướng về mấy vị thái thượng trưởng lão của linh đạo thánh đường thi lễ im lặng lui xuống doanh thừa phong cũng không ở lại trên đài nữa hắn thoải mái bước đi rời khỏi chính trong thời khắc vòng lưới bao quanh mấy vị thái thượng trưởng lão tan ra hắn quay đầu liếc về phía đô thắng lợi đang mang vẻ mặt tảo não trên miệng nở một tia cười trào phúng châm biếm đỗ thắng lợi chỉ cảm thấy trên người khí huyết tuân ra mãnh liệt dường như sắp muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng y ỉ i y ỉa run sợ quay đầu lại chỉ nhìn thấy lộ diên nhi đằng sau chậm dai nói khoản nợ của ngươi ta sẽ giúp ngươi lấy lại trong lòng đỗ thắng lợi vui mừng hướng về phía lộ diên nhi túi đầu thật sâu đại trưởng lão tự nhiên không quan tâm đến ân đoán của mấy tiểu bối nữa ông ta tiếp tục nói hứa linh hoàn xuất trướng số năng lượng thạch của hứa phu、U、nhân đứng thứ hai sẽ cùng với một cường nhân đứng thứ bảy để tranh đoạt tiến vào danh l ạ c h khi cô ấy đứng ở trung tâm một trung niên đầu toàn tóc bạc đi lại ý ô m quyền thi lễ nói tại hạ phó việt của thông thiên lĩnh thỉnh giáo trong tám danh l ạ c h linh đạo thánh đường chiếm ba ghế nhưng thông thiên lĩnh cũng có hai người tuy trong chuyện này không bao gồm nguyên nhân v ậ t khí nhưng cũng từ một phương diện khác phản ánh được thực lực thật sự của các phái hứa phu nhân đối với thông thiên lĩnh cũng không có bất kỳ thiện cảm nào cô hử nhẹ một tiếng nói mời lời còn chưa dứt hồng lăng trong tay cô biến thành một con chăn toàn thân màu đỏ cuốn đi giải hồng lăng này cũng là một bảo vật rất giỏi đừng tưởng trước đây hứa bạch đảo có thể dễ dàng phá vỡ nhưng y cũng là một cao thủ tử kim cảnh hùng mạnh mà khi gặp đối thủ cùng giai cấp uy năng mà bảo vật này phát ra lại khó có thể địch nổi từng ánh sáng màu đỏ từ trong không trung phóng ra tựa hồ muốn vây phó việt trong đó nhưng phó việt cũng không phải là bình thường trong tay y cầm một thanh trường đao mắt thấy hồng lăng quân xuống ánh đao trong tay y loại lên từng đao từng đao mánh liệt chém đi mỗi đao của y đều là thế lớn lượt chìm trên thân đao ẩn chứa uy năng khổng lồ mỗi lần đụng độ với hồng lăng đều có thể phá vỡ luồng sóng lớn màu đỏ sau đó y ngắm chuẩn được phương vị của hứa phu nhân từng bước chân đạp tới Y giống như một dũng sĩ c h ả m núi b ổ hải bất luận là vật gì chắn ở trước mặt y đều dùng một đao bồ ra sắc mặt hứa phu nhân ngưng lại hồng lăng trong tay cô múa may càng phát ra thần rượu trong tay kia nắm giữ đ o ạ n kiếm tức thì bị cô khống chế xuất quỷ nhập thần ẩn nấp trong hồng lăng rồi tìm hiểu đánh lén nhưng phó việt dường như đã sớm phòng bị ánh đao trong tay y mãnh liệt thân đao hợp nhất không ngờ thủ vệ chật như nêm cối hai bên run rẩy hồi lâu từ đầu đến cối rằng cỏ không dứt trương lân đột nhiên cười ha hả nói đại trưởng lão họ cứ tiếp tục đấu như thế này cũng không phải là biện pháp chi bằng coi như hòa nhau đi đại trưởng lão hơi giật mình nói làm gì có đạo lý hòa nhau trương lân giả vờ vắt vóc suy nghĩ một chút thở dài một tiếng nói cũng thế hứa phu nhân lại là dòng huyết mạch chính của chân nhân trận chiến này chúng tôi nhận thôi nhé đại trưởng lão hầu nghi nhìn gã trong lòng thầm nghĩ tên này từ lúc nào lại có lương tâm như vậy mà vào thời khắc này trong cuộc chiến đột nhiên vang lên tiếng của hứa phu nhân quang minh c h i dực sau đó một luồng hào quang nồng đặc mãnh liệt từ trên người nàng phát ra những ánh sáng trùng trùng điệp điệp giống như sự ngưng tụ của vô số vật còn sống hướng tới chỗ lưng của nàng ngưng tụ lại ngay sau đó một đôi cánh chứa đầy lực lượng quang minh xuất hiện trên người nàng chương 563, quang minh c h i dực không tốt thời khắc hứa phu nhân thi triển quang minh c h i dực sắc mặt của đám người đại trưởng lão lập tức thay đổi trong lòng bọn họ, không hẹn mà cùng mắng, có điều họ cũng có chút hối hận nhất thời không điều tra lại để quỷ kế của trương lân thực hiện được thật là rất buồn cười、Ấm. trong khoảng khắc quang minh c h i dực xuất hiện một luồng hơi thở mênh ngông lập tức ngập tràn phát ra phó việt phía đối diện vừa muốn thay đổi động tác thì toàn thân lại căng thẳng một luồng lực lượng khó có thể tưởng tượng được đã cầm giữ y lại không chỉ là thân thể bị trói buộc mà đến cả tinh thần của y cũng như thế giống như có một ngọn núi lớn đang đ è thật mạnh trên người y k mặc dù không đ è bẹp y nhưng y cũng không thể nào động đậy được hứa phu nhân giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy giống như đang đuổi ruồi xua tay một chút sau đó thân thể phó việt bay ra ngoài đồng thời bị xô mạnh vào trong vòng lưới vô hình không những như thế vòng lưới vô hình do mấy vị cường nhân tử kim cảnh liên thủ thành cũng bị một trận rung động mãnh liệt đám người đại trưởng lão liên tục vận chuyển chân khí rồi mới miễn cưỡng chống đỡ không đến mức bị mất mặt trước mọi người chỉ là sắc mặt của họ hơi trắng bệnh trong lòng hoảng sợ tuy họ đã sớm biết quang minh chi dực vô cùng cường đại nhưng có thể rung manh đến mức này lại vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi đây mới chỉ là hứa phu nhân khe vung ngọc thủ nếu như nàng liều lĩnh tiêu hao nguyên khí lớn đem toàn bộ chân khí chỉ một lần là phát ra hết vậy thì uy thế đó sẽ như thế nào đây a thân thể của phó việt ngã mạnh xuống đất trên khóe miệng của y tràn ra một tiêm máu hứa phu nhân lạnh lùng nhìn y rỉa nhưng lại không có ý lại ra tay nữa hứa phu nhân đeo quang minh chi rực hùng mạnh vô cùng e là cường nhân tử kim cảnh nhìn thấy cũng muốn nhượng bộ rút lui chứ không cần nói đến một phó việt còn con của bạch lân cảnh phó việt khó khăn ngẩng đầu lên y ho khan vài tiếng lại lần nữa ho ra một n ú t máu sau đó chậm chậm nói ta nhận thua hứa phu nhân vẫy một cái xương cốt trên người y đều đứt vài đoạn không còn lực động thủ nữa phần đông cường nhân bạch ngân cảnh đều ngơ ngác nhìn nhau đưa đi đưa lại một ánh mắt hoảng sợ đến cả doanh thừa phong cũng đảo hít một hơi khí lạnh uy lực mãnh liệt như thế nếu hứa phu nhân toàn lực phát ra bản thân có thể ngăn chặn được không tuy nói quân bài chưa lật trong tay doanh thừa phong không ít gần một nghìn quỷ binh hoàng kim cảnh cũng hùng mạnh n g ư ờ tiên nhưng nếu như đối phương đánh chết mình ngay lập tức vậy thì quỷ binh có nhiều gấp m ộ ư ơ i lần cũng vô dụng đại trưởng lão trầm giọng nói linh hoàn ngươi đã thắng rồi hãy thu hồi quang minh chi d ư ợ c lại đi giọng của ông ta có chút âm trầm lộ ra sự bất mãn rất mãnh liệt hứa phu nhân đáp lại cường quang trên người dần dần thu lại đồng thời tiêu tan không còn dấu vết có điều sau khi quang minh chi dực hoàn toàn thu lại sắc mặt của cô cũng mơ hồ trắng bạch rõ ràng là hao tổn quá lớn khó có thể duy trì thất trưởng lao tiến lên một bước từ trên người lấy ra một viên đan dược đưa tới thấp giọng nói t e r u i e n t r ạ i tim đen lu ám c u an et nối đi hứa phu nhân cúi cúi đầu đáp lại nuốt viên đan dược vào trong bụng lập tức một luồng nhiệt ngập tràn trong nháy mắt chuyển đi khắp tất cả xương cốt tứ chi làm cho nàng giống như ngâm trong suối nước nóng cực kỳ dễ chịu thất trưởng lao thấp giọng nói linh hoàn lần này ngươi quá xúc động rồi ai quan g minh chi dực là gánh nặng quá lớn đối với ngươi hôm nay ngươi đã dùng hai lần cũng không thể dùng thêm nữa hứa phu nhân định nói nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của thất trưởng lão cuối cùng lại túi đầu không nói chỉ có điều trong lòng nàng vẫn có chút khó hiểu hôm nay bản thân nàng lại trở nên kích động như vậy Chứ khi là vì hắn ở nơi đây mà vì nàng không muốn bị hắn xem n h ẹ sao đại trưởng lão liếc mắt nhìn trương lân cường nhân tử kim cảnh của thông thiên lĩnh này cười ha hả trong lòng rất đắc ý y dì ấy đã sớm quan sát mọi người biết được ở đây lộ diên nhi là đối diện với sự uy n hiếp nhiều nhất chính là hứa phu nhân người được kế thừa quang minh tri dực tuy trình tu vi của nàng đối với mọi người không phải là cao nhất nhưng linh khí này thật sự là quá đáng sợ dốc sức chống lại thì đến cả y cũng không dám nói có thể tiếp nhận được tuy nhiên điều duy nhất đáng vui mừng chính là tu vi của bản thân hứa phu nhân không đủ còn lâu mới có thể phóng thích ra được toàn bộ uy năng của bảo vật này hơn nữa sử dụng bảo vật này là gánh nặng quá lớn đối với thân thể đối với tu vi của hứa phu nhân nếu như dám sử dụng thường xuyên nhất định sẽ tạo nên sự thương tổn vĩnh viễn nếu như y đoán không sai lần này hứa phu nhân cũng không thể dùng bảo vật này được nữa mà thiếu đi sự uy hiếp lớn nhất này tỷ lệ mà lộ diên nhi có thể đạt được vị trí người đứng đầu sẽ cao hơn nhiều trận thứ ba lộ diên nhi của thông thiên lĩnh xuất chiến đại trưởng lao rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại ông ta yên tĩnh như nước giếng nói lộ diên nhi khẽ mỉm cười chậm rãi tiến vào vòng lưới vô hình đối thủ của y là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ôn quyền thi lễ nói từ tiêu của nhất phẩm đường m ờ i người này cá tính lãnh đạm lúc nói chuyện lời ít ý nhiều thậm chí ngữ điệu không giao động chút nào lộ diên nhi nhẹ nhàng giơ tay ở phía sau lưng một cây đao răng c ư a cực lớn xuất hiện trên tay từ tiêu từ phía sau lấy ra một cây trường thương trên thân thương lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt nhạt một khí tức nặng nề từ trên cây thương tràn ngập ra dường như trên cây trường thương này có lịch sử rất lâu đời sau đó gã k h ẽ quát một tiếng bước một bước dài lên trường thương làm ngực đâm tới lộ diên nhi lại không tránh né cây đao răng cưa trong tay nhẹ nhàng đập lên phía trước đinh sau một tiếng vang cây đao răng cưa và trường thương hầu như cùng lúc bị lực lượng hùng mạnh đánh văng ra nhưng tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều biết lộ diên nhi chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối đao giang cưa và trường thương bất luận là về trọng lượng hay là về thủ đoạn đều không thể đánh đồng với nhau nhưng trong trận chiến ngang sức ngang tải không chút biến đổi này đủ thấy lực lượng của lộ diên nhi mạnh hơn một bậc sắc mặt của từ tiêu chấm xuống mũi thương trong thay hắn run lên múa ra một đường quang hoa hình tròn men theo dấu vết quỷ dị nào đó lao tới đâm tới hướng lộ diên nhi trên cây trường thương giải màu vàng nhạt dường như nồng đậm hơn sắc thái đó hóa thành một tòa núi nguy nga mang theo cảm giác hùng hậu không gì so sánh nổi đẻ xuống đây là kết quả của việc thổ hệ linh khí phóng ra lực lượng hùng mạnh nhất không chỉ có thể làm cho không khí xung quanh động lại mà đến cả tinh thần của con người cũng phải chịu một ít ảnh hưởng nhưng mà lộ riêng nhi thần sắc lại không thay đổi y cứ đứng yên tại chỗ như thế đơn giản dùng đau bổ ra m ô i đau mà y bổ ra thương thế của từ tiêu lập tức ngưng lại bất luận là trường thương trong tay từ tiêu thi triển nhanh chóng như thế nào lộ diên nhi vẫn chỉ có bộ dạng bình thản không lấy gì làm lạ cây đao răng cưa trong tay y giống như định h ả i thần trâm kháng trụ tất cả các lực lượng bên ngoài cuối cùng từ tiêu điên cuồng hét lên một tiếng gã lùi về sau ba bước hơi thở trong người cuồn cuộn tinh khí thần của toàn thân đều dồn vào cây thương trong tay sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến đổi nếu như hắn và lộ diên nhi đấu với nhau lúc này nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay khi khí thế của từ tiêu còn chưa đạt đến đỉnh cao nhưng lộ diên nhi ngược lại thu đao đứng yên Một chút ý ra tay cũng không có. không ý ra gì lần ò n tin về bản thân của ý không ngờ lại mạnh đến thế. Hắc. Từ tiêu quát lên một tiếng lớn, thân thương hợp nhất.、Hóa、thành một hồng quang thẳng tắp xuyên thấu đến. Cây răng cưa trong riêng nhi vung lên về phía trước, vẫn không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm đón g thế. Thừ tiêu quát một một tắp thấu tay trước, lại về về Hắc. hợp Hóa phía Cây của cưa đao lộ lấy. l chậm đỡ này giống như tiếng chuông khổng lồ vang truyền lay động thân hình của lộ diên nhi lay động cuối cùng lùi về sau một bước đây là lần đầu tiên ý lùi về sau khi giao đấu tuy nhiên y cũng chỉ bước lùi về phía sau một bước rồi ổn định thân hình mà khí thế của từ tiêu giống như một kiếm của cầu vồng bị một nhát đao này cản lại thân thể của gã không tự chủ được lùi về sau mấy bước hai mắt lộ diên nhi sáng lên ý giơ cây đao trong tay lên chém về phía trước khi bị đối phương bước l ù i cuối cùng y cũng ra tay cũng như thế đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay ý chủ động ra tay công kích mọi người chỉ thấy ánh đao của y loay lên nhát đao này dường như phá vỡ không gian vượt qua thời gian cứ như thế đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu từ tiêu trong lòng từ tiêu kinh hai muốn chết gã kiệt lực muốn trốn tránh nhưng nhát đao kia nhanh như tia chớp gã chỉ thấy hoa mắt sau đó trước người c h ậ t lạnh gã cối đầu nhìn lập tức mặt như cho tàn trước ngực gã vạt áo đã rách thành hai mảnh lộ diên nhi dùng một nhát đao xé rách g i phục của gã nhưng lại không hề làm gã bị thương hít một hơi thật sâu từ tiêu nghiêm nghị nói đa tạ lộ huynh ra tay n ể tình lộ diên nhi gật đầu xoay người rồi đi ra khỏi vòng lưới vô hình do mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ thành trận chiến này tuy không sôi nổi cũng không đẹp mắt như hai trận chiến trước nhưng có thể đánh bại từ tiêu một cách nhanh chóng như vậy đã chứng minh lộ diên nhi hùng mạnh khó lường đến mức nào rồi đại trưởng lão nhìn hắn thật kỹ thầm nghĩ trong lòng thông thiên linh trăm phương nghìn kế muốn vượt qua linh đạo thánh đường âm tầm khổ tu bao nhiêu năm như vậy quả nhiên họ đã tìm được một hạt mầm tốt nhìn vào linh đạo thánh đường nếu như về phương diện tu vi và thực lực có thể sánh vai với ý ỉ e là chỉ có duy nhất người được chân nhân đích thân khâm điểm doanh thừa phong mà thôi chỉ có điều doanh thừa phong cũng không thể xem như đệ tử được linh đạo thánh bồi dưỡng cho nên ở phương diện này bọn họ đã kém hơn một bậc rồi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu ông ta vẫn nói không chút thanh sắc trận thứ tư chương á n h á n h của thiên cầm môn và lương vị ba của linh đạo thánh đường hai mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên nếu như nói trong mấy trận thi đấu này khiến người ta chú ý nhất không còn nghi ngờ gì nữa chính là trận cuối cùng thực lực của lương vĩ ba hắn biết thâm sâu đến mức nào thanh kiếm không gian trong tay lại uy lực vô cùng nếu như hắn không phải là có trí linh có thể trong nháy mắt tính toán được khe hở của không gian cũng chỉ duy nhất sử dụng bá vương thương hoặc là phóng ra nhiều quỷ b i n h trong hát chướng kỷ đối chiến với uy lực một cách đường đường chính chính nhân vật ở bậc này hoàn toàn khó có nhất mà hắn dù chưa thấy chương ánh l á n ra tay nhưng chỉ cần nhìn thái độ mà võ lao đối đ ạ i với cô ta thì đã biết thiếu nữ che mặt này không hề đơn giản trận quyết đấu giữa hai người này chắc chắn khiến người khác phải chờ đợi chương năm trăm sáu mươi bốn lửa vô tận đinh một âm thanh trong trẻo vang vọng trong đại điện lương vĩ ba và trương oánh oánh đều tự lui về sau một bước bọn họ nhìn đối phương trong ánh mắt đều có sự cảnh giác và cẩn thận trong tay lương vĩ ba vẫn cầm một thanh kiếm không gian đúng như doanh thừa phong được nghe thanh thần kiếm này đã được chữa trị xong hơn nữa lực không gian trên bề mặt dường như càng hùng mạnh hơn mà linh binh trong tay chưa ngoánh oánh khiến người khác có chút không thể tưởng tượng nổi thứ trong tay h ả cầm lại là một chiếc lông chim màu đỏ thật dài chiếc lông chim này rất dài hầu như không ngắn hơn so với trường kiếm trong tay lương vĩ ba là bao nhiêu hơn nữa chiếc lông chim như điêu linh này chắc chắn như thép cho dù là đối chiến với kiếm không gian cũng chưa từng có chút tổn thương nào không những như thế điều thật sự khiến mọi người cảm thấy rung động lại là sự giao động của năng lượng do xích vũ lông chim màu đỏ phóng thích ra hồng quang hiện lên trên chiếc lông chim mãnh liệt vô cùng khi ả cầm trong tay giống như vắc một đoàn liệt hỏa rào rạt tản ra nhiệt năng vô tận tuy không gian mà họ đang đứng đã bị mấy vị thái thượng trưởng lao thi triển thần thông vô thượng v â y khốn nhưng nhiệt lượng nhẹ nhẹ này vẫn thấu ra từ khe hở tất cả mọi người xung quanh đều có thể cảm ứng được rõ ràng luồng nhiệt năng tập kích không thể tin nổi này cho dù là thân đang ở ngoài mấy c h ụ c trượng trải qua vòng l ư ỡ i vô hình nhiệt lượng bị suy yếu vẫn có ngọn lửa cháy mạnh nóng bỏng hùng mạnh đập vào mặt như vậy có thể tưởng tượng ra lương vi ba đứng đối diện trương ánh lánh đang chịu áp lực đến mức nào sắc mặt của lương vi ba ngưng trọng gã nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay không ngừng vung chém trong hư không một luồng lực lượng quỷ dị mà thần bí trong không gian nội n h ạ o ngập tràn lực không gian của trường kiếm ở đây p h ó n g thích ra khiến thân thể của gã có một loại cảm giác quỷ dị phảng phất như không ở chỗ này tất cả các cường nhân tử kim cảnh ở đây đều yên lặng chăm chú cảm ứng nếu như lấy thực lực mà nói lương v ĩ ba tuyệt đối không phải là hùng mạnh nhất trong đây nhưng kiếm không gian trong tay gã lại được tất cả các cường nhân tử kim cảnh quan tâm nhất cho nên lúc gã ra tay mọi người đều dùng tâm để lĩnh hội không dám thờ ơ kỳ thật nếu không phải thân phận của lương v ĩ ba đặc thù là đệ tử duy nhất của hứa bạch đảo những người khác e là đến cả suy nghĩ ra tay để cướp trường kiếm trong tay gã cũng đều đã có rồi lúc này từng luồng lực không gian từ trường kiếm phóng thích ra năng lượng l ờ mở dao động chia không gian thành từng khối và đang không ngừng nén không gian của trương o ánh o ánh lại sau khi nhìn thấy uy năng của thanh kiếm này như thế đến cả lộ diên nhi cũng biến đổi sắc mặt hai mắt của y sáng ngời có thần nhưng không có chút vẻ khiếp đ ư ợ c nào ngược lại có nhiều hứng thú nhìn hơn nữa hai đấm tay y nắm chặt thần sắc trên mặt r ụ c dịch manh động dường như là hận không thể lên đài thay trương o ánh o ánh đấu với lương vĩ ba một trận t r ư ơ n g oanh oánh cầm xích vũ trong tay để ngang trước ngực lẳng lặng nhìn động tác của lương vĩ ba mắt thấy không gian quanh mình xảy ra biến hóa cực lớn khi hư tuyến được sinh ra trong không gian sắp tới gần ả rốt cục đã ra tay rồi xích vũ cầm trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái qua trước ngực l ì ẹ một tiếng phượng hót lanh lảnh bỗng nhiên từ trong hư không phát ra vô số hồng quang phóng lên cao dưới sự khống chế của xích vũ không ngờ lại ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ con p ư ợ n g hoàng lửa này mở ra cánh chim rộng thùng thích đến mấy trượng nhẹ nhàng vung vẫy một chút lập tức hư tuyến không gian ở trước mặt đang không ngừng tới gần lập tức gây ra hỏa năng hùng mạnh khuyết tản hắn ra phảng phất như muốn đem mọi thứ trên thế giới đều đốt cháy sạch sẽ hư tuyến mà lực không gian ngưng tụ thành trong lửa chỉ kiên trì được mấy giây sau đó lập tức văng tung t ó é không những như thế những hư tuyến này còn biến thành nhiên liệu trong lửa rào rạt bùng cháy lên thân hỏa không có vật gì không đốt cháy kia điên cuồng hấp thu hết thể lực lượng bất luận là đồ vật gì cũng bị chúng đôi cháy ngọn lửa hùng mạnh men theo hư tuyến lan tràn ra rất nhanh đem mảng không gian này biến thành một biển lửa đám người đại trưởng lão hoảng sợ hô lên một tiếng họ kinh hại phát hiện hỏa thế này không ngờ lại không thể khống chế kể cả mạng lưới vô hình mà bọn họ liên thủ bày ra đều bùng cháy trong đám lửa lớn này vào khoảnh khắc mà đám lửa này lan tràn đến bên cạnh bọn họ mấy vị thái thượng trưởng lão bắt đắc di chặt đứt chân khí tự thân như bay lùi ra vẻ mặt họ không được tốt lắm trong lòng lại càng buồn bực lần này đỉnh cao bạch ngân cảnh cấp phái đều là một chút biến thái gì đó lực lượng nắm giữ hưng mạnh đến cả bọn họ cũng không thế khống chế hoàn toàn sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi lớn từng người từng người đã chuẩn bị sẵn sàng thoát đi liên hỏa mà đến cả mấy vị cường nhân tử kim cảnh cũng không có cách ngăn chặn nếu như tràn lan ra chỉ sợ toàn bộ linh t h á p sẽ bị liên lụy tuy nhiên mọi người cũng không kinh hoảng bởi vì ở đây còn có hai vị cường nhân tức vị đã vượt qua tử kim cảnh chỉ cần một trong hai người ra tay thì nhất định có thể ngăn chặn được sự khuyết tán của hòa thế nhưng mà điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là đám lửa này cũng không thật sự lan tràn ra từ phía sau khi chúng đốt rụi vòng lưới vô hình mà các cường nhân tử kim cảnh lưu lại thì ngưng lại tại chỗ giống như ở chỗ trung tâm có một loại lực lượng thần bí đang quy ước phạm vi của liệt hòa nữ nhi che mặt t r ư ơ n g n g oánh oánh này về việc khống chế liệt hòa không ngờ đã đạt đến bước khiến người nghe phải giận người đúng là không thể tin nổi sắc mặt của doanh thừa phong ngưng trọng trên thế giới này quả nhiên không chỉ một mình mình hùng mạnh những người hôm nay được chứng kiến có ai là không phải dũng manh cực kỳ quan minh c h i dực của hứa phu nhân lộ diên nhi thâm sâu khó lường kiếm không gian của lương vĩ ba thậm chí cả liệt hỏa ngập trời của trương bánh oánh đều là thủ đoạn vô địch vượt xa những người cùng giai cấp đây còn là cường nhân trẻ tuổi của bản linh vực nếu như thật sự tiến vào cuộc chiến bách vực nhân vật gặp phải nhất định là càng khó chơi tuy nhiên trong lòng hắn lại nóng lòng muốn thử đối thủ c à n mạnh sự kích thích đối với hắn càng lớn Hắn muốn thử một lần, chốt của tiềm lực bản thân muốn lần, bản một mấu tiềm cuộc rốt lực là của ở đột â u Nếu u như có thể trong thể có c c chiến bách v ư ợ trổ tài nhiên ă n g đó mới là ù n mạnh thật sự. Định. n g thật h Đột sự. bên trong liệt hỏa t r u y ề n ra tiếng quát trói thai của lương vĩ ba liệt hỏa ở gần gã lập tức dừng lại số liệt hỏa này sở hữu hết thể đặc tính hống hách đốt cháy hết thiên hạ nhưng khi chúng gặp lực lượng không gian lại bị không gian mà lương vĩ ba khống chế tiến hành phân cách số liệt hỏa này nhìn qua là nối thành một mảnh nhưng trên thực tế chúng lại bị phân cách thành từng khu vực nho nhỏ đồng thời mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài lực không gian phong thích đến cực hạn có uy năng thần bí gần nhau trong gang tấp mà biển trời cách mặt những ngọn lửa này nhìn như rất gần nhưng chút khoảng cách này thì vĩnh viễn cũng đừng mơ đạt tới sau khi mất đi lực lượng hậu viện liệt hỏa dần dần dập tắt mồ hôi trên trán lương vĩ ba chảy ròng ròng g ã không ngừng phóng thích ra lực lượng không gian phân cách hư không thành từng khối nhỏ trong mỗi khối nhỏ đều có một luồng liệt hỏa nhưng rất nhanh số liệt hỏa này sẽ ảm đạm xuống và cuối cùng biến thành hư hảo lực không gian và lực liệt hỏa thôn tính và phân cách lẫn nhau chúng đều thi triển sở trường g i á n g co không ngừng trong những người ở đây người rõ ràng cảm ứng được hoặc nói người hiểu được sự huyền ảo trong đó cũng không nhiều ngoại trừ những cường nhân tử kim cảnh kia ra cũng chỉ có doanh thừa phong lộ diên nhi và hứa phu nhân mấy người ít ỏi có thể nhìn thấy được mấu chốt trong đó tuy nhiên cũng chính vì vậy cho nên họ càng coi trọng hai người kia hơn nếu như đấu với nhau bất luận kẻ địch của họ là người nào đều sẽ xảy ra một trận chiến đấu gian khổ chỉ có điều trong lòng họ đều cho rằng bản thân nhất định sẽ thắng đây là lòng tin của cường nhân siêu cấp đối với chính bản thân mình bất luận gặp phải kẻ thù như thế nào bất luận gặp phải tình huống gì họ đều có lòng tin hùng mạnh không thể lay chuyển được đối với chính mình bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho họ leo tới đỉnh cao của võ đạo không đến mức trên đường bị lạc mà ngã xuống đột nhiên lương vĩ ba mãnh liệt quát một tiếng chân khí trên người gã bắt đầu khởi động thúc d ụ c phát tới cực hạn không gian xung quanh lập tức bắt đầu sụp xuống đây là uy năng lớn nhất của lực không gian trong không gian sụp xuống này ngọn lửa tàn sát bừa bãi trong nháy mắt dập tắt trong thời khắc này lực không gian áp đảo triệt để lực của ngọn lửa sắc mặt t r ư ơ ngoánh n gánh được giấu dưới mặt nạ hơi biến đổi không ngờ trận chiến đầu tiên của hôm nay lại làm ả phải lấy tuyệt nghệ ẩn giấu ra quát lên một tiếng trong trẹo xích vũ trong tay t r ư ơ ngónh n g ngánh lập tức tách ra một tia hào quang đỏ thẫm tia hào quang này trợn chui vào trong cơ thể của con phượng hoàng lửa đang bay lượn trong hư không lập tức con phượng hoàng lửa này ngẩng đầu li y một tiếng hình thể của nó trong nháy mắt khổng lồ gấp đôi giống như ăn phải một viên vị ạ dạ vành trứng lên liệt hỏa càng mãnh liệt bay lên trời liệt hỏa này so với lúc trước hùng mạnh hơn côn g bạo hơn triệt để hơn ẩm ẩm ẩm liệt hỏa và không gian sụp đổ dao c u ấ n lẫn nhau giống như hai lợi khí bén nhọn nhất va chạm và giằng co lẫn nhau trong ánh mắt t r ư ơ ngoánh n g lóe lên vẻ kiên quyết ả lại quát lên một tiếng nữa phượng hoàng lửa khổng lồ lập tức lại nổ tung ra cả người nó biến thành một luồng hồng quang tiến vào trong liệt hỏa lập tức ngọn lửa tăng vọt gấp đôi không gian sụp xuống trong nháy mắt bị c u ố n vào trong liệt hỏa dưới sự thiêu đốt của ánh lửa tất cả lực lượng đều bị áp chế triệt đề liệt hỏa rào rạt đến trước người lương v i ba sắc mặt của gã rốt cục cũng thay đổi rồi không cần nghĩ ngợi gã phi thân lui về phía sau trường kiếm trong tay càng liệu mạng vùng chém hơn muốn dựa vào lực không gian mở ra một con đường sống nhưng xung quanh gã đều là liệt hỏa dường như không còn đường thoát nữa mà h uy năng của liệt hỏa này vô cùng đến cả lực không gian mà gã phóng thích ra cũng không thể ngăn cản đúng lúc gã đang tuyệt vọng trước mắt đột nhiên sáng ờ i trong ánh lửa kia hiện ra một cái khe lương vĩ ba vui mừng quá đỗi thân hình chợt l o e lên đã từ trong thoát ra ngoài gã đứng quay đầu lại sắc mặt lại thay đổi trương oánh oánh v ớ i tay ánh lửa vô cùng lập tức đều tắt biến thành một màu đỏ nồng đậm trốn vào trong xích vũ đến bước này gã tự nhiên hiểu được đây là đối phương ra tay lưu tỉnh mắt nhìn trương oánh oánh lại đảo qua nhìn doanh thừa phong vị nhân tài mới xuất hiện trẻ tuổi của thế hệ này không khỏi nản lòng muốn chết sắc mặt thảm đạm trước sau thua trong tay doanh thừa phong và trương oánh oánh đối với gã là đả kích to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng được tuy trên người gã không bị thương nhưng lòng tin lại chịu ảnh hưởng lớn nếu như không thể bù lại thành tựu sau này nhất định sẽ bị giới hạn Trường 565, kiếm phá liệt、diệu. Trận thứ tư Trương Oánh Oánh thắng. trưởng quát một tiếng,、nói. Trận thứ năm bắt thửa Trương thửa gật đầu, bước tiến lên, đến trước Trương Oánh Oánh. Trên mặt Trương Oánh Oánh một che mặt, che đủ, từ trên bước Hàn Oanh Oanh nói. năm doanh phong Oanh Oanh. Doanh phong hắn lên, đến Oanh Oanh. Oanh Oanh vẫn khăn rung Không lồng ngực của còn phồng phá khẽ chậm che che hơi phập phồng là có thể là Kiếm kia diệm. Đại với dãi lại. biết. mạo Mỹ Lao lệ đeo của của đầu, đầu, đủ, có ả ả trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều tuyệt đối không giống như vẻ không có chuyện gì được thể hiện trên mặt khi vừa nhìn qua khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói trương cô nương chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hãy thì cô thấy thế nào trương oánh oánh hơi giật mình nói nếu như doanh huynh đã không muốn hưởng lợi tiểu mội đa t ạ kỳ thực doanh thừa phong có thể đạt được vị trí thứ nhất trong việc thu thập năng lượng thạch trong trận đấu tự nhiên có chút chiếu cố ví dụ như lúc này trận thứ tư vừa kết thúc thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi một chút nhưng đại trưởng lao đã tuyên bố trận thứ năm bắt đầu nếu như lúc này giao đấu đối với doanh thừa phong tự nhiên cực kỳ có lợi nhưng doanh thừa phong lại không chút do dự từ bỏ tính toán xuất thủ ngay lập tức hắn muốn đợi t r ư ơ n g o á n h oánh hồi phục hoàn toàn dùng thủ đoạn đường đường chính chính để đánh bại đương nhiên sở dĩ hắn làm như vậy cũng là có hai mục đích thứ nhất là tự nhiên gặp được thần kỹ như vậy cho nên trong lòng ngưỡng ấy muốn đích thân thể nghiệm một chút uy năng của lửa vô tận mục đích khác là tự nhiên muốn kéo dài thêm một chút thời gian sau khi bọn họ thi đấu thì sẽ là trận quyết đấu của hứa phu nhân và lộ diên nhi nếu như hứa phu nhân không sử dụng quang minh chi dực trên cơ bản có thể khẳng định cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của lộ diên nhi nhưng muốn dùng quang minh chi dực thế tất yếu phải trả cái giá thật lớn hứa phu nhân đã uống đan dược của thất trường lão đang điều dưỡng hơi thở ở một bên doanh thừa phong muốn dùng hết khả năng để kéo dài thời gian để hứa phu nhân nghỉ ngơi nhiều một chút nhưng mà hắn lại không biết thứ phu nhân hôm nay đã tuyệt đối không thể sử dụng quang minh tri dực nữa rồi nếu như để hắn biết chuyện này có lẽ sẽ không hào phóng như thế nữa trương ánh ánh ăn một viên đan dược yên lặng điều tức đám người đại trưởng l á o liếc mắt nhìn nhau cũng không ngăn cản cũng không có chút cảm xúc mất kiên nhẫn nào họ chỉ phụ trách đốc chiến còn về phần doanh thừa phong có đồng ý nghỉ ngơi hay không thì không hề nằm trong sự suy xét của họ ước chừng sau nửa canh giờ trương ánh ánh cuối cùng đã đứng lên À hướng về phía doanh thừa phong thi lễ nói đà tạ doanh huynh nhìn thấy trương ánh ánh tinh thần sung mãn một số cường nhân bạch ngân cảnh trong lòng thầm lẩm bẩm nếu như đổi lại là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho trương ánh ánh cơ hội hồi phục doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói trương cô nương mời trương ánh ánh gật đầu ả vây xích vũ trong tay một chút một ngọn lửa khiến mọi người hết sức quen thuộc lập tức c h ậ m c h ậ m phong thích ra doanh thừa phong cũng không trần trừ hắn cùng lúc huy động hát chướng kỳ trong tay bốn quỷ binh khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ và đau đầu lại một lần nữa hiện ra bên cạnh hắn giống l ì hẹ nhóm quỷ binh và phượng hoàng lửa bay lượn giữa không trung gần như cùng lúc kêu lên sau đó chúng giống như tử t h ủ vĩnh viễn cũng không nhìn quen đối phương đột nhiên vọt lên phượng hoàng lửa kia tuy không có trí tuệ nhưng lại có một k i a linh tính h ệ nơi nào mà nó trải qua thì dù là một mảnh hư không cũng thiêu đốt bừng bừng đối mặt với liệt hỏa mà đến cả không gian cũng có thể đốt phá bốn quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không dám dễ dàng tiến lên chúng không hẹn mà cùng mở to miệng ra n ổ ra từng ngụm tử khí màu đen số tử khí và liệt hỏa này như thể là cặp đối đầu trời sinh vừa gặp nhau lập tức tiêu diệt lẫn nhau uy lực của xích vũ trong tay t r ư ơ ngoánh ngoánh hùng mạnh hơn xa so với linh binh bạch ngân cấp nhưng hiện giờ ả đang đối mặt cũng không phải là cường nhân bạch ngân cảnh mà là quỷ binh hoàng kim cảnh hơn nữa những quỷ binh này cũng sẽ không nói quy củ đơn đả độc đấu gì với ả lấy tôn nghiêm của đường đường quỷ binh hoàng kim cảnh không ngờ lại không biết xấu hổ lấy nhiều bắt nạt ít uy năng khổng lồ mà bốn quỷ binh phong thích ra khổng lồ vô cùng từng luồng quỷ khí như thủy triều tuân về phía t r ư ơ ngoánh o á n h l i ệ t hỏa sôi trào với quỷ khí như nước lửa chạm vào nhau lửa tắt mà nước cạn hai bên cứ dùng phương thức đơn điệu như vậy để g i à n g co lực lượng hỏa hệ hùng mạnh và tử khí của quỷ binh hoàng kim cảnh đều khiến mọi người mở rộng tầm mắt tuy nhiên những cường nhân tử kim cảnh kia lại vông lòng xuống lực lượng hỏa hệ và quỷ binh kia tuy h ù n g mạnh nhưng trong mắt họ những cường nhân cấp bậc này lại cũng thường thôi nếu là lấy riêng lực hấp dẫn mà nói còn xa mới có thể khiến họ động dung bằng kiếm không gian trong tay lương vĩ ba chỉ có điều sắc mặt của từ hợp dần dần ngưng trọng lại xích vũ kia chính là bảo vật mà một vị đại năng nào đó ban cho trương oánh oánh bảo vật này hảo d i ệ u vô cùng hơn nữa sử dụng trong lúc này đối với tố chất tự thân yêu cầu cực thấp chỉ cần thể chất của người sử dụng phù hợp với xích vũ thì có thể phóng xuất ra uy năng cực đại cho nên chương ánh lánh tuy chỉ có tu vi của đỉnh cao bạch ngân cảnh lại có uy lực như có thể dùng được bảo vật này hơn nữa còn có thể vận dụng lâu dài không giống như h ứ a phu nhân ngay cả có thể kích phát ra quang minh c h i dược cũng chẳng qua chỉ là một lực kích m à t h ô i nhưng làm như vậy cũng có một khiếm khuyết đó chính là uy năng của xích vụ không thể phát huy hết uy năng này với quang minh c h i dược chênh lệch nhau một trời một vực hơn nữa vận chuyển xích vũ đối với thân thể vẫn sẽ tạo thành một gánh nặng nhất định nếu như thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi trọng trách t r ư ơ n g oanh oánh sử dụng xích vũ để đấu với lương vi ba tuy thắng lợi nhưng cũng chỉ là hơn một chút thôi dù cho trải qua tinh dưỡng cũng đừng mơ tưởng sẽ hoàn toàn hồi phục trong nháy mắt lúc này nếu như tiếp tục rằng có với doanh thừa p h ò n g cuối cùng người thất bại vẫn là ả l ý ý đột nhiên phượng hoàng lửa đang bay lượn trong không trung huy động một đôi cánh đốt lên lửa nó mở miệng ra hộp hỏa này khác hẳn với ngọn lửa bình thường,、sự、mánh liệt này, dường như thắng hơn khí chầm hắc ám kêu một khi tiếp xúc với ánh nhanh một một gấp tiếp lập ra trăm trở trong lửa quang lửa lửa tan. âm ám tươi. liệt Tử tức suốt, tiêu ngọn Luồng này ngọn này dường lần. này, nên sáng ngợi, chóng với với kêu và xúc sự điều này giống như đám sương dưới ánh mặt trời sau khi thái dương xuất hiện không lâu liền hoàn toàn tan hết bốn quỷ binh hoàng kim cảnh tức giận g ầ m thét vận khí của chúng cũng không tốt thân là cường nhân hoàng kim cảnh nhưng từ sau khi theo doanh thừa phòng liên tiếp gặp bạch ngân cảnh đều không thể bắt nổi tuy trí tuệ của chúng không cao lắm nhưng lấy tôn nghiêm của cường nhân lại khiến chúng không thể chịu đựng được chuyện như thế này sau khi chúng rít gào kêu lên không ngờ không hẹn mà cùng làm ra một chuyện đó chính là chúng chen nhau lên không ngờ lại xả thân nhào vào trong đoàn liệt hỏa liệt hỏa rào rạt kia sở hữu đặc tính khủng bố không có vật gì là không đốt một khi dính lấy người trừ phi là t r ư ơ ngoánh ngoánh chủ động kiềm chế nếu không thì giống như là giỏi trong xương đốt tất cả đồ vật thành một đống cho tàn mới chịu thôi bốn quỷ binh hoàng kim cảnh này tuy h ù n g mạnh nhưng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị liệt hỏa đốt cháy nhất thời liệt hỏa trên thân thể chúng rào rạt biến thành bốn quỷ binh bốc cháy nhưng sự dũng manh của hoàng kim cảnh lúc này nhìn qua là biết ngay những liệt hỏa này đang thiêu đốt nhưng lại không lập tức thiêu chết chúng thân thể của chúng mặt ngoài vẫn phát ra âm hàn tử khí những tử khí này từ trong cơ hệ chúng phun ra chống lại liệt hỏa trên người mà bản thân chúng lại xông vào trong vòng liệt hỏa cơ cánh tay trên người hung hăng đánh tới phía trương oánh oánh khuôn mặt giấu trong khăn tre của trương oánh oánh cuối cùng cũng có chút biến sắc ả dựa vào xích vũ trong tay đối địch với người khác vô số lần rồi trong đó cũng không thiếu cường nhân tử kim cảnh nhưng dù là nhân vật dũng manh như từ hợp khi đối diện với liệt hỏa của ả cũng không dám xông vào trong đám quỷ binh lưỡng bại câu thương này thậm chí là tự tìm đến đấu pháp của con đường chết tuyệt đối là trong cuộc đời ả ít thấy thân hình nhoáng lên một cái ả nhẹ nhàng bước liên tục né tránh trong hỏa quang lay động bất định sở trường lớn nhất của ả chính là phong thích ra lửa vô biên nhưng bản thân ả trình độ hùng mạnh chẳng qua chỉ có thế nào dám chịu đựng sự oanh kích của quỷ binh hoàng kim cảnh ả trong b i ể n lửa chính là lĩnh vực của ả ở đây ả có thể mượn luồng khí của ngọn lửa để đánh l ử a thai mắt của chúng cũng có thể khiến tốc độ di chuyển của bản thân càng mau lẹ hơn cho nên dưới sự vây công của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh ả tuy có vẻ chật vật nhưng vẫn né tránh hết toàn bộ sự oanh kích t r ư n g ánh á n h kêu nhỏ một tiếng xích vũ trong tay lại ném đi một lần nữa À cũng hạ quyết tâm phải phun trào ra hết ngọn lửa ẩn giấu tuy à biết đây là thủ đoạn cuối cùng của à, một khi thi triển xong trong vòng ba ngày đừng mơ tưởng đến việc vận dụng lại lần nữa như vậy ở trận tiếp theo bất kể gặp được hay cơ bản đều có bại mà không có thắng nhưng nếu à có giữ lại vậy thì đến cửa ải trước mắt này cũng không qua được ở xung quanh à, hồng quang nở rộ một luồng khí thở mênh mông trong nháy mắt ngưng tụ lại ánh mắt của các cường nhân tử kim cảnh ngưng tụ họ khẽ gật đầu luồng khí tức hùng mạnh này đã hoàn toàn vượt qua đỉnh cao bạch ngân cảnh dù là hoàng kim cảnh bình thường cũng có chỗ không sánh kịp tuy không giống quang minh c h i dực cho người ta cảm giác không thể địch nổi nhưng tuyệt đối là vô địch ở cấp độ đồng giai có điều ở đây luồng khí tức này vừa ngưng tụ khi chưa phát tản g ra mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện đạo quang này phá vỡ thời gian và không gian cũng phá vỡ hết thể phòng ngự trong nháy mắt đến chỗ cách trương oánh oánh ba thớt ngay sau đó toàn bộ động tác của trương oánh oánh đều dừng lại mà ngay cả khi ngưng tụ hoàn thành bất cứ lúc nào cũng có thể phóng thích ra liệt hỏa ngập trời đều đình chỉ trong lúc này bởi vì trong ba tấc trước lông mày của ả đã lơ lửng một thanh trường kiếm phát tán ra hàn khí nghiêm khắc ngay lúc cả vận sức chờ phát ra trong thời khắc trước khi đem tất cả lực lượng ngưng tụ doanh thừa phong và trí linh đã tính toán ra khoảnh khắc cả tụ thế phát động giống như hắc ám cuối cùng trước sáng sớm trong nháy mắt này lại là khoảnh khắc mà hỏa quang suy yếu đoạn tầng điệp ra bí pháp thêm siêu phẩm linh khí khiến hàn băng trường kiếm sở hữu phá vỡ hết thẻ uy năng hùng mạnh một kiếm đâm ra quả nhiên không chỗ nào không phá phá vỡ sự phong tỏa của tâm quang đến trước mặt trương oanh oánh một kiếm này nhanh như tia chớp thế như sấm sét mạnh liệt mênh mông mà không thể đỡ trương oanh oánh nhìn trường kiếm tản ra sát khí vô tận đang lơ lửng trước mặt ả chậm rãi thở ra một hơi chắc thanh nói tạ thua chương năm trăm sáu mươi sáu trận chiến cuối cùng l i ệ t hỏa đầy trời tiêu tan trong nháy mắt trường vũ màu đỏ nhẹ tênh rơi xuống tay t r ư a ngoánh ngoánh dường như vì không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào cho nên động tác của ả t h ô n g thả mà nhẹ nhàng không có một chút hơi thở khói lửa nào bốn quỷ binh kia gào khóc gừ gừ thân thể của chúng so với lúc vừa mới từ hát t r ư ớ n g kỳ lao ra đã nhỏ bằng khoảng một phần ba chỉ trong nửa khắc lửa bừng bừng đốt cháy đã khiến thực lực của chúng tổn thất tới bước này rồi cũng may chúng vốn là sinh vật đặc thù do tử khí ngưng tụ thành nếu như loài người có sinh mạng máu thịt như vậy sau khi gặp phải liệt hỏa không có gì không đốt cháy này căn bản sẽ không có cách nào kiên trì đến bây giờ càng không có khả năng còn sống sót trên đời dưới sự khống chế của doanh thừa phong bốn quỷ binh tuy nhe răng trận mắt mặt đầy hung hãn nhưng lại không thật sự tiến lên căn xé t r ư ơ n g oanh oanh tính toán cực chuẩn doanh thừa phong đã có thể ra tay lưu t ì n h khiến hàn băng trường kiếm xuyên thấu biển lửa lơ lửng trước giữa lông mi của ả thì tự nhiên cũng có cách khống chế quỷ binh hoàng kim cảnh khiến chúng không đến mức làm tổn thương chính mình doanh thừa phong chậm rãi gật đầu vây tay hàn băng trường kiếm hóa thành một luồng hàn quang bay về tay hắn mà bốn quỷ binh cũng lềm mà lềm về quay trở về hát trường kỳ có điều ánh mắt chúng nhìn trương oánh oánh lại đầy hơi thở cồn g bạo dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới chiến đấu với ả lần nữa trương oánh nhìn n h thật sâu vào doanh thừa phong nói doanh huynh làm sao huynh nắm bắt được nháy mắt trước khi tiểu bội ra tay đó uy lực của ngọn lửa mà ả phóng thích ra vô cùng hàn băng trường kiếm của doanh thừa phong tuy hùn g mạnh nhưng nếu như không phải là đột phá trong khoảnh khắc đó cũng không chắc có thể dễ dàng có được thành công phải biết rằng khi ả chuẩn bị toàn lực ứng phó toàn bộ tinh khí thần trong thân thể đều ngưng thành một điểm căn bản không thể nhúc nhích mà doanh thừa phong ngay trong nháy mắt này đánh lén mới khiến ả không thể tránh đành phải khoanh tay chịu chết doanh thừa phong cười ha h a nói trương tiểu thư khách khí rồi doanh mỗi chẳng qua chỉ nhất thời gặp may thôi vật khí ha h a vật khí hứa bạch đào và lương vĩ ba đều thầm mắng trong lòng vận khí gặp quỷ. doanh t h ừ a phong có thể nói là một người đến cả khe hở không gian cũng có thể tìm thấy chỉ trong n g á y mắt như vậy tính toán được khoảnh khắc trước khi trương oánh oánh ra tay căn bản không thành vấn đề chỉ có điều khả năng tính toán ở bậc này được gọi là kinh hãi thế tục phóng nhãn thiên hạ còn thật sự chưa từng nghe nói người nào có thể làm đến loại bước này trương oánh oánh bất đắc dĩ cối đầu lui xuống đại trưởng lão lạnh lùng nhìn mọi người một cái nói trận tiếp theo hứa linh hoàn nhận thua lộ diên nhi thắng lợi hứa phu nhân hơi giật mình nói đại thúc tổ đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nói lao phu đã quyết định ngươi không phải nói nhiều lời nữa hứa phu nhân k h é cắn đôi môi nói đại thúc tổ đệ tử muốn biết vì sao đại trưởng lão than nhẹ một tiếng nói quang minh c h i dực của ngươi nhiều nhất còn có thể vận dụng một lần dù cho trận sau t h ắ n g cũng không thể đạt được danh ngạch cuối cùng mà hậu quả nhiều lần dùng quang minh chi dực ngươi rất rõ ràng cho nên lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi xuất chiến mặt hứa phu nhân biến sắc cô hiên ngang nói đệ tử không phục dù cho cuối cùng bị thua cũng toàn lực mà làm làm gì có đạo lý lâm trận lùi bước đại trưởng lao không chút do dự nói mặc kệ ngươi nói thế nào trận này không được phép tham gia doanh thửa phong lặng lẽ tiến lên đem thanh âm ngưng lại thành một sợi dây nhỏ chuyển vào thái hứa phu nhân hứa phu nhân đa tạo ý tốt của người nhưng thừa phong muốn đấu một trận công bằng với lộ diên nhi tính xin thành toàn trong mấy chục người ở đây có lẽ cũng chỉ có doanh thừa phong và lác đác vài người có thể đoán chúng cách nghị thật sự của hứa phu nhân nàng l i ề u mạng tổn hao rất lớn cũng muốn tiếp tục đấu với lộ diên nhi còn đến trận quyết đấu với doanh thừa phong cuối cùng nàng rõ ràng muốn từ bỏ chỉ có điều doanh thừa phong tuy cảm kích tâm ý này của nàng nhưng dù thế nào cũng không thể nhận sau khi nghe câu nói này của doanh thừa phong hứa phu nhân mần ra trên mặt của nàng lập tức nổi lên một tia đỏ hửng nhẹ nhàng túi thấp đầu xuống nàng nói vâng đệ tử tuân mệnh của thúc tổ đám người đại trưởng l á o thở phào nhẹ nhõm nếu như cô gái nhỏ này một mực khăng khăng nhất định phải tham chiến bọn họ cho dù không đồng ý e là cũng bất lực mà cùng lúc đó trương lân cũng thở phào nhẹ nhõm lực lượng của quang minh c h i dực đã vượt qua cực hạn của nhân loại bình thường tuy nói trong tay hứa phu nhân chỉ có một lực ích nhưng đó đã tương đương với một sự tình khó lường rồi lộ diên nhi cũng không nắm chắc có thể thuận lợi tiếp nhận được đến một chút nắm chắc cũng không có về phần doanh thừa phong tuy biểu hiện tương đối đ o ợ n mắt nhưng lộ diên nhi lại không sợ h ã i chút nào cho nên sau khi nghe hứa phu nhân bỏ quyền trên mặt của y thậm chí còn hiện lên một tia mừng rỡ đến phát điên đại trưởng lão trầm giọng nói hứa phu nhân bỏ quyền trận cuối cùng doanh thừa phong và lộ diên nhi bước ra hai người đồng thời lên tiếng đáp lại mỗi người bước một bước vững chắc đi tới đứng ở giữa sân trên mỗi người bọn họ đều tự tạo nên một hơi thở điểm đạm chắc chắn mà h ù n g hậu đây là trận c h i ế n cuối cùng trong tốp b ắ t cường người thắng sẽ quyết định danh ngạch tiến vào linh chỉ còn treo duy nhất kia bất luận là linh đạo thánh đường hay là thông t i ế n lĩnh đều bắt buộc đối với tình thế này nét mặt lộ diên nhi ngưng lại ý c h ậ m rãi nói doanh huynh trận chiến cuối cùng này quả nhiên là ngươi ta gặp nhau rồi doanh thừa phong cười hì hì thầm nghĩ tên này không biết có chuyện gì hay là muốn cảm khái một trận không chừng nhưng bản thân hắn lại không có hứng thú cùng giày vò cùng y ỉa lộ diên nhi dường như không nhìn ra sự sốt ruột trên mặt hắn chậm rãi nói doanh huynh vừa đại chiến một trận với trương t i ể u thư chi bằng nghỉ ngơi xong rồi h ã y thi đấu thì thế nào doanh thừa phong thấy rất thú vị chú ý nhìn y ỉa không n h ì n được nói lộ huynh ngươi thật sự cho rằng có thể tất tháng sao lộ diên nhi ung dung cười nói nếu như quỷ binh hoàng kim cảnh của doanh huynh chưa từng thương tổn hoặc chưa từng đem uy năng của kiếm thuẫn bày ra Tại tự nhưng i ê n không dám khẳng định. n h dám bây giờ thì... Y giờ thì ha ha, trong cười đôi thì... thì ha mắt lộ u quỷ tuy lên lòng liệt lực lớn. là làm l tin hùng mạnh. Trong lòng doanh phong dùng mình, bốn quỷ binh Hoàng、Kim、Cảnh mà Hàn Phong thích ra tuy trong liệt bị tổn thương, từ đó thực lực giảm lớn. Nhưng uy năng này vẫn không thể khinh thường. Dù sao cũng là bốn vị cường nhân Hoàng、Kim、Cảnh, làm sao người thường có thể ứng phó được. Nhưng vẻ vị tự thừa thích từ thực thể thể Kim giảm Kim hỏa phó Dù mà ra sao bị có được. uy đó sao diên nhi biết rõ sự tồn tại của bốn vị cường nhân đã từng thấy uy năng của hàn bằng trường kiếm và lang vương thuẫn lại vẫn sở hữu lòng tin mãnh liệt như thế tự nhiên khiến hắn trong lòng này sinh cảnh giác xem ra một trận chiến với từ tiêu lộ diên nhi đúng là chưa dùng hết toàn lực thậm chí còn có thể nói là chưa từng vận dụng công phu lạnh lùng cười doanh thừa phong nói không cần nghỉ ngơi lộ huynh mời ánh mắt của lộ diên nhi hơi ngưng tụ nói doanh huynh hãy cẩn thận rút thanh đao răng cơ cực đại r a lộ diên nhi đột nhiên khẽ quát một tiếng vừa xài bức ra hai tay giơ thanh đao lớn lên cao chém tới phía đỉnh đầu hán giữa lúc ánh đao l ó e lên một luồng sát khí mãnh liệt vô cùng tuôn ra phảng phất như thái sơn áp đỉnh tấn công xuống sắc mặt doanh thừa phong không đổi hán nhẹ vung hắt t r ư ớ n g kỳ lên một luồng khí đen lập tức phóng xuất ra bốn quỷ binh hoàng kim cảnh giáng người ngắn nhỏ gần bằng một phần ba lại xuất hiện chúng dương nhanh múa vớt b ổ về phía lộ diên nhi mà gần như cùng lúc đó doanh thừa phong cũng giơ lang vương thuẫn trong tay lên trên tấm chắn hùng mạnh lóe lên một tia linh quang quỷ dị đây là lực lượng từ tính hùng mạnh hơn nữa trong luồng lực lượng này còn ẩn chứa một k i a lực không gian hai loại lực lượng này kết hợp làm cho toàn bộ uy năng của tấm chắn tăng lên cả một cấp bậc ẩm lộ diên nhi một đường bổ xuống hung hăng chém trên tấm chắn sắc mặt của doanh thừa phong k h ẽ biến hắn h ừ nhẹ một tiếng không kìm nổi lảo đảo lui về phía sau lực lượng mà nhát đao này phóng thích ra không ngờ lại hùng mạnh như thế mà điều càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là lực của một đao này sau khi trải qua sự tiêu giảm của lang vương thuẫn dường như cũng không suy yếu đi bao nhiêu lực tấn công mênh mông kia vô cùng hùng mạnh mà ngay cả hắn cũng không chịu nổi ánh mắt của lộ diên nhi khẽ biến một đao này của y nhìn đơn giản tự nhiên nhưng chính vì cái gọi là đường lớn tới giản chỉ vẹn vẹn trong một đường đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn một đao này đi xuống dù cho là cường nhân hoàng kim cảnh chân chính cũng sắp bị đập bay tâm c h á n chỉ một sơ sẩy thậm chí sẽ có nguy hiểm thương tổn đến tính mạng nhưng sau khi doanh thừa phong tiếp một đao này chỉ lui về mấy bước rồi hoàn toàn đứng vững biểu hiện ở b ậ c này khiến y cảm nhận được một tia kinh ngạc ngao ngao ngao bốn quỷ binh hoàng kim cảnh gầm thét vọt lên chúng cơ quả đ n g to móng nuốt và răng nhọn đánh về phía lộ diên nhi trên người lộ diên nhi cũng không có lực lượng phòng hộ quỷ dị kia cũng không thể đốt cháy hết thể liệt hỏa hừng hực chúng ngửi được m ù i vị độc đáo từ trên người cường nhân nhân loại muốn đem tên này sẽ thành mảnh nhỏ và hấp thu lực lượng của y hóa thành chất dinh dưỡng cho chính mình nhưng mà thần quang trong đôi mắt lộ diên nhi chật lóe y đột nhiên hét lớn một tiếng trên người phát ra ánh hào quang nồng đậm hầu như phát sáng toàn bộ đại sảnh trên người y ỉa nổi lên một bộ áo giáp đặc thù mà h ù n g mạnh khối áp giáp này giống như từ trong thân thể y nổi lên khiến y trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ bằng thép đông đông đông móng vuốt sắc bén của đám quỷ binh hung hăn t r ộ t vào thân thể của lộ diên nhi nhưng điều làm cho người khác giật mình là e là đến cả lực lượng của quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên bộ áo giáp này vê anh lộ diên nhi quát lên một tiếng lớn trên thanh đao răng cưa trong tay y đột nhiên hiện lên hào quang vô cùng lấy thế nhanh như chớp hung hăng chém vào eo của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh giống tiếng điên cùng giống lên từ trong miệng đám quỷ binh nổ ra thân thể của chúng không ngờ lại bị một đao này phân thành hai tuy chúng là quỷ binh sở hữu thân thể gần như bất tử nhưng sau khi bị người chém qua eo như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng đến chuyện phục hồi lại ánh mắt của đám người đại trưởng lao khẽ biến tuy họ sớm biết thực lực của lộ diên nhi rất mạnh nhưng có thể mạnh đến mức này lại vẫn bất ngờ bốn đao một đao một con không ngờ lại chém toàn bộ eo của bốn quỷ binh đến một lối thoát cũng không có sau khi chém ra bốn đao này thân hình lộ diên nhi chật lóe lùi về phía sau y ghìa đặt đao trước ngực nhìn doanh thừa phong hơi thở trên người nồng đặc ngạo khí ngút trời dường như trong khắp thiên hạ thự cho mình là nhất chương năm trăm sáu mươi bảy phù lục thạch binh hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nhết hắn kinh ngạc nhìn sang bốn quỷ binh bị chém eo cũng không lập tức đứng lên mà vặn vẹo rẽ rủa trên mặt đất quỷ binh không phải sinh vật bình thường lực lượng sinh mạng của chúng không giống bình thường cho dù là bị chém thành hai đoạn cũng sẽ không chết mà lại lần nữa ngưng hợp là một đây chính là chỗ hùng mạnh nhất của sinh vật thể năng lượng thân thể bất tử cũng không phải là nói xuông nhưng đao răng cưa trong tay lộ diên nhi lại không phải là vật bình thường cũng không biết là vật gì luyện thành trên thân đao có một k i a năng lượng dị trùng hùng mạnh sau khi bị đao răng cưa chém tám đoạn thân thể của bốn quỷ binh đều tự động đậy tuy liều mạng dựa lại với nhau nhưng miệng vết thương không có cách nào khép lại lộ diên nhi cười dài một tiếng trong tiếng cười đó có ý vui vẻ nói không hết được theo sau y lại giơ thanh đao răng cưa lần nữa một đao bổ vào đầu đao này nhìn thẳng tắp không thể tưởng tượng nhưng khi mũi đao trong không trung huy động lại lóe lên một đường con quỷ dị cực kỳ nào đó một đao đó rõ ràng đánh xuống đầu nhưng khi đến bên cạnh doanh thừa phong lại không hiểu sao chuyển biến thành một thế càn quét sức lực ở trong đó biến hóa có thể nói là tuyệt diệu tuy nhiên động tác của doanh thừa phong lại tương đối t h ô n g thả hắn cũng không thi triển ra bí pháp tuyệt diệu gì mà cứ như vậy giơ lang vương thuẫn trong tay về phía trước che cho thân thể mình ở đằng sau bất luận một đao này của lộ diên nhi từ chỗ nào chém tới hắn đều không thèm chú ý hàng quang trong mắt lộ diên nhi loại lên y hừ lạnh một tiếng sức mạnh của đại đao trong tay càng sâu hơn ba phần nhưng mà ở nơi đây một đao nhanh như sấm sét sắp phá vỡ hư không khi theo phía dưới tâm chắn chém vào một luồng lực hút khổng lồ không gì so sánh nổi lại từ trên tâm chắn phóng ra T-E-D-U-I-E-N-N tim C-U-A-N-N-E-T. đen đu chạy ám C -U -A -N -N -E、-T. lộ diên nhi dù sớm có chuẩn bị nhưng khi y tự thể nghiệm luồng lực hút không thể tin nổi này sắc mặt vẫn hơi biến bởi vì y đột nhiên phát hiện cánh tay mà bản thân nằm chắc hướng đi của đao thế không ngờ lại hơi hơi phát run dường như không hề nghe theo sự chỉ huy của y ỉa đương nhiên hết thể người khởi s ư ớ n g đều là lang vương thuẫn trước mặt doanh thừa phong đinh đao răng c ư a lại quỷ dị chém trên lang vương thuẫn phát ra một tiếng oanh kích trong trẻo vang dội đôi mắt run trong lòng lộ diên nhi thầm tê ơ có quỷ rồi đao đầu tiên y chém đi rơi xuống lang vương thuẫn đẩy lui doanh thừa phong đó là y dùng toàn lực tấn công nhưng lần này thì khác khi y thi triển đao pháp đã s á t nhập vào kỹ xảo tự thân đ a o này bổ ngang kỳ diệu đến đỉnh điểm hoàn toàn có thể thoát sự phong tỏa của tâm c h á n trực tiếp chém trên người doanh thừa phong lộ diên nhi có tự tin h ù g mạnh chỉ cần đ a o thép chém trúng mục tiêu dù là trên người doanh thừa phong mặc chiến giáp cấp bậc hoàng kim cũng đừng mơ tưởng chịu đ a o này mà hoàn toàn không bị thương tổn nhưng sự thật lại vượt ra ngoài dự kiến doanh thừa phong cũng không tránh né nhưng tâm c h ắ n trong tay hắn lại phong thích ra luồng lực hút không thể kháng cự ngay cả lấy lực lượng của y khống chế đ a o răng cơm mà vẫn bị một chút ảnh hưởng một đ a o ác liệt này cuối cùng lại chém trên tâm c h á n thân hình xê dịch lộ diên nhi dường như hóa thành một làn khói quấn vòng quanh doanh thừa phong khi y và từ tiêu chiến đấu tuy cũng là tay cầm đ a o g i a n g cưa nhưng hai chân cơ bản đều chưa từng di động hơn nữa từ đầu đến cuối y đều chỉ chiếm phòng thủ mà không tấn công mặc cho thế công của đối phương như nước trong khoảng giơ tay nhấc chân y đều hóa giải một cách hời hợt cho đến cuối cùng y chỉ ra một đ a o đã giành được thắng lợi nhưng giờ phút này khi đối mặt với doanh thừa phong y không ngờ lại chủ động biến hóa thân hình phối hợp đao pháp xuất kích từ đó có thể thấy trong lòng y đã đặt doanh thừa phong vào vị trí hùng mạnh đến mức nào đinh đinh đinh tiếng giao kích của kim thiết liên tiếp vang vọng đại sảnh đao pháp của lộ diên nhi cực kỳ tinh diệu trong nơi rộng lớn không thiếu chỗ huyền ảo tuyệt diệu không gian xung quanh y dường như đều dưới sự nắm giữ của đao thế này mỗi đao đều ẩn chứa một loại thiên địa t r í lý huyền diệu nhưng đao pháp tuyệt diệu vô song này trước mặt doanh thừa phong lại không có tác dụng quá lớn bởi vì doanh thừa phong chỉ cần hướng về phía lộ diên nhi nhẹ nhàng huy động tâm chắn trong tay lực hút khổng lồ k i a sẽ bùng nổ mênh ngông đao răng cơ tuy uy lực vô cùng nhưng điểm rơi cuối cùng lại không ngoại lệ đều là trên tâm chắn lại đấu một lát lộ diên nhi càng thêm buồn b ự c y và người khác giao đấu vô số lần đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này mà doanh thừa phong lại cười thầm không ngừng lang vương khí linh sau khi hút tinh thạch từ tính mà võ lao ban cho lực từ tính này đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến một bước khó có thể hình dung nổi tuy đao răng cơ k ê u bá đạo vô song nhưng dù sao vẫn là ngũ kim thể mà càng trọng yếu hơn nữa kiện linh binh này vẫn chưa sinh ra khí linh tự nhiên không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lực hút của lang vương thuẫn có bảo vật này trong tay chỉ cần trong tay đối phương cầm chính là ngũ kim vật hơn nữa không thể vừa giơ ra đã đánh nát tấm chán như vậy sự an toàn của hắn trên cơ bản có thể được bảo đảm tuy nhiên doanh thừa phong cũng tuyệt đối không phải là người có tính cách chỉ đứng chịu bị đánh hắn k e o nhỏ một tiếng nói có qua mà không có lại là vô lễ hãy nhìn kiếm hàn băng t r ư ở n g kiếm trong tay nhẹ nhàng ném ra lập tức hóa thành một luồng h ư n g quang chạy như bay tới phía lộ diên nhi đoạn tầng điệp ra bi pháp phối hợp với khí linh bạch nâng cấp khiến tốc độ của hàn băng t r ư ở n g kiếm trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn gần như chính là khoảnh khắc kiếm quang hiện ra đã hung hăng đâm trúng lộ diên nhi hai mắt của doanh thừa phong hơi hơi dương lên đến đạt được. đối hắn còn mình chính thành mình Diên Nhi tuyệt đối không giật tựu tuyệt mà vì Lộ phi ả là mà một mạnh trong nhất từng những cường nhân bạch ngân cảnh hùng mạnh nhất mà hắn từng gặp, bạch phi kiếm kia tuy n hùng a n ngại, nhưng cũng phải nói đối phương không hề có sự phòng bị, nếu không thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Đinh! h phải hề thì khả Phi h đối đối có có kiếm sự bị, tuyệt mạnh va đập vào áp giáp trên người lộ diên nhi tấm áo giáp hùng mạnh đến cả đám quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đành chịu không ngờ lại mơ hồ xuất hiện một dấu vết thật sâu khóe mắt doanh thừa phong hơi hơi co lại hắn cuối cùng đã hiểu được đối phương tại sao lại lên mặt như thế bởi vì trên người lộ diên nhi cũng có một kiện linh khí phòng ngự hùng mạnh đến n ổ i khó có thể tưởng tượng được điệp gia bi pháp tầng thứ sáu uy năng ngưng tụ đã không thể coi thường nữa rồi uy lực này to lớn không kém cõi chút nào so với cường nhân hoàng kim cảnh sử dụng linh binh dưới sự so sánh lực phá hoại của đám quỷ binh hoàng kim cảnh đó ngược lại có chút không đáng n h ì n những áo giáp này có thể phòng được móng vuốt sắc bén của quỷ binh lại chưa chắc có thể h p ò nhưng g công trường được đòn của một kiếm. tấn n lộ lại riêng nhi dùng trong h chứng minh, linh khí có tính phòng ự lực ngự c của có y để t ê tên n người này hùng mạnh, ít nhất cũng ít vật là b á khoảnh i m Tâm n g i kiếm liền m vừa động, hàn băng trường kiếm liền bay ngược、lại. Nhưng bay t r lại. n g k h o khắc này áo giáp trên người lộ diên nhi đột nhiên bắn ra một tia chất lỏng quỷ dị doanh t h ừ a phong bất ngờ không đề phòng không ngờ là chậm mất một bước những chất lỏng này lập tức đụng chạm vào hàn băng trường kiếm ttt thành âm kỳ dị mà cổ q á i vang lên trên hàn băng trường kiếm lập tức b u ố c lên khói trắng nhẹ nhẹ mà trong đầu doanh t h ử a phong lại vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ của khí linh trường kiếm sắc mặt hắn khẽ biến tâm niệm khống chế hàn băng trường kiếm bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn so với gần đây ánh mắt thoáng nhìn lập tức trong ánh mắt của doanh t h ử a phong chính là sát khí mãnh liệt trên thân kiếm của hàn băng trường kiếm lại bị một loại chất lỏng nào đó ăn mòn thành mấy dấu vết mờ, mờ. tuy những dấu vết này cũng không thực sự ảnh hưởng đến phẩm chất của hàn băng trường kiếm nhưng dù sao cũng đã khiến trường kiếm bị tổn thương nếu như muốn khôi phục hoàn toàn ít nhất cũng cần thời gian mấy ngày để tiến hành chữa trị lộ diên nhi cười lớn một tiếng nói doanh linh quỷ binh của ngươi úc còn không mang nổi mình úc bản mạng linh vũ thần binh lại có chỗ bị tổn thương ta xem ngươi lấy cái gì đấu với ta tiếng cười sặc sụa trong miệng y nhưng trong lòng lại cũng có chút buồn bực bởi vì ngay cả y cũng không dám xác định bản thân đến lúc nào mới có thể đánh tan tâm chắn phòng ngự hùng mạnh như mai rủa trong tay doanh thửa phong kia doanh thừa phong lạnh lùng nhìn lộ diên nhi trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng gào thét thống khổ của khí linh trường kiếm hơi thở trên người hắn dần dần trở nên lạnh lùng và côn bạo lực lượng tinh thần của doanh thừa phong lúc ban đầu nâng cao có thể là thông qua giết chóc vô số mà t h ă n g tiến trên người hắn tự nhiên có hơi thở thô bạo hùng mạnh nhất như thể là cảm ứng được tâm tình của hắn bốn quỷ binh bị chém làm tám đoạn kia đang quần quận suy nghĩ xem làm thế nào để khôi phục đột nhiên rít gào một tiếng thân thể của chúng đột nhiên nổ tung hóa tuy h h khí à đoàn n từng tử m đen. t u nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu trong giây lát những tử khí màu đen này đã một lần nữa ngưng tụ lại là bốn quỷ b i n h sống sờ sờ xuất hiện đương nhiên chúng cũng do đó mà phải trả một cái giá thật lớn lúc này thân thể của chúng đã nhỏ đi một nửa đến cả hơi thở trên người cũng trở nên chỉ có trình độ của bạch ngân cảnh mà sau lưng chúng còn lại một mảnh quang phấn màu vàng không tiếng động rơi xuống sắc mặt của lộ diên nhi ngưng trọng những quang phấn này chính là thủ đoạn lớn nhất mà y dùng để đối phó với quỷ binh chính là vì sự tồn tại của chúng cho nên quỷ binh mới không thể thông qua phương thức bình thường để tự thân khôi phục nhưng những quỷ binh này không ngờ lại hung hãn như thế t h ả tự nổ một lần khiến năng lượng của bản thân giảm đi cũng phải tổ hợp lại một lần nữa tên tiểu tử doanh thừa phong này rốt cuộc tìm được ở đâu quỷ binh có trí tuệ như thế này mà những quỷ binh này tại sao lại trung thành đối với hắn như thế than nhẹ một tiếng lộ diên nhi cũng không tiếp tục vung đao những quang phấn đó cực kỳ quý b á u sau bốn đao lúc trước trên người y đã tiêu hao gần hết rồi trong mắt hiện lên một tia âm trầm lộ diên nhi trầm giọng nói doanh huynh đây là vật mà tiểu đệ chuẩn bị cho việc sau khi tiến vào động thiên phúc nhưng không ngờ bây giờ lại phải sử dụng rồi doanh thừa phong cười lạnh nói có thủ đoạn gì ngươi hay dùng đi được lộ diên nhi đáp lại một tiếng y luồn tay vào bên hông móc ra một ống tròn nhẹ nhàng b ắ n ra năm khối nguyên thạch lập tức bắn ra những nguyên thạch này gặp gió liền dài ra chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành năm người thạch khổng lồ trong mắt lộ diên nhi có vẻ trào phúng nói doanh huynh huynh có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh trong tay lộ mẫu cũng có năm phủ lục thạch binh hoàng kim cảnh ha ha ngươi còn không nhận thua sao doanh thửa phong nghiêng mắt dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương sau một hồi hắn bật cười nói ngươi muốn so xem ai có thể sử dụng nhiều binh đúng không được ta tắc thành cho ngươi chương năm trăm sáu mươi tám bao nhiêu quỷ binh nhìn vẻ châm biếm trào phúng như có như không kia trên mặt doanh thừa p h ò n g cùng với đại kỳ hơi hơi lay động trong tay của hắn không hiểu sao trong lòng lộ diên nhi liền nổi lên một tia cảm giác bất an đúng như lời y nói nam phụ lục thạch nhân hoàng kim cảnh này chính là con át chủ bài lớn nhất mà sư môn chuẩn bị cho y tiến vào động thiên phúc đ ị a n quân bài chưa lật này cũng không nên lật lên ở đây vì bất luận là y ỉa hay là thông tiến lĩnh đều có lòng tin rất lớn vào việc y sẽ giành được thắng lợi cuối cùng trong thí luyện tỷ võ trừ khi là vận khí cực kỳ đen đủi ở vòng thứ nhất liền gặp người giống như hứa phu nhân trong tay nắm giữ quang minh c h i dực vô thượng trí bảo ngoài sở hữu một đòn tấn công giết chết hết thệ cường nhân siêu cấp ra y khẳng định có thể ở cuối cùng trổ hết tài năng nhưng hiện giờ khi đối mặt với doanh thừa phong sở hữu quỷ binh và linh thuẫn coi như lộ diên nhi cũng cảm thấy đau đầu không ngừng nhìn mấy quỷ binh khí thế hùng hồ lộ diên nhi cuối cùng cầm ra bảo vật ẩn giấu của chính mình nhưng điều khiến Y và đám người trương lân cảm thấy bất ngờ là doanh thừa phong đối với năm con phủ lục thạch nhân lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào ngược lại dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn bọn họ đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đại kỳ màu đen kia trong tay doanh thừa phong người có thể đứng ở đây đều không phải là ngu ngốc sau khi nhìn nét mặt của doanh thừa phong trong lòng bọn họ cùng lúc nổi lên một ý niệm khủng bố trong đầu hay là bên trong hắc kỳ này cũng không chỉ vẹn vẹn có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh thượng lộ diên nhi không dám chậm trễ mặc kệ doanh thừa phong có thủ đoạn gì ý đều phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm n ộ n g nhưng mà vào thời khắc này doanh thừa phong lại cầm đại kỳ đột nhiên vung lên đôi mắt của lộ diên nhi trợn ngưng tụ khí cơ trên người tuân ra mãnh liệt cẩn thận đề phòng mọi người lại nhìn không chuyển mắt kể cả đại trưởng lão và cường nhân hoàng kim cảnh cũng không ngoại lệ bởi vì trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ nếu như doanh thừa phong lại thả ra vài quỷ binh hoàng kim cảnh nữa vậy đại kỳ này cũng thật sự quá nghịch thiên rồi hô hắc khí bắt đầu khởi động từ khí bốc lên nhưng điều khiến mọi người cảm thấy dở khóc dở cười chính là đại kỳ trong tay doanh thừa phong cũng không phải p h ó n g xuất ra vài quỷ binh hoàng kim cảnh vui vẻ mà là đại kỳ phấp phới thu mấy quỷ binh bị trọng thương vào nhất thời trong lòng mọi người thầm mắng tên tiểu tử này giả thần giả quỷ đúng là đáng chết chỉ có hứa phu nhân sắc mặt không thay đổi trong lòng cười lạnh nàng sở dĩ từ bỏ quyết đấu với lộ diên nhi đó là vì nàng biết lai lịch của doanh thừa phong hơn mười quỷ binh hoàng kim cảnh chỉ cần phóng xuất ra vậy thì trừ khi nàng sử dụng một kích diệt thế của quang minh chi rực ra những người còn lại tuyệt đối không thể chống cự chỉ có điều vừa nghĩ tới việc doanh thừa phong sẽ để lộ toàn bộ quân bài của hắn ở đây trong lòng hứa phu nhân có chút không đáng giá nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ đến bản thân nhìn thấy cũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ quân bài chưa lật trong tay doanh thừa phong m à thôi bởi vì bất kể trí tưởng tượng của nàng phong phú thế nào cũng tuyệt đối không đoán được trong đại kỳ này rốt cuộc có sự tồn tại của bao nhiêu quỷ binh hoàng kim cảnh lộ diên nhi thở phào nhẹ nhõm trong mắt lại lóe lên một tia giận dữ y quát lên một tiếng thân theo đao vọt lên mà đằng sau ý ỉa năm con p h ủ lục thạch binh lại gào khóc mãnh liệt sắc mặt của đại trưởng lao biến hóa quay đầu nhìn về phía võ lão doanh thừa phong dù sao cũng là đại biểu linh đạo thánh đường xuất chiến hiện giờ đã ở trong tình thế xấu theo lý mà nói hắn nên chủ động nhận vua nếu không nếu như trên đường bị thương khiến cho hắn không thể tiến vào linh chỉ đó mới là mất nhiều hơn được nhưng sau lưng doanh thừa phong lại có một võ lao có thể nói là vô địch nâng đỡ khiến hắn cũng không dám manh động ánh mắt này nhìn sang đại trưởng lao không khỏi hơi giật mình võ lao dựa vào góc tường tủm tỉm cười đối với tình thế xấu của doanh thừa phong giả vợ như không biết gì cả cứ như thời khắc này doanh thừa phong đại triển thần uy hoàn toàn áp chế lộ diên nhi tấm mặt mo kia nhìn không thấy một chút lo lắng trong lòng đại trưởng lão khẽ nhúc đ í c h hay là doanh thừa phong này còn có thủ đoạn gì chưa vận dụng không chừng tấm chắn trong tay doanh thừa phong nhẹ nhàng múa may lang vương khí linh kia sở hữu lực hút khủng bố đầy đao r ă n g cưa ra ngoài cửa dễ như chở bàn tay đồng thời tay kia của hắn lại nhẹ nhàng phất hát trường kỳ lập tức vô số xương đen che phủ mặt đấy ùn ùn mà ra trong số xương đen này lại đi kèm từng tiếng gào khóc thảm thiết làm người ta s ợ n tóc gáy lộ diên nhi liên tiếp chém ba đao mỗi đao đều nặng như lúc trước tuy không thể chạm phá t â m chắn trong tay doanh thừa phong nhưng ý lại càng có lòng tin đối với đạo nghệ của bản thân chỉ cần từng đao chém ra như thế cũng có lúc chém chết doanh thừa phong nhưng khi màn xương đen đột nhiên trào ra trong lòng ý lại nảy sinh cảnh giác hai chân khinh nhẹ một chút ý đã như tơ liếu phất phơ tung bay trở về không những như thế nam con phụ lục thạch nhân hoàng kim cảnh kia ngay lúc sắp vọt tới trước mặt doanh thừa phong cũng trở về lần nữa đến xung quanh thân thể của ý、ấy. không biết tại sao lộ diên nhi chính là cảm thấy trong màn xương đen này có một số vật chất hùng mạnh khiến ý cảm thấy sợ hãi cho nên ở tình huống biết rõ trong một khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể thắng được doanh thừa phong ý cũng muốn xem xem tên tiểu tử này rốt cuộc còn có chuẩn bị gì màn xương đen rất nhanh liền tiêu tan hoặc là nói những màn xương này trong ánh mắt kinh hãi của mọi người nhanh chóng ngưng tụ thành mười quỷ binh m ộ ư ơ i quỷ binh hoàng kim cảnh k h í tiếng đạo hít không khí liên tiếp vang lên sắc mặt của lộ diên nhi lập tức trở nên hơi trắng bệnh đến tận bây giờ y cuối cùng đã hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của doanh thừa phong hóa ra trong lá cờ lớn màu đen khủng bố này vốn sở hữu không phải là bốn quỷ binh hoàng kim cảnh mà là mười con không là mười bốn con quỷ binh hoàng kim cảnh ngao ngao mười con quỷ binh hoàng kim cảnh vừa đi ra lập tức phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn chúng chờ đợi trong hát trường kỳ đã sắp mốc meo lên rồi lúc này hiếm khi có cơ hội ra ngoài tự nhiên hưng phấn như điên doanh thửa phong chẳng qua chỉ là sử dụng ý niệm vừa mới truyền đến một mệnh lệnh mà thôi chúng giống như kẻ đói nhìn thấy một bữa tiệc no nê liều lĩnh nào tới tâm trí của lộ diên nhi kiên định dị thường tuy ý đã có điều dự cảm kết cục hôm nay sợ là rất không hay nhưng Y lại không hề thân ừ bỏ mà í t một hơi dài, trong t hơi nhanh chóng chấn định h dài, lại. lòng hình của y chật lóe tâm niệm chuyên động năm phủ lục thạch binh lập tức liên hệ chặt chẽ bản thân y nút trong năm phủ lục thạch binh lợi dụng thân thể cao lớn kia của chúng làm tâm c h á n hoạt động trong phạm vi nhỏ thân hình của năm phủ lục thạch binh kia khổng lồ động tác lại không linh hoạt hơn nữa h u n g đều là con rối do sử dụng phụ lục và một số tài liệu quý báu đặc thù luyện chế thành bản thân cũng không có trí tuệ cần cường nhân sử dụng tâm niệm để điều khiển cho nên tuy cùng là cường nhân hoàng kim cảnh nhưng so với những quỷ binh hoàng kim cảnh sở hữu trí tuệ đơn giản này chúng nó bất kể là giá trị thực dụng hay là uy năng cũng đều kém hơn một chút nhưng dưới sự chỉ huy của lộ diên nhi nam phủ lục thạch binh này lại phối hợp ăn ý vừa khéo chúng nó làm thành một vòng tròn vây lộ diên nhi ở phía trong lấy thân hình vô cùng dũng mánh của mình chặn tất cả thế công của quỷ binh nếu để chúng đơn độc đối đầu với quỷ binh do không có trí tuệ nhất định không phải là địch của quỷ binh cùng giai cấp nhưng bây giờ dưới thế chỉ phòng thủ chứ không tấn công ưu thế thân thể hùng mạnh kia của chúng lại phát huy vô cùng nhòm nhuyễn đám quỷ binh bất luận là sử dụng quỷ khí để xâm nhập hay là dùng móng nuốt sắc nhọn để căn xé cũng chỉ có thể để lại những dấu vết thật sâu trên người chúng chứ không thể hoàn toàn phá hủy chúng được mà lộ diên nhi trốn trong thạch nhân cũng không ngồi chờ chết ý giống như một lưu linh trong thạch nhân tán loạn đồng thời chờ thời cơ hành động thân hình của y đi tới phía trước của một thạch nhân ánh hào quang của đao răng cưa trong tay phát tác một đao kia lấy thế xét đánh lôi đỉnh chặt bổ vào đầu trong ánh đao lại vẫn mơ hồ thoáng hiện lên lực x â m x é t bá một đao đánh xuống thân thể của quỷ binh hoàng kim cảnh kia đột nhiên nổ tung ra một đao này n ư ơ n g tụ toàn bộ tinh khí thần trên người lộ diên nhi uy của một đao không ngờ lại lấy thân lực của bạch ngân cảnh chém cường nhân hoàng kim cảnh người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi trong lòng như thế bọn họ mới biết thực lực của lộ diên nhi rốt cuộc đạt đến b ứ c khủng bố đến mức nào vô địch ở cấp độ đồng giai điều này đã không thể dùng vô địch ở cấp độ đồng giai để hình dung nữa rồi đây là quả thực đã sở hữu tư cách khiêu chiến vượt cấp sau khi quỷ binh hoàng kim cảnh nổ tung hóa thành một đoàn quỷ khí nồng đậm bay về phía sau thời gian dần qua chúng dần dần ngưng tụ thành hình nhưng con quỷ binh mới xuất hiện này lại lắc lư l ệ c h bạch như thể là một người đàn ông uống rượu say bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngã nhào xuống đất Doanh thừa phong thừa chậm rãi lắc rãi đau ầ u biết đ này, này, này của lộ diên nhi tuy hung bạo vô song nhưng thúc giục bí pháp thi triển điều này đã vượt qua đau cực hạn của thân thể trước mắt cũng là một gánh nặng lớn đối với y yể mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người y yể tránh ở phía sau thạch nhân thật lâu khó thể thở bình thường chín con quỷ binh thế yếu nhưng điên cuồng như hổ không ngừng công kích phù lục thạch nhân dưới áp lực hùng mạnh một con phù lục thạch nhân cuối cùng cũng va một tiếng rồi nổ tung mà chính lúc này lộ diên nhi lại xuất hiện đao quang trong tay ý trận lóe lại một con quỷ binh nổ tung tính cách và tâm trí dẻo dai của người này người bình thường còn xa mới sánh bằng liều mạng tổn hao nguyên khí rất lớn liều hết toàn bộ sức mạnh trong tay cũng quyết không từ bỏ lại đấu hết thời gian một nén nhang lại một thạch nhân vỡ vụn nhưng lộ diên nhi lại liên tiếp ra tay bốn lần quỷ binh còn bốn thạch nhân còn ba tuy trên người của thạch nhân đã thương tích chồng chất nhưng thế cục trên sân đã hoàn toàn đổi mới ánh mắt mọi người nhìn lộ diên nhi đều có một tia kính nghệ kể cả phần đông cường nhân tử kim cảnh cũng không ngoại lệ nhìn bốn quỷ binh hoàng kim cảnh toàn bộ tinh thần đề phòng lộ diên nhi thở hổn hển cười kiêu ngạo nói doanh thừa phong ngươi còn thủ đoạn gì thì cùng sử dụng luôn đi ý gì ấ vừa mới phối hợp van ý với thạch nhân như thế mới đạt được chiến tích như vậy nhưng doanh thừa phong lại luôn luôn khoanh tay đứng nhìn mặc kệ y không ngừng chém giết quỷ binh mà không có một chút ý tứ ra tay gì điều này khiến y mừng thầm rất nhiều trong lòng vẫn cảnh giác doanh thừa phong không kìm nổi cười nói được nếu lộ huynh đã có hứng thú như vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh hắn lại lần nữa vung nhẹ hát trường kỳ trong tay ngay sau đó lại là âm phong gào thét quỷ khí tràn ngập lộ diên nhi và những người còn lại đều trận mắt lũ lưỡi nhìn hắc khí trước mắt chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ trong tận đáy lòng ngập tràn ra lan tràn tới xương cốt tứ chi mà không thể khống chế được lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất trong đại kỳ màu đen này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu quỷ binh t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín quyết định người được chọn bên trong đại sảnh rộng rãi tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị mà sao động từng đợt hơi lạnh thấu xương từ trung tâm quyết tán theo từng đoàn xương đen nhúc nhích kia phóng thích ra đồng thời trực tiếp xâm nhập vào trong lòng tất cả mọi người doanh thừa phong khiến tất cả mọi người đều không nhìn thấu vô cùng có khả năng là cường nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của l i n h vực đại kỳ màu đen mà trong tay hắn cầm này lại một lần nữa trở thành tiêu điểm mà tất cả mọi người chăm chú nhìn vào trong đại kỳ này đã thả ra mười bốn quỷ binh hoàng kim cảnh mười bốn con đây là một con số kinh khủng đến mức nào trong tay một cường nhân bạch ngân cảnh nhỏ nhoi này không ngờ lại nắm giữ thực lực khổng lồ của mười bốn vị cường nhân hoàng kim cảnh tuy nói quỷ binh trong tình huống không sử dụng linh khí không thể sánh vai với cường nhân con người cùng giai cấp nhưng mười bốn quỷ binh nếu như cùng lúc xuất hiện vậy thì một cường nhân hoàng kim cảnh là con người có hùng mạnh hơn đi chăng nữa cũng chỉ có cách hốt hoảng h o ả n g bỏ chạy lộ diên nhi dựa vào sự trợ giúp của năm phụ lục thạch nhân không tiếc kích phát tiềm lực lực chém sau quỷ binh hoàng kim cảnh chiến tích ở bậc này nếu như truyền ra ngoài y lập tức sẽ trở thành đệ nhất trong thế hệ người trẻ tuổi đương thời tài năng này cho dù là hứa phu nhân truyền thừa quang minh c h i dực cũng có chỗ không sánh kịp nhưng chính vào lúc này doanh thừa phong lại lay động hát trường kỳ phóng xuất ra quỷ khí âm trầm càng hùng mạnh và nồng đậm sau khi những quỷ khí này ngưng tụ tất cả mọi người đều không kìm nổi hoảng sợ mà kêu lên mười con lại là mười con hắn lấy ở đâu ra nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy hơn nữa còn có thể khống chế phía dưới những kẻ thất bại đỉnh cao bạch ngân cảnh không khỏi sắc mặt tái nhuận khe khe gì thay nhau tuy cùng là bạch ngân cảnh nhưng nếu như so sánh với hai vị đang giao đấu lúc này thủ đoạn và thực lực của họ chắc chắn là một trời một vực ánh mắt của đám người đại trưởng lão nửa muốn nửa không nhìn về phía võ lao đang nhẩn nhơ vui vẻ trong lòng b ọ n họ đã thay doanh thừa phong tìm một cái cớ tốt nhất bảo vật này đích thị là võ lao ban thường chẳng trách võ lao không ngại để doanh thừa phong tham gia thi đấu chẳng trách từ đầu đến cuối ông ấy đều là vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh đó là vì ông ấy biết doanh thừa phong nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng mà điều bọn họ lại không biết là võ lao lúc này cũng có một chút hơi khó tin ngoài mặt ông ấy tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại tự đùa giỡn tiểu tử này thật không ra gì rốt cuộc hắn che giấu bao nhiêu thực lực giống mười con quỷ binh gào rú chậm rãi tới gần lộ diên nhi mà bốn con quỷ binh khác cũng phối hợp kêu giống lên trên mặt mười bốn quỷ binh bọn chúng đều không hề che giấu vẻ thô bạo tàn ác chỉ cần để chúng bắt được nhất định sẽ b ă m thây kẻ địch thành vạn đoạn trong lòng bàn tay của lộ diên nhi dịn ra một tia mồ hôi lạnh Ý cố nhiên nản lòng như chết nhưng cũng căm hận không ngừng doanh t h ử phong này nếu như vừa bắt đầu đã phóng liền ra hai mươi con quỷ binh Ý lập tức sẽ từ bỏ và nhận thua nhưng lúc này Ý đã liều hết toàn lực thậm chí có thể nói Ý đã liều cái mạng ốm yếu nhiều bệnh tật khó khăn lắm mới giải quyết được sáu con quỷ binh hắn lại thả ra mười con nữa đối mặt với mười bốn quỷ binh này Ý cuối cùng cũng một cảm giác vô lực chỉ dựa vào Ý và ba phụ lục thạch nhân thương tích t r ồ n g chất kia bất luận thế thể giết luận nào cũng không thể chém đột ư được. trưởng ợ c Cảnh. Hùng hồ, có cờ còn cho có cũng cứ chết chúng quỷ quỷ dấu nhiêu thua. binh biết bao binh, bản Kim trời mới kia thiên đại giết Đại tôi Hoàng Hùng trong lớn ẩn lĩnh không nhận hồ, thể hết lão, dù lá y đ nhiên âm thanh của trương lân cao cao vang lên cơ thịt trên mặt lộ diên nhi có rúm lại vài cái nhưng cũng không mở miệng phản bác bởi vì ngay cả y cũng biết hôm nay có tiếp tục đấu cũng là kết cục chỉ có bại không có thắng điểm này chỉ cần nhìn doanh thừa phong đứng một bên dù bận vẫn n h à n tuy vô cùng bận rộn nhưng vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện bộ dạng vẻ mặt mỉm cười là có thể nhìn ra từ đầu đến cuối tên tiểu tử này ngoại trừ chơi một thanh phi kiếm ra thì không hề chủ động ra tay nếu nói thực lực của hắn chỉ có một chút như thế thì đánh chết cũng không có người tin doanh thừa phong khẽ mỉm cười cờ lớn trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên mười bốn quỷ binh hoàng kim cảnh không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gầm thét không cam l ò n g sau đó biến dần vào trong hát trường kỳ thi đấu hôm nay chắc chắn không có người chết nếu đã như thế doanh thừa phong cũng lười đi so đo với người này tuy nhiên có thể xóa sạch hai trong số năm p h ụ lục thạch nhân cực kỳ quý báu trong tay lộ diên nhi cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi đám người đại trưởng lão đều tản ra mọi người dùng một ánh mắt hâm mộ đ ấ u kỵ xen lẫn với từng k i a hận nhìn doanh thừa phong không có ai sẽ tin lá cờ lớn này là do doanh thừa phong dựa vào lực lượng của bản thân cựu tử nhất sinh mới giành được bao gồm cả hứa phu nhân và phần đông các cường nhân tử kim cảnh đều cho rằng đây là bảo vật phòng thân mà võ lao ban cho hắn giống như quang minh c h i dực mà linh tháp chân nhân ban cho hứa phu nhân bảo vật này tuyệt đối không phải là cường nhân hoàng kim cảnh có thể có được trong thời khắc này trong lòng bọn họ đang âm thầm đ oán giận tại sao sau lưng mình không có một vị cường nhân giống như võ lao làm hậu thuẫn t h ở một hơi thật dài lộ diên nhi trầm giọng nói doanh minh ban thưởng hôm nay lộ mẫu ghi nhớ trong lòng ngày sau n g ư ơ i yên tâm doanh thừa phong nghiêm trang nói ngày sau ngươi muốn tìm ta ta bất cứ lúc nào cũng hầu tiếp tuy nhiên lúc đó ta hy vọng trên đường không có người mượn cớ rời đi lộ diên nhi nghẹn một hơi ở cổ họng suýt nữa thì không nuốt xuống được kẻ bại nói vài câu hình thức chuyện bình thường như vậy người bình thường c ũ n g lắm là c ư ờ i trừ nhưng doanh thừa phong lại trách móc như vậy không khỏi khiến ý kinh sợ và tức giận lẫn lộn ý r í túi gật đầu thật sâu nói thật mạnh Được, được được doanh thừa phong vẻ mặt mỉm cười nói đương nhiên được rồi ta có thể thắng được ngươi còn không được sao hứa phu nhân và trương ánh lánh cười khúc khích một tiếng cùng lúc quay đầu đi chỗ khác những người còn lại cũng không kìm nổi mỉm cười duy chỉ có lộ diên nhi và môn hạ thông thiên lĩnh đều xanh mặt vẻ mặt buồn bực trương lân h ừ lạnh một tiếng nói đại trưởng lão trận chiến này đã kết thúc chúng ta cứ dựa theo ý của chân nhân đem danh sách báo lên đi được đại trưởng lão căng ra mặt kỳ thật trong lòng ông ta vẫn thầm buồn cười thông thiên lĩnh muốn vùng dậy thì nhất định phải ném ngọn núi lớn linh đạo thánh đường ở trên đỉnh đầu này đi tuy nói linh đạo thánh đường có chân nhân c h â n thủ không thể thật sự cho bọn họ cơ hội lần tới nhưng thông thiên lĩnh là thế lực lớn thứ hai được công nhận trong l i n h vực nhiều chỗ còn mạo phạm hoặc có thể nói là khiêu khích lợi ích của linh đạo thánh đường cho nên đại trưởng lão cũng vui khi nhìn thấy bọn họ kinh ngạc xoay người đại trưởng lão hướng về hư không xa xa cuối đầu nói Cung thỉnh chân thỉnh nhân, vừa nói dứt lời trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra một vẻ sùng kính nghiêm nghị kể cả mọi người của thông thiên lĩnh cũng như thế linh tháp chân nhân đột phá tử kim cảnh hơn trăm năm uy danh to lớn tiếng tăm vang vọng không ai có thể sánh vai võ lao tuy rằng cũng đột phá được danh trời này nhưng so với uy danh mấy trăm năm của chân nhân vẫn còn kém xa thi đấu kết thúc doanh thửa phong giành được tư cách đầu tiên tiến vào lời nói của linh tháp chân nhân xa xa chuyển đến thông môn còn lại đều tự báo lên tên đệ tử tiến vào linh trì vâng thông thiên lĩnh để cử lộ diên nhi trương lân trầm giọng nói t ừ hợp cũng tiến lên trước một bước nói thiên cầm môn để cử trương oanh oánh hào giang đình để cử dụ mặc nhất phẩm đường để cử từ g i ả sau khi tám đại môn phái báo tên đại trưởng lao tiến lên ông ta do dự một chút nói linh đạo thánh đường để cử lương vĩ ba doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt nhìn về hai người lương vĩ ba và hứa bạch đảo trên mặt hai người này không tỏ vẻ gì cứ như không có liên quan đến chuyện này nhưng doanh thừa phong lại cảm thán trong lòng hứa bạch đào không hổ là một trong những huyết mạch đích hệ của linh tháp chân nhân trong linh đạo thánh đường có được sức ảnh hưởng thật lớn mới trở về có mấy ngày không ngờ đã giải quyết nhiều thế lực trong linh tháp không gian trước mắt đột nhiên sáng ngời phảng phất như là đột ngột xuất hiện một mặt trời nhỏ phóng ra hào quan g vạn trượng ánh mắt của mọi người đều hơi hơi nhữu lại ngoại trừ võ lão những người còn lại kể cả nhóm cường nhân đại trưởng lão cũng không kìm nổi nhắm mắt lại trong thời khắc này hào quang biến mất nhanh chóng khi mọi người mở to mắt ra kinh ngạc phát hiện thông đạo thông tới hướng không gian không biết kia đã biến mất một cách kỳ lạ mà ở trước thông đạo linh tháp chân nhân đang đứng c h ắ p tay ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn lại mỗi người chạm mắt với ông ta đều kinh sợ cúi đầu đám người trương lân tuy có tư tưởng muốn thay thế được địa vị trong l i n h vực của linh đạo thánh đường nhưng khi ánh mắt của bọn họ chạm phải linh tháp chân nhân lại không tự chủ được túi mắt xuống căn bản không dám nhìn thẳng vào vị cường nhân như thần này linh thắp chân nhân chậm rãi nói các ngươi đã đề cử xong lão phu cũng đề cử một danh n lệch ông ta nhìn hứa phu nhân gật đầu nói linh hoàn lần này đi phải hết thệ cẩn thận vâng hứa phu nhân cung kính hành lễ thực lực của nàng không phải là mạnh nhất nhưng bảo vật trên người nàng lại tuyệt đối là mạnh nhất ở đây ngoài võ lao gia dù là cường nhân hoàng kim cảnh khác đều võ huynh ngươi lại để cử người nào trong lòng mọi người đều p h á p phỏng tuy họ trong lúc võ lao phát ra thần uy đã đoán được vị võ lao này nhất định đã đột phá tử kim cảnh nhưng cho đến tận lúc này bọn họ mới xác định hóa ra vị này thật sự đã thành cường nhân siêu cấp trí cao vô thượng thứ hai trong l i n h vực võ lao khẽ vướt dâu dài nói danh ngạch của lão phu vốn là chuẩn bị cho thưa phong nhưng hắn đã dựa vào thực lực của mình để đạt được vậy thì danh ngạch này cho cầu nham đi một nam tử khoảng ba mươi tuổi ở trong góc nghe vậy hai mắt sáng lời gã vội vàng bước nhanh đến phía trước nói đa tạ võ lao ban ân võ lao nhẹ nhàng vây tay nói lão phu trong linh tháp tần cư nhiều năm như vậy tiểu tử nhà ngươi hầu hạ khá chú đáo nếu đã kết thành duyên phận hương hòa này vậy thì cơ hội này cho người gì mọi người liếc nhìn nhau đều cực kỳ hâm mộ tên tiểu tử may mắn này đặc biệt là những người bị đ à o thải trong bát đại tông môn hai mắt mơ hồ phát đỏ hận không thể lấy thân thay thế chương năm trăm bảy mươi chọn bảo vật lời nói của linh tháp chân nhân xa xôi vang lên có thể tiến vào linh trì đều là tuấn kiệt của nhân gian trên người các ngươi đều có vận khí lớn ông ta ngừng một lát nói nếu đã như thế bổn tọa sẽ giúp các ngươi một tay đôi mắt của mọi người đều sáng lên lấy thân phận của chân nhân nếu đã nói ra câu nói này tự nhiên sẽ có bảo vật để tặng mà thứ từ trong tay của lão nhân ra này nhất định sẽ không phải là phản vật vật bình thường đám người đại trưởng lão hờ hững không nói dường như không thấy bất ngờ đối với điều này mà doanh thừa phong lại cảm thán trong lòng thật không hổ là linh tháp chân nhân đệ nhất nhân trong l i n h vực ban ân của ông ta không hề chỉ nhằm vào linh đạo thánh đường mà là tất cả những người c h ú n g cử trong l i n h vực nếu như đổi địa vị doanh thừa phong cũng không dám nói bản thân có thể có ý chí này rồi đa tạ chân nhân tất cả những người c h ú n g cử đều rất mực cung kính thi lễ trong lòng bọn họ tự nhiên đều không giống nhau có điều người duy nhất ở đây có thể thờ ơ chính là hứa phu nhân linh tháp chân nhân đã đem bảo vật quý báu nhất tặng cho nàng nàng tự nhiên sẽ không yêu thích vật nào khác nữa linh tháp chân nhân nhẹ nhàng phất tay nói bổn tọa đã mở kho báo thánh đường các ngươi sau một khắc tiến vào trong đó mỗi người đều tự chọn lấy một vật phẩm đi ông ta thâm ý sâu sắc nhìn mọi người nói dựa vào nhãn lực và phúc duyên của các ngươi đi chọn đi cơ hội chỉ có một lần có thể có cái gì thì hãy coi như là cơ duyên của các ngươi vâng trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kích động có thể vào được kho đ á o của linh đạo thánh đường đây chính là may mắn và cơ duyên lớn bằng trời đương nhiên có thể từ trong đó mang ra được vật gì mới là điều mà tất cả mọi người quan tâm nhất tuy nhiên bọn họ đều biết có thể được thu vào trong kho đ á o thì nhất định không phải là vật phẩm bình thường thân hình chân nhân chật lóe trong nháy mắt biến mất giống như đột ngột xuất hiện đột nhiên không thấy nữa đệ tử các phái ngơ ngác nhìn nhau sau đó bọn họ về bên cạnh cường nhân tử kim cảnh của môn phái mình thấp giọng thăm dò và xin chỉ bảo lộ diên nhi hạ giọng nói sư tổ linh đạo thánh đường khi nào có quy củ như vậy rồi mày trương lân nhân lại nói kỳ quái trước đây chưa bao giờ có chuyện tương tự như thế này xảy ra lần này chân nhân sao lại hào phóng như thế đối thoại như vậy lần lượt tái diễn ở bát đại tông môn trước đây mỗi một đợt linh trì mở ra tuy rằng đều có một hồi lòng tranh h ổ đấu nhưng một khi thi đấu kết thúc thì đều là thời gian tự chuẩn bị linh đạo thánh đường tuy nội tình thâm hậu các phái còn lại còn xa mới sánh bằng nhưng họ lại không thể mở nơi cất giữ vật áo để người ngoài tông môn hưởng thụ đến mức đãi ngộ này trương lân trầm ngâm nửa ngày lắc lắc đầu nói thôi đi đừng nghĩ nhiều như thế đây là chuyện tốt ý nghĩa nghiêm nét mặt nói sau khi đi vào cũng phải cẩn thận lựa chọn có thể lấy được cái gì thì xem như là cơ duyên của ngươi đi vâng lộ diên nhi gật đầu một cái thật mạnh y cũng rất có lòng tin vào học thức của mình khẳng định có thể ở trong tàng bảo đ ị a tìm thấy bảo vật mạnh nhất không chỉ mình y y đôi mắt của tất cả mọi người đều chiếu sáng rạng rỡ nếu linh tháp chân nhân đã ban cho một cơ hội hiếm có như vậy bọn họ tự nhiên phải trân trọng rồi con ngươi của doanh thừa phong đảo một vòng đi tới bên võ lão sau khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức lại rước tới vô số ánh mắt ghen tị và hoán hận một vị cường nhân độc nhất vô nhị đột phá tử kim cảnh có thể nói chuyện ngang hàng với linh tháp chân nhân không ngờ lại giúp đỡ doanh thừa phong như vậy thật sự là rất khiến người ta ghen ghét doanh thừa phong không hề có cảm giác gì đối với những ánh mắt này hắn giảm âm thanh xuống hỏi võ lao van bối sau khi tiến vào động tàng bảo phải lấy vật gì võ lao không kìm nổi cười nói chân nhân đã nói rồi các ngươi dựa vào nhãn lực và cơ duyên của mình đi lựa chọn chẳng lẽ không đúng sao doanh thừa phong v ò đầu một chút cười khổ nói van bối phải như thế nào để có thể nhận ra được vật trong thiên hạ chi bằng xin người trực tiếp chỉ rõ đi võ lao lắc đầu nói nơi tiếp nối với hang tàng bảo chỉ có một mình chân nhân biết rõ lao phu lại chưa từng tiến vào đó làm sao biết được bên trong cất dấu vật gì doanh thừa phong có chút cực khổ lắc đầu hắn thấp giọng nói võ lao trước đây khi người ở khí đạo tông chẳng phải cũng có thể biết trước trong t à n g bảo hang rốt cuộc có bảo vật gì sao võ lao lúc đầu sửng sốt sau đó cất tiếng cười lớn người xung quanh vừa thấy doanh thừa phong không ngờ lại có thể chọc cho võ lao thất thố như thế trình độ nịnh nót của tiểu tử này cũng có một chút một lúc lâu sau võ lao lắc lắc đầu nói doanh thừa phong bảo vệ bên trong khí đạo tông chỉ có mấy võ sư trong đó hùng mạnh nhất cũng chỉ có bạch ngân cảnh thôi Mà tàng bảo địa của linh đạo thánh đường lại là đích thân linh đường chân nhân chấn giữ, bản lĩnh giữ, bảo đạo Lao địa đích của của lại là Phu doanh ù có c a gấp đôi, cũng đừng mơ tưởng đến việc có thể giấu giếm được linh giác đôi, đến được việc linh có c mơ thể ủ ô g ta mà k ô n g bị p h á thừa i ệ n Doanh h t phong nhữ mày trong lòng biết võ lao nói chính là lời nói thật ở trong linh vực này người có thể giấu giếm được thai mắt của chân nhân mà lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào tàng bảo địa chỉ e là vẫn chưa sinh ra nhìn thấy bộ dạng mặt mày nhăn nhó của doanh thừa phong võ lao c ư ờ i mắng nói tiểu t ử ngươi đừng có lòng tham vô đấy nữa ánh mắt của ông ta đảo qua nói bảo vật trên người ngươi không ít đến cả lao phu cũng có chút ghen tỵ nếu như lại giành được vật nghịch thiên gì nữa thế là bị trời p h ạ t đấy doanh t h ừ a phong kìm nén sự kích động mãnh liệt đang muốn trợn trắng mắt kia xuống tức giận nói tiền bối những đồ vật này của van bối đều là vào sinh ra tử mới đổi lại được trong đó cũng không thiếu bảo vật do bản thân tự tạo ra người cho rằng dễ dàng có được như vậy sao võ lao gật gù đắc ý nói ngươi lầm rồi bất luận bảo vật của ngươi từ đâu đến chỉ cần ngươi sở hữu vật đ á o vượt qua giới hạn thực lực của ngươi nên có đó chính là họa phi phúc doanh thừa phong hơi giật mình lập tức trầm mặc trong lòng hắn n g â m nghĩ những lời nói của võ lao trong lòng như thoáng chút suy nghĩ thời cơ đã đến các ngươi lại đây đi đột nhiên âm thanh của linh tháp chân nhân vang lên mọi người đều lập tức rời khỏi vị trí bên cạnh t r ư ở n g bối của mình mang tinh thần kích động và thấp thỏm đến trước mặt chân nhân vào thời khắc này cho dù nhân vật ở bậc doanh thừa phong và lộ diên nhi đều không nhịn được tâm tình kích động chân nhân chậm rãi gật đầu nhìn họ một cái dường như có ý sâu sắc nói cơ duyên trời định tạo hóa treo người đi đi ông ta vung áo lên trước mắt mọi người lập tức sáng ngời một cánh cửa lớn lóe ra kim quang lập tức từ đâu xuất hiện đây là cánh cửa lớn đột ngột từ hư không xuất hiện trước đó nơi này giống tuyết nhưng pháp lực của chân nhân thông thần trong nhất cử nhất động đã có thể thao túng không gian mở ra cánh cửa không gian mọi người nhìn cánh cửa không gian này tuy trong lòng tràn đầy t r ờ mong nhưng lại không có ai dám manh động hứa phu nhân khẽ mỉm cười nàng bước liên tục nhẹ nhàng đến bên cạnh cửa nhẹ nhàng đầy ngay sau đó hào quang trên người nàng trận lóe lập tức biến dần vào trong cửa lớn nếu đã có người đầu tiên mọi người tự nhiên sẽ không chịu lạc hậu tiến lên rộn rộn rập gần như chỉ trong nửa khác tất cả mọi người đều được cánh cửa này chuyển đi võ lao k h ẽ vớt ư râu dài cùng với ánh mắt của linh tháp chân nhân xa xa nhìn nhau Chân cười nhân mỉm g ậ tinh đầu một c á võ lao lại mỉm cười đáp lại. cười mỉm đáp ư n trong lòng võ lao lại có một tia nghi vấn. Linh chân nhân rốt cuộc đang g một tiêu thắp rốt trò lao lại võ có cuộc dở quang ỷ gì, tại s o hào lại là phải cứ p h ó như vậy t r o n g cuộc chiến của Bách Quái này? vượt đợt lóe ạ lại ông c một tia dự cảm mơ tiêu có có thừa phong. 4. Tinh quang trật liên chuyện quan dự doanh có có hồ, phong. này đến quang lẽ l doanh thừa phong đã xuất hiện trong một căn phòng trống trải hán đảo mắt một vòng lập tức nhìn thấy đám người hứa phu nhân phân tán tới các vị trí khác nhau trong phòng họ đang bước chầm rãi và xem lướt qua b ộ n phía cách đó không xa đột nhiên lại là hào quang c h ấ p động một người bông xuất hiện đám người hứa phu nhân đã không kinh sợ trước tình hình như thế này căn bản cũng không có ai để ý mà chuyên tâm dùng nhãn lực của bản thân cẩn thận quan sát b ộ n phía doanh thửa phong cũng chỉ liếc nhìn xong rồi thu hồi ánh mắt hắn l ặ n g lặng đánh giá những t h ư ở đây sau một lát hắn không nhịn được đ à o hít một hơi khí lạnh hiện giờ gia tài của hắn đã tương đối phong phú rồi đặc biệt là sau khi giết được hai cường nhân tử kim cảnh góp nhặt được một loạt bảo vật quý báu nhưng sau khi nhìn thấy tàng bảo địa của linh đạo thánh đường hắn mới biết thứ mà bản thân sở hữu căn bản chỉ bé nhỏ không đáng kể mà càng khiến hắn cảm thấy xấu hổ nữa là trong những vật quý báu ở đây lại có hơn một nửa là bảo vật mà hắn không biết trong lúc ánh mắt chuyển động doanh thừa phong chẳng những tìm kiếm bảo vật thích hợp với bản thân mình mà đồng thời cũng đang quan sát vẻ mặt của người khác điều khiến hắn cảm thấy hổ thẹn chính là ngoài bản thân mình ra biểu hiện trên mặt người khác tuy có một tia kinh ngạc và kích động nhưng còn xa mới khiếp sợ như mình trong lòng hắn âm thầm khó chịu những đệ tử đến từ đại phái siêu cấp quả nhiên đều không tầm thường trong bát đại môn phái siêu cấp mỗi phái đều có mấy vị cường nhân tử kim cảnh hơn nữa đáo vật trong t ô n g môn lắng động hơn mấy trăm nghìn năm của môn phái cho dù không thể nói nhiều không đếm x u ể nhưng môn phái bình thường tuyệt đối không thể so sánh cho nên nhãn lực và định lực của họ hơn xa so với người bình thường đột nhiên một người kinh sợ ồ lên một tiếng gã bước nhanh về phía trước dừng lại trước một cái bình ngọc sau đó vẻ mặt người này vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tăng lên không do dự cầm bình ngọc lên trong khoảnh khắc gã cầm bình ngọc lên một ánh sáng lập tức bao phủ trên người gã ngay sau đó thân hình của gã từ trong phòng biến mất không thấy nữa tất cả mọi người đều biết người này nhìn thấy là bảo vật ngưỡng mộ trong lòng hơn nữa đoán chừng là thứ mà người này khát vọng đã lâu cho nên gã mới vội vã như vậy sau một lát Lại là mấy nhưng đáng tiếc là trong không gian này phảng phất có một loại lực lượng thần bí che đi năng lực cảm ứng của khí linh cho nên ba bọn chúng căn bản không thể tra xét hoàn cảnh xung quanh càng không thể gợi ý bất cứ điều gì cho hắn muốn dựa vào nhãn lực của mình để tìm được bảo vật hợp ý thật đúng không phải là một chuyện dễ dàng doanh t h ừ a phong nuốt cái mũi trong lòng cân nhắc nếu không thì tùy tiện cầm lên một bảo vật mà bản thân không biết dù sao thì vật mà bản thân không biết rất có khả năng còn quý báu hơn so với bảo vật mà mình biết nhưng mà ngay lúc hắn muốn ra tay thì trong lòng trận động t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt sơn hà bất ngờ trong lòng của doanh thừa phong đột ngột dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ ánh mắt của hắn thoáng nhìn xuống bên hông do dự một chút rồi hắn mở túi không gian ra túi không gian chính là một bảo vật hiếm có trong thiên hạ nếu như chỉ là một bạch ngân cảnh bình thường thì không thể nào có được bảo vật quý như thế này nhưng những người có thể đến được chỗ này lại không phải là những người bình thường trong tay của mỗi người đều có một túi không gian thậm chí có người ngoài bảo vật là túi không gian ra còn có rất nhiều bảo vật khác nữa đây chính là nội tình bên trong của bát đại môn phái không thể đánh đồng với khí đại tông được cho nên ở trong này khi sử dụng túi không gian doanh thừa phong cũng không thấy có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào người ở đây chắc chắn sẽ không vì một túi không gian mà sinh ra ác ý với hắn chỉ có điều sau khi nhìn thấy động tác của doanh thừa phong vẻ mặt những người còn lại trong phòng kia đều không khỏi có chút quỷ dị bọn họ đều thầm nghĩ trong lòng không biết tên tiểu tử này định làm gì chẳng lẽ hắn muốn dùng túi không gian lấy thật nhiều bảo vật trong này đi sao nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người chính là sau khi doanh thừa phong thò tay vào trong túi không gian n rồi thì lại không có một chút động tinh gì nữa hắn nhắm hai mắt lại hình như đang suy nghĩ cái gì đó mà lúc này trong tay của doanh thừa phong đang cầm một viên linh thạch nhỏ khối linh thạch này cũng có lai lịch lớn chính là linh thạch mà hắn lấy được trong không gian của tháp truyền thừa từ đó đến nay khối đá này vẫn luôn yên lặng nằm trong túi không gian của hắn chỉ chờ hắn truyền lực tinh thần vào khi nào muốn tu luyện tuyệt học tuyệt mật thì mới có thể lấy ra để cùng tu luyện với hắn nhưng lúc này hòn đá k i a lại đột nhiên rung động loại cảm giác này giống như là cảm giác của một người gặp lại bạn cũ sau nhiều năm vậy đó là một loại cảm giác cực kỳ tha thiết ý nghĩ chuyển động thật nhanh doanh thừa phong cũng không lấy hòn đá của tháp truyền thừa ra mà là chậm rãi đi đi lại lại trong phòng một lúc sau hắn liền đi đến trước một quyển trục cổ quyển trục này nằm lẳng lặng ở trên bàn thờ bên cạnh một đống vật phẩm khác nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả hầu hết tất cả những người đi qua cái bàn thờ này ánh mắt của họ đều dừng trên một vài những bảo vật bên cạnh quyển trục đấy tuy mọi người đều biết rằng không phải tự nhiên mà lại có một quyển trục hết sức bình thường được đặt ở chỗ này nhất định là có điều gì đó kỳ lạ nhưng đối với một vật mà mọi người không biết rõ chẳng có ai dám lấy nó cả nhưng doanh thừa phong lại khác bọn họ lúc hắn đứng trước quyển trục này khối đá c h u y ể n thừa trong tay trợn phóng xuất ra năng lượng đặc biệt chỉ một khắc khi ánh mắt của hắn nhìn thấy quyển c h ụ c này sức mạnh của luồng nhiệt lượng đó thậm chí còn xem chút nữa là có thể đốt cháy lòng bàn tay hắn vì thế hắn không hề đắn đo mà cầm e lờ i quyển c h ụ c đó khẽ lắc đầu trong lòng doanh thừa phong biết rõ lai lịch quyển c h ụ c này chắc chắn có quan hệ với tháp truyền thừa doanh huynh huynh muốn chọn vật này ư đ ỗ n g nhiên một giọng nói vang lên phía sau hắn doanh thừa phong quay đầu mỉm cười nói hứa phu nhân phu nhân có biết vật này là vật gì không hứa phu nhân khẽ lắc đầu nói thiếp thân cũng đã vào quét dọn và sửa sang kho bảo vật này nhiều lần rồi theo thiếp thân biết thì quyển c h ụ c này đã có từ lâu rồi tính ra thì có lẽ là vật cổ nhất trong đấy rồi đôi lông mày của doanh thừa phong khẽ n h í u lại trong lòng chấn động lớn theo truyền thuyết của tháp truyền thừa ở linh vực thì cũng không ai biết là có lịch sử bao nhiêu năm rồi mà lịch sử của linh đạo thánh đường cũng gần như tương đương với lịch sử của tháp truyền thừa nếu như vật này cũng tồn tại từ khi linh tháp được kiến tạo nên như vậy chắc chắn là có quan hệ với tháp truyền thừa rồi hứa phu nhân thấy doanh thừa phong trầm ngâm không nói nàng hạ giọng nói doanh huynh vật này tuy cổ xưa nhưng không có ai biết vật này có tác dụng gì cũng không ai đoán được vật này là vật gì mà bây giờ chúng ta sắp tiến vào linh trì cùng tranh đoạt linh hoạch với những cao thủ trong l i n h vực cho nên thiếp thân nghĩ huynh vẫn nên chọn những thứ có thể nâng cao năng lực của bản thân trong vòng thời gian ngắn nhất hoặc là bảo vật có thể phục hồi được doanh thừa phong hơi giật mình cười nói nơi này có quá nhiều bảo vật làm cho ta hoa cả mắt không biết nên lấy cái gì nữa hứa phu nhân che miệng cởi khẽ khuôn mặt tưởng hồng động lòng người tuy nhiên vẻ đẹp này nhanh chóng biến mất nàng nghiêm nét mặt nói doanh huynh trong các l i n h vực khác cũng có rất nhiều cao thủ cùng cấp bậc với chúng ta thậm chí có khi còn có thể khiêu chiến vượt cấp đấy lúc chúng ta tranh đoạt linh h o ạ h nhất định sẽ phải quyết đấu cùng với bọn họ đây chính là một cuộc chiến sinh tử doanh huynh ngàn lần không được sơ s u ấ t đâu đấy lúc này ở trong kho bảo vật vẫn còn có mấy người chưa rời đi bọn họ đều nhìn thấy việc làm kỳ lạ của doanh thừa phong vì thế họ cũng chú ý đến quyển t r ụ c này thậm chí còn có một người trong đó còn có ý muốn mạo hiểm bước lên giành lấy quyển t r ụ c này trước doanh thừa phong một bước nhưng sau khi nghe thấy lời nói của hứa phu nhân ý lập tức bỏ đi cái ý nghĩ đó hứa phu nhân nói không sai bọn họ tiến vào linh chỉ không phải là để hưởng thụ mà là tiến vào động để bắt tinh linh thú ở đó không phải chỉ có mấy người bọn họ mà còn có hơn một trăm cao thủ của các l i n h vực khác nữa có thể nói bọn họ đều là những cao thủ hùng mạnh nhất ở thời đại này ở trong này sinh ra vài cao thủ siêu cấp thì cũng chẳng có gì là lạ cả có một điều không tốt chính là đừng nói đến là đạt được linh hoạch cho dù là cái mạng nhỏ cũng khó có thể giữ được cho nên cho dù quyển t r ụ c này có là một bảo vật chân quý nhất trong đây thì cũng không thể nào sử dụng được bởi nó không giúp họ nâng cao được thực lực của bản thân trong một thời gian ngắn vì thế cũng chẳng ai có ý muốn lấy quyển t r ụ c đó cả doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đa tạ hứa phu nhân đã chỉ bảo hắn xoay người đúng lúc muốn rời đi bước chân lại đột ngột ngừng lại một chút sau đó trong đôi mắt của hắn hiện lên một ánh hào quang hứa phu nhân kinh ngạc nói doanh huynh làm sao vậy doanh thừa phong cười ha h a nói không sao có điều ta cảm thấy vật này có duyên với ta cho nên vẫn muốn chọn nó nói chưa dứt lời hắn đã vươn một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy quyển trục ngay sau đó một ánh hào quang màu trắng lập tức xuất hiện bao phủ lấy hắn và phát tán ra xung quanh hứa phu nhân sửng sốt hồi lâu đôi mi thanh tú k h ẽ n h í u lại trong lòng thầm tức giận một cơ hội tốt như vậy không ngờ hắn lại chọn một quyển trục không rõ công dụng thật không biết là hắn có lòng tin vào bản thân mình hay là quá kiêu ngạo nữa ánh sang trắng t r ậ t lóe lúc mà doanh thừa phong có thể nhìn thấy mọi vật trước mắt một lần nữa thì lúc đó cũng đã rời khỏi kho bảo vật trở về đại sạch rồi lúc này mấy người trở về trước đang đứng trước mặt những bậc bề trên của môn phái thấp giọng bẩm báo cái gì đó trên mặt của bọn họ đều không thể che giấu được vẻ hưng phấn ngay cả lộ diên nhi cũng như vậy người này có ý chí hết sức kiên định lúc ở trong kho bảo tàng y chính là người thứ hai xuất thủ một khi y đã vừa y với cái gì lập tức không cần nhìn qua hành động như vậy khiến cho doanh thừa phong vừa kính nể vừa cảnh giác nhân vật như vậy nếu thật sự kết đại thù sinh tử với y ý, ý như vậy thì người này nhất định sẽ trở thành một trong những người nguy hiểm nhất ánh mắt chuyển động một vòng doanh t h ừ a phong vẫn chọn phương án đi tới bên cạnh võ lão những người khác đều có bề trên trong sư môn ở đây nhưng hắn thì lại chỉ có một mình đó không phải là do các vị trưởng bối trong khí đạo tông không biết lễ nghi mà căn bản là bọn họ không đủ tư cách để đến đây và tham dự một việc quan trọng như thế này ánh mắt của võ lao đã rơi vào cuốn sách trong tay của hắn lúc đầu hắn cũng không để ý nhưng dần dần trong ánh mắt của võ lao lại xuất hiện một tia sáng trợt lóe lên sau đó ánh mắt ông ấy liền trở nên cực kỳ cổ quái trong ánh mắt cổ quái đó thậm chí còn mang theo một tia kinh hãi khó có thể che giấu được doanh t h ừ a phong nhìn thấy ánh mắt như vậy của ông ấy thì trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc võ lao là ai đó chính là người thứ hai trong l i n h vực đột phá cấp kim tử cảnh chỉ đứng sau siêu cấp cao thủ chân nhân linh tháp thứ trên thế giới có thể làm cho ông ta sợ hãi chỉ sợ là có rất ít vậy thì q u y ể n t r ụ c này là cái gì mà có thể làm cho ông ấy có bộ dạng như vậy võ lao doanh thừa phong thấp giọng nói ngài biết đây là cái gì h ư võ lao do dự một chút rồi thu hồi lại ánh mắt trầm ngâm một lát lắc đầu nói không biết doanh thừa phong khẽ liếc mắt một cái thầm nghĩ trong lòng đúng là nói dối tuy nhiên hắn cũng không dám vạch trần lời nói dối đó mà chỉ n ở nụ cười nói võ lao ngài kiến thức rộng rãi cho dù là không biết nhưng chắc cũng có thể đoán ra chút ít vậy ngài không ngại nói cho tiểu t ử biết chứ võ lao khẽ h ừ một tiếng cười mắng t i ể u gia hỏa không biết lớn nhỏ này sau khi nhìn thấy hắn có quan hệ thân mật với võ lao những người còn lại đều cảm thấy hết sức hâm mộ người có thể cười nói trước mặt võ lao như vậy chỉ sợ là chỉ có mình doanh thừa phong thôi nhưng mà bọn họ lại không hề biết cảnh tượng quen biết nhau của một trẻ một già này có chút huyền ảo loại tình cảm nửa giống bạn bè nửa giống thầy giáo này không phải là cố ý xây dựng nên được cho nên tình cảm giữa bọn họ mới có thể kéo dài đến bây giờ do dự một chút võ lao nói lao phu cũng không dám khẳng định ngươi mở nó ra để ta nhìn kỹ một chút doanh thừa phong hơi giật mình nói mở ra ngay tại đây ư võ lao gật đầu nói yên tâm đi có chân nhân và lao phu ở đây không có việc gì đâu doanh thừa phong lên đáp lời một tiếng c h ậ m chậm cẩn thận từng ly từng tí một mở quyển trục ra nếu vật này đã được bày ở trong kho bảo vật lâu như vậy hơn nữa dường như còn có liên quan đến tháp truyền thừa tất nhiên sẽ không phải là một vật tầm thường rồi cho nên lúc này khi mở ra hắn hết sức cẩn thận nếu chẳng may từ bên trong có một dải ánh sáng bay ra chém hắn chết ngay tại chỗ vậy thì chẳng phải quá oan uổng ư tuy nhiên sự việc mà hắn lo lắng cũng không có xảy ra quyển trục được hắn mở ra một cách thuận lợi trong quyển trục không ngờ lại có một bức tranh sân thủy nói đúng hơn chính là một bản đồ địa hình nhìn một lúc lâu mặt doanh thừa phong hơi nhăn lại hắn có thể khẳng định rằng bức tranh trong quyển t r ụ c này chính là một bản đồ địa hình nhưng không biết tại sao trên tấm hình lại có một lớp x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ khiến cho hắn không thể nhìn rõ ràng được nội dung trong đó võ lao hít một hơi thật dài trên mặt ông ấy có chút cổ quái nói thưa phong ngươi lấy được vật này ở đâu chính là ở trong kho bảo vật đó ngươi võ lao do dự một chút nói tại sao ngươi lại muốn lấy vật này doanh thừa phong gãi gãi đầu nói tiểu tử cảm thấy vật này có duyên với tiểu tử cho nên mới lấy nó lý do này vô cùng đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ khoe miệng võ lao hơi co lại một chút ông ấy thở dài một tiếng nói đúng vậy vật này quả thật là có duyên với ngươi ông ấy lại thấp giọng nói một câu sau khi trở về hãy nghiên cứu kỹ càng một chút nhớ rằng vật này không không phải là ai cũng có thể tùy tiện lấy được hai mắt doanh thừa phong trận lóe đến giờ phút này hắn đã hiểu được vật có giá trị lớn như này chỉ sợ là trong kho bảo vật chỉ có một m à thôi võ lao chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía chân nhân rốt cục trong lòng của ông ấy đã hiểu tại sao lần này chân nhân lại cử động chỉ có điều làm cho ông ấy không hiểu chính là hiện tại ban thưởng cho hắn vật này có phải là quá sớm không chương năm trăm bảy mươi hai dị bảo khép cửa phong lại doanh t h ừ a phong do dự một chút lại lấy quyển t r ụ c cổ đó ra từ trong túi không gian một lần nữa sau khi hắn và võ lao trò chuyện một hồi những người còn lại trong kho bảo vật cũng lục tục đi ra trên mặt mỗi người đều có vẻ hưng phân khó che giấu bọn họ đều đã lấy được những bảo vật mà mình yêu thích nội tình bên trong của linh đạo thánh đường quả thật rất nhiều không ai có thể hiểu hết được sau đó linh tháp chân nhân lên tiếng đuổi tất cả mọi người ra khỏi linh tháp lệnh cho bọn họ trong vòng ba ngày phải bồi dưỡng năng lực thật tốt ba ngày sau tất cả những người được chọn phải cùng nhau tiến vào linh trì dưới sự dẫn đường của hạ nhân doanh thừa phong cũng trở về chỗ ở của mình mà võ lao lúc này lại có tâm sự hết sức nặng nề lão nhân ra ông cũng không thèm chào hỏi một tiếng đã chạy đi nơi nào mất rồi tuy nhiên doanh thừa phong cũng không hề lo lắng cho vị lao nhân này chỉ cần linh thắp chân nhân không ra tay phỏng chừng ông ấy có lật tung cả thiên hạo thành lên cũng không ai làm gì được ông ấy nhưng mà lúc chỉ còn lại một mình doanh thừa phong không nhịn được liền lấy quyển trục lúc nãy ra xem quyển trục có thể làm cho võ lao biến đổi sắc mặt như vậy đồng thời có thể làm cho khối đá truyền thừa trở nên nóng rực như vậy tuyệt đối không phải là một vật đơn giản g ạ t hết những đồ vật trên bàn sang một bên hắn nhẹ nhàng cẩn thận mở quyển trục ra đặt trên mặt bàn bức tranh bên trong quyển trục vẫn như trước không hề có chút biến hóa nào một quanh cảnh sông núi bị bao phủ trong làn sương mù doanh t h ừ a phong k h ẽ nhữ mày lại trên đó không có bất kỳ sóng năng lượng nào thậm chí ngay đến cả một ít cảm giác của lực lượng cũng không thấy hắn không thể nào nghĩ ra được tại sao võ lao lại để ý đến vật này như vậy chỉ có điều vật này chắc chắn không phải là đồ vật bình thường nếu không thì linh đạo thánh đường cũng không thể nào bày nó trên bàn thờ trong nhiều năm liền như vậy đồ vật có thể được linh thắp chân nhân để vào trong kho bảo vật làm sao có thể là đồ rác rời được hiện tại hắn không khám phá ra được điều huyền diệu trong đó nhưng cũng không có nghĩa là vật ấy vô dụng hắn vươn hai tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt quần chủ. đ ồ n g nhiên hai mắt doanh thừa phong sáng lời ánh mắt của hắn dừng lại trên quần chủ. ở thanh gỗ cuối cùng có một lỗ hổng không theo quy tắc gì cả nếu như vật này đã có từ lâu vậy thì việc bị hư hỏng cũng không thể tránh khỏi được nhưng doanh thừa phong nhìn thấy lỗ hổng này lại cảm thấy có chút quen thuộc hắn vắt vóc suy nghĩ một lát sau vẻ mặt hắn trở nên cổ quái mở túi không gian vẫn luôn mang theo bên người ra doanh thừa phong lấy ra một viên đá n h ỏ nhỏ đấy chính là hòn đá lấy từ trong không gian tháp truyền thừa cầm tảng đá lắp vào chỗ hồng đó trên mặt của doanh thừa phong xuất hiện một tia vui mừng chỗ hồng này không ngờ lại trùng khớp với viên đá truyền thừa như vậy hắn hít một hơi thật sâu q u y ể n t r ụ c này quả thật là có quan hệ thần bí với không gian tháp truyền thừa hắn có một loại dự cảm mơ hồ có lẽ cũng chỉ có hắn người đã có được sự công nhận của không gian tháp truyền thừa và là người được kế thừa nó mới có thể sử dụng được đồ vật này còn như linh tháp chân nhân và võ lao tuy rằng thần thông vô địch nhưng chính vì bọn họ có tu vi quá cao cho nên ngược lại không thể nào khống chế được vật này thu lại suy nghĩ hắn chậm rãi đ ú t miếng đá kia vào trong lỗ hổng của quyển trục nhưng mà điều khiến doanh thừa phọc cảm thấy bất ngờ chính là mặc dù đá truyền thừa nhét vào vừa khít nhưng quyển trục đó lại không hề có phản ứng gì trên mặt hắn lộ ra chút ngạc nhiên trầm ngâm một hồi lâu một lát sau hắn đưa tay ra một luồng lực lượng ánh sáng dần dần hình thành trong tay hắn đây là tuyệt học đã bị thất truyền mà hắn đã học được từ trong đá truyền thừa một sức mạnh hôn nguyên sức mạnh lực tinh thần của hắn cũng phong thích ra ngoài bất kể là vận c hình u đều tuyệt truyền sau nhau truyền y hay ể n chân tấn công của lực lượng tinh thần, lượng gần như đồng thời tác động lên sức của lực học của khác lực khác tác khí tháp thừa. hai thời thừa. là là loại Một đó, đá v thế, q u y ể trục trước mặt d o a n thừa phong đã bắt đầu xuất phong hiện sự biến hóa Hình biến đã đầu quỷ sự dị. Vù, vù, vù.、Hình、ảnh trên tấm bản đồ bắt đầu thay đổi mây mù bao phủ trên bức tranh dần dần t ả n ra giống như là có một làn gió thổi nó đi vậy như vậy vẫn chưa đủ bởi vì mức độ t ả n ra của đám mây mù đó không nhiều chỉ tản ra có một chút mà thôi nếu doanh thừa phong không có trí linh giúp đỡ thì chỉ trong vòng nháy mắt không thể suy tính được nhiều như vậy chứ chưa nói gì đến việc có thể phát hiện ra được ảo diệu trong đó sắc mặt hơi đỏ lên tuy rằng trước đó doanh thừa phong cũng đã đoán rằng nếu chỉ bằng lực lượng của bản thân mình thì chưa chắc có thể tìm ra lời giải cho quyển t r ụ c này nhưng không ngờ là lực lượng bên trong quyển t r ụ c này lại khổng lồ như thế năng lượng mà hắn đưa vào không ngờ chỉ có thể tạo ra một chút biến hóa nhỏ không đáng kể như vậy vì thể làm cho hắn có chút bối rối hư lạnh một tiếng ánh mắt doanh thừa phong trợt lóe lên hắn k h ẽ hô một tiếng chân khí trong cơ thể hắn dâng trào lực lượng tinh thần được phóng ra vào thời khắc này hắn thu tất cả lực lượng của mình lại một chỗ rồi đồng loạt phóng thích ra ngoài doanh thừa phong bây giờ đã không còn là một tên vô danh tiểu tốt như ngày xưa nữa chân khí của hắn đã đạt đến đỉnh cao cấp bạch ngân cảnh lực lượng tinh thần cũng đã thăng lên đến cấp hoàng kim cảnh cũng không kém gì một đại cao thủ nữa rồi ở trong khí đạo tông cho dù là tông chủ phương phủ xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn mà khi hắn đem tất cả lực lượng của mình phong thích ra thì sức mạnh của cỗ lực lượng này hết sức khổng lồ thật sự là khó có thể hình dung được nhưng lực lượng mạnh như vậy truyền vào trong viên đá truyền thừa vẫn như cũ giống như là ném đá xuống biển vậy chỉ lóe lên một gợn sóng rồi lại thôi trong mắt của doanh thừa phong lúc này đã xuất hiện vẻ hoảng sợ vật này đến tột cùng là vật gì chẳng lẽ phải có cấp bậc như linh tháp chân nhân hoặc võ lao thì mới có thể sử dụng được nó sao ẩm đột nhiên cơ thể doanh thừa phong khẽ run lên lực lượng của hắn tuy rằng không đủ để tác động đến quyển trục nhưng vẫn mang tới một chút ít biến hóa ở một góc bức tranh kia t ầ n g t ầ n g mây mù rốt cục cũng đã nhạt đi rồi nứt ra tạo thành một khe hở đúng vậy chỉ là một khe hở nhỏ xíu so với tổng thể bức tranh mà nói thì cũng chỉ như hạt cắt trong sa mạc vậy không đáng kể nhưng như vậy cũng đã làm cho doanh thừa phong hết sức vui mừng rồi hắn lập tức nhìn chăm chú vào khe hở đó ánh mắt xuyên qua khe hở đó rơi xuống bên trong bức tranh nhưng ngay sau đó ánh mắt của doanh thừa phong lập tức thay đổi toát ra vẻ kinh ngạc trước n à y chưa từng có hắn đã nhìn thấy rồi bên trong bức tranh này thế nhưng không phải là những cảnh vật vô tri đó là một cánh đồng lớn trên đó có vô số nông dân đang cạnh tấy giữa quanh cảnh non xanh nước biết đó lúa chiêm vàng nóng và lúa mùa xanh d ì trên từng mảnh ruộng đã chín giả hạt lúa mẩy nặng trĩu đung đưa theo gió hương lúa thoang thoảng làm say lòng người từng đợt sóng lúa vàng óng quần quần hết lớp này đến lớp khác giống như là một dải ánh sáng màu vàng chiếu xuống cánh đồng h ạ t thóc màu vàng tranh trĩu xuống khiến cho bông lúa cũng c o n xuống nhưng nó vẫn lay động theo làn gió giống như là đang hát bài ca ca ngợi ruộng đồng trên cánh đồng nhóm nông phu đang vui mừng nhìn thành quả lao động mà mình đã nỗ lực làm ra tiếng cười tươi vui đó dường như đang vang lên ngay bên thai hắn doanh thửa phong c h ố mắt nhìn lúc này hắn giống như là một người đi lạc vào thế giới kỳ lạ của một bộ phim điện ảnh năm d mà bộ phim này lại uy như đời thật vậy hơn nữa góc nhìn của hắn tuy là từ trên cao nhìn xuống nhưng lại có thể biến đổi muôn hình vạn trạng chỉ cần hắn muốn thì có thể dễ dàng nhìn thấy bất kỳ chỗ nào thông qua cái khe hở nhỏ hẹp đó thậm chí còn nghe được cả âm thanh trong đó nữa ý nghĩ t r ợ t xoay chuyển doanh t h ừ a phong mơ hồ đoán ra được một khả năng nhưng khả năng thật sự là không thể tưởng tượng được khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin con ngơi ư đảo một vòng ánh mắt di chuyển cái khe trên bức tranh kia tuy rằng không lớn nhưng phạm vi quan g cảnh nhìn được từ trong đó thì lại vô cùng rộng lớn ngoài cảnh điện giã tươi vui ra còn nhìn thấy một ngọn núi trùi lùi trên đó không có cây mà chỉ có vài tảng đá lớn nằm d ả i rác với những hình thù kỳ quái doanh t h ừ a phong vươn một bàn tay ra khẽ búng một cái một cỗ lực lượng không tính là quá lớn được bắn ra từ ngón tay đó rồi chui vào khẽ hở trên bức tranh ý niệm tinh thần của doanh thừa phong vẫn luôn đi theo cố lực lượng này cố lực lượng này là do hắn phát ra tất nhiên sẽ không bài xích ý niệm tinh thần của hắn rồi trước khi cố lực lượng này tiến vào chỗ khe hở đó tất cả vẫn bình thường nhưng chỉ một khắc khi cố lực lượng này tiến vào bên trong khe hở tất cả đột nhiên thay đổi ầm ầm một â m thanh cực lớn bỗng nổ vang giữa không trung lực lượng mà hắn chỉ gậy nhẹ ra kia lại đang điên cuồng hút lấy lực lượng bên trong bức tranh một tia chân khi đó trong nháy mắt liền trở nên to lớn và hùng mạnh hơn rồi đột ngột hóa thành một tia chớp nổ vang trên bầu trời ẩm tia chớp đó nổ ngay phía trên đỉnh núi đó với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được sau khi tiếng nổ inh thai nhức góc kia vang lên ngọn núi này lại tiếp tục bị một tia chớp to hơn bổ chúng tuy rằng tia chớp này cũng không thể chém ngọn núi đó thành hai phần nhưng cũng đủ để làm cho nó lom xuống một vệt lớn giống như là có một vị thần linh dùng một cái dịu lớn chém một nhát thật mạnh lên ngọn núi để lại vết tích không không tưởng phía xa đám nông phu trên cánh đồng sợ hãi nhìn về phía vừa phát ra tiếng nổ đó bọn họ không ai bảo ai mà cùng đồng loạt ngã quỵ xuống đất tuy rằng bọn họ không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng cảnh tượng giống như là thần linh đang nổi giận này đã dọa cho mọi người sợ hãi đến ngã quỵ doanh thừa phong xứng sờ nhìn cảnh tượng xảy ra trong bức tranh qua khe hở thân thể hắn đ ô n g run lên lực lượng có uy thế mạnh như thế này trước đó hắn đã gặp qua một lần rồi đó chính là khi võ lao dẫn hắn đến thiên hạ thành linh tháp chân nhân đột nhiên xuất chiêu để thử thách bản lĩnh của họ uy năng mạnh như vậy chỉ có thể xuất hiện lúc hai vị tử kim cảnh giao đấu với nhau nói cách khác một c ỗ lực lượng mà hắn tùy tay phóng ra kia không ngờ uy năng mà nó sinh ra lại không kém gì so với uy năng của một cao thủ như võ lao đây là chuyện gì vậy mỗi mấp máy ánh mắt của doanh thừa phong trở nên kiên định hắn hít sâu một hơi lại giơ tay lên một lần nữa chạm vào cái khe hở nho nhỏ kia nhưng không ngờ được chính là tay của hắn không thể dỗi ra được giống như là có một loại lực lượng vô hình nào đó chặn ngón tay của hắn lại ánh mắt ngưng lại một ý niệm hiện bất chợt hiện lên trong đầu hắn ta muốn vào đó khi cái ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn một g i ả i ánh sáng lập tức xuất hiện từ cái khe đó chỉ trong nháy mắt đã truyền đến khắp thân thể hắn mà người hắn cũng biến mất ngay trong thời khắc đó t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba giữa bức tranh núi sông không trung đột nhiên nước ra giống như là bị một vật vô hình nào đó xé toang làm lộ ra một cái động lớn theo đó từ bên trong động dần hiện ra một dáng người thân hình của doanh thừa phong hơi lay động một chút rồi lập tức ổn định trở lại hắn đưa mắt nhìn bốn phía trái tim đập cực nhanh xé rách không gian hắn không ngờ mình lại làm được cái việc không thể tin nổi như thế này việc này chỉ có siêu cấp cao thủ tử kim cảnh mới có đủ năng lực để làm được vậy mà vào thời khắc này hắn lại làm được nhìn vào bàn tay của mình doanh t h ừ a phong nhớ lại một màn vừa xảy ra kia chỉ cảm thấy trong lòng đang sôi sục khó có thể kiềm chế được một lúc lâu sau hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhẹ lắc đầu một cái bởi vì hắn biết đó cũng không phải là năng lực của mình mà là dựa vào bức tranh sông núi sơn hà đồ thần kỳ kia thì mới có thể làm được như vậy uy năng có trong bức tranh sông núi này thật sự là quá khủng bố ngoài sức tưởng tượng của hắn chỉ cần hắn có thể xé rách tầng mây trên kia để nhìn xuống quang cảnh phía dưới la có thể tham dự vào bức tranh ruộng đồng đó thậm chí còn có thể tự mình tiến vào đó có thể nói bên trong bức tranh sông núi này chính là một thế giới rộng lớn chỉ có điều một vật quý như thế này tại sao mà đặt trong kho bảo vật nhiều năm như vậy cũng không có ai hỏi đến nếu nói linh tháp chân nhân cũng hoàn toàn không biết bí mật của bức tranh này thì hắn tuyệt đối không tin lông mày khe nhữ lại doanh t h ừ a phong mơ hồ cảm thấy rằng dường như đây chính là chân nhân cố ý ban tặng cho hắn nhưng hắn lại không lý giải nổi tại sao chân nhân lại làm như vậy ngẩng đầu nhìn lên phía trước doanh t h ừ a phong không kìm nổi mà hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt khi tiến vào trong bức tranh này doanh t h ừ a phong theo bản năng di chuyển chính mình đến trước ngọn núi đá trống trải lúc này hắn đang đứng ở dưới chân núi lúc ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ngay một vết l õ m lớn ở giữa ngọn núi đá lúc ở bên ngoài bức tranh hắn cũng đã nhìn thấy tuy rằng cũng cảm nhận được rung động nhưng lại không được chân thực và rõ ràng như bây giờ khi chính hắn đang lạc vào cảnh giới kỳ lạ này đứng ở dưới chân núi nhìn lên cái chỗ lom xuống đó thật lớn làm cho lòng người sinh ra một loại ý niệm muốn quỳ xuống bãi lạy bởi vì bất kể ai nhìn thấy cái chỗ hưởng này đều sẽ tin rằng đây nhất định là do thần linh tạo nên có lẽ sau khi thực lực của một người đột phá t ử kim cảnh đặt đến cảnh giới như linh tháp chân nhân thì những người như vậy trong mắt người thường cũng đã trở thành thần linh rồi hắn nắm chặt hai tay lại tuy doanh thừa phong biết rằng lỗ hổng này là do chính hắn tạo thành nhưng trong hắn vẫn luôn tồn tại cảm giác khó tin lê y ít đột nhiên một tiếng thét lanh lảnh vang lên từ phía xa tiếng huýt gió này theo gió bay lại chỗ này với tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung được doanh thừa phong nhấn mày trong trí nhớ của hắn loại tốc độ này chính là tốc độ nhanh nhất đến cực h ạ n rồi nó gần như xe rách không gian mà bay đến đây hơn nữa tiếng huýt gió kia giống như là tiếng xét đánh làm cho con người ta choáng váng người này thực lực rất mạnh chỉ sợ là đã đạt đến đỉnh cao nhất của tử kim cảnh không kém gì ai nhị pháp đặt rồi nếu như là trước kia doanh thừa phong sẽ nghĩ đủ mọi cách để tránh phải đụng mặt với nhóm cao thủ này nhưng lúc này sau khi do dự một lúc liền đứng lại tại chỗ chỉ dựa vào hát chướng kỳ và bá vương thương trên người hắn chỉ cần không gặp phải cao thủ có cấp bậc tương đương với chân nhân hoặc võ lao thì những t h ứ đó cũng đủ để bảo vệ hắn được bình an hơn nữa lúc này thân thể hắn đang ở trong bức tranh đây chính là một đòn sát thủ lớn ở trong này hắn không sợ bất kỳ kẻ nào hàng quang chợt lóe lên trước mắt một người giống như là đang bay từ trên trời xuống với tốc độ chóng mặt ánh sáng chợt tắt hiện ra thân hình người mới đến người này là một lão nhân tóc trắng xóa mặt mũi ông ta tuy giàn mua nhưng đôi mắt lại sáng n g ờ i hữu thần giống như một thanh niên tràn đầy sức sống khi ánh mắt của doanh thừa phỏng vơ nhìn thấy ông ta trong lòng hắn liền giật nảy lên bởi vì hắn cảm nhận được có một loại lực lượng cực kỳ khủng bố lao nhân này tuyệt đối là một vị cao thủ đứng đầu có lẽ ông ta còn mạnh hơn cả ai nhị pháp đặc chắc chắn đã đạt đến cấp bậc đại trưởng lão của linh đạo thánh đường rồi lao nhân kia cũng đi tới dưới chân núi rồi ngẩng đầu nhìn lên lúc nhìn thấy lỗ thủng mới xuất hiện kia trong mắt ông ta xuất hiện một k i a kinh hãi ông ta đúng là cao thủ tử kim cảnh nhưng cao thủ tử kim cảnh tuy rằng hùng mạnh nhưng cũng chưa có phóng ra được loại lực lượng có sức công phá như vậy hơn nữa còn có thể một chiêu chém đứt núi đá nữa đó gần như là một loại chiêu thức thần kỳ hô ông ta thở dài một tiếng cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt từ trên cái khe của ngọn núi đá xuống sau đó ánh mắt linh hoạt sắc bén kia lập tức rơi xuống trên người doanh thừa phong vị lao nhân này trước nay chưa bao giờ chú ý đến những người như doanh thừa phong nhưng phía trước ngọn núi đá này chỉ có mỗi mình doanh thừa phong cho nên tất nhiên là chỉ chú ý đến hắn rồi n g ư ờ i là ai đến đây làm gì lao nhân trầm giọng hỏi doanh thừa phong khẽ không người xuống nói tại hạ là người từ xa tới không biết đây là nơi nào xin hỏi tiền bối đây là đâu lao nhân kia hơi giật mình trong mắt ông ta xuất hiện một k i a dân dữ thừ lạnh một tiếng nói không biết tốt xấu bằng nhãn lực của lão tất nhiên là có thể nhìn ra được tu vi chân khí của doanh thừa phong một tiểu tử chỉ là một b ạ c h ngân cảnh nho nhỏ mà cũng dám trả lời cho qua với mình hơn nữa lại còn liều lĩnh hỏi giò thật sự là buồn cười doanh thừa phong không kìm được cười nói t i ê n bối cho dù ngài không muốn trả lời thì cũng không cần phải mắng người khác như thế chứ trong lòng của hắn kỳ thật vẫn mang chút kiêu ngạo nơi này chính là thế giới bên trong bức tranh sông núi mà hắn lại là người có được bức tranh sông núi đó trong lòng có vài phần đắc ý và kiêu ngạo cũng là khó tránh khỏi ông ta tức giận hừ một tiếng nói tên tiểu bối vô lễ này nhìn ngươi tuổi hay còn trẻ tu vi lại bất định ngươi là người của môn phái nào hãy xưng tên r a doanh thừa phong gãi gãi đầu một chút nói cho dù vạn bối có nói ra thì lão nhân gia người chắc chắn cũng không biết đâu hắn không hề nói dối đây chính là hai thế giới khác nhau cho nên cho dù hắn có nói ra tên nhân vật đứng đầu như linh tháp chân nhân thì phỏng chừng cũng không có ai biết ông ta giận quá hoa cười nói t i ê u ngạo ngông cuồng ông ta bông tiến lên một bước cả người bay nhanh về phía doanh thừa phong đồng thời ông ta vươn một bàn tay ra trong nháy mắt bàn tay này đèn xì như mực từ giữa bàn tay phóng xuất ra một loại kình lực hùng mạnh hô kình phong manh liệt nổi lên áp lực cực lớn đập vào mặt một trưởng này giống như một tòa núi lớn đang đệ lên đầu sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn không ngờ tới là cao thủ tử kim cảnh này nói đánh là đánh ngay hơn nữa lại còn là ỷ lớn bắt nạt nhỏ dùng chiêu thức giống như đánh lén như thế này để đối phó với mình cũng may sau khi nghe được tiếng huýt gió của l ã o nhân này Hắn chuẩn cũng đã bàn ị những vật cần thiết nhất. n thiết vật Lúc y tay h ắ khẽ lên, lấy cái khiên chắn rung lên, lang vương lấy cái tay ừ trên lưng xuống. Trên mặt tấm khiên lưng xuống. chắn u hảo đó q n lên, đầu sói lập tức nổi lên, mở rộng cái miệng lớn dính g trợt lóe lập sói đầu đ ầ cái tức mở máu, Ẩm. bay bàn Bàn tay của láo nhân ra kia. Bàn tay tới chỗ nhân láo ông ta và đầu sói chạm mạnh vào nhau lang vương khí linh phát ra một tiếng gầm gư đầy phẫn nộ lại bị một t r ư ờ n g này đánh vào trong vòng của tấm khiên chắn mà thân hình lão nhân ra kia cũng khẽ run lên không tự chủ được mà lùi về phía sau hắn mắt của ông ta dừng lại trên tấm k i ế n chắn kinh ngạc kêu lên không thể nào đây là siêu phẩm linh khí doanh thừa phong lui về sau ba bước một tay cầm k i ế n chắn một tay lấy hát chướng kỳ ra cầm trên tay hắn cười thách thức nói không sai đây chính là siêu phẩm linh khí được lắm lão nhân ra nhìn sâu vào mắt doanh thừa phong trong đôi mắt kia không giấu được vẻ khao khát siêu phẩm linh khí đó đây chính là siêu phẩm linh khí cho dù là trong tay của cao thủ tử kim cảnh cũng không thể có được siêu phẩm linh khí như vậy huống chi một chiêu kia đã làm cho ông ta nhận ra được lực từ tính thần kỳ của khiên c h ắ n đó vật này cũng không phải là siêu phẩm thông thường đâu tiểu tử dâng linh khí lên đây cho ta hôm nay lão phu sẽ tha chết cho n g ư ờ i ông ta vung tay háo lên thản nhiên nói doanh thừa phong cười hắc hắc nói nếu ta dâng linh khí lên cho ông thì chỉ sợ sẽ chết nhanh hơn mà thôi ông ta tức giận hừ một tiếng nói bùn tọa chính là thái thượng trưởng lão của thông thiên lĩnh lời đã hứa sẽ không bao giờ thay đổi ngươi thật sự muốn tự tìm đường chết sao doanh thừa phong n g ậ n ra trong mắt hắn xuất hiện một k i a thần sắc khó tin nếu hắn không có nghe nhầm thì lao nhân già kia vừa nói đến ba chữ thông thiên lĩnh thế giới này chính là thế giới trong tranh làm sao có thể có đại giáo phái thông thiên lĩnh được chứ chẳng lẽ chỉ là hai môn phái trùng tên với nhau tuy nhiên nếu lao nhân già này là thái thượng trưởng lão của thông thiên lĩnh vậy thì thế lực của môn phái này chắc chắn cũng không nhỏ có lẽ tình hình bên trong cũng không kém mấy so với thông thiên lĩnh ở ngoài đời kia ông ta lạnh lùng cười ông ta cảm thấy hết sức hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của doanh thừa phong sở dĩ ông ta không xuất thủ ngay là bởi vì sợ nhỡ ra tay quá nặng sẽ làm cho siêu phẩm linh khí quý giá kia bị hỏng mất còn về phần doanh thừa phong chỉ là một bạch ngân cảnh nho nhỏ ông ta không thèm để trong mắt tiểu tử bổn tọa nói lại lần nữa mang bảo vật dâng lên đây lão phu sẽ tha chết cho ngươi doanh thửa phong hít sâu một hơi chộp nháy mắt đã đưa ra quyết định hắn trầm giọng nói tiền bối có phải ngài đến đây là vì cái khe trên núi đá kia vẻ mặt ông ta khẽ thay đổi nói ngươi biết nguyên nhân xuất hiện cái khe này ông ta đang ở ẩ n trong động để tu luyện đột nhiên nghe được tiếng sấm vang rền cho nên mới chạy đến đây xem nhưng vừa nhìn thấy đã khiến cho ông ta sợ hãi loại năng lực phá hoại như thế này ông ta tuyệt đối không làm ra được trong lòng ông ta đã hiện lên một ý nghĩ chẳng lẽ cao thủ có uy năng tạo thành cái khe này chính là bề trên của tên tiểu từ này sao nếu không chỉ bằng một cao thủ bạch cảnh ngân thì làm sao có thể có được linh khí thần k ý như vậy quay đầu lại nhìn một cái trong lòng ông ta mơ hồ phát lạnh nếu t r e o chọc đến một nhân vật như vậy vậy chẳng phải là sẽ mang đến thai họa cho tông môn sao doanh thừa phong là người thông minh cỡ nào hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt kia của ông ta lập tức đoán được ý nghĩ của ông ta trong lòng hắn vừa tự đắc vừa cảm thấy buồn cười lão già như ngươi làm sao mà nghĩ ra được đây thật ra lại chính là kiệt tác của ta đúng không lão già nhìn doanh thừa phong chỉ thấy tên tiểu tử này đứng trước mặt mình mà không hề kiêu ngạo xiềm định cũng không hề lo lắng bất an vì thế trong lòng ông ta sự hoài nghi đó càng lớn hơn ho nhẹ một tiếng ông ta dùng ngữ điệu chậm rãi nói tiểu b ă n g h ư u xin hỏi cái khe này xuất hiện như thế nào doanh thừa phong cười ngạo nghễ nói tất nhiên là thiên lôi đánh xuống mới có thể tạo ra được rồi thiên lôi ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh cao ngàn dặm trên đỉnh đầu kia sắc mặt thay đổi doanh thừa phong cười cười nói ngài cứ yên tâm đạo thiên lôi này không hề có bất kỳ quan hệ gì với bể trên của tại h ạ mặt lao nhân gia kia khẽ có cắp nhưng trong lòng thì không tin một tí nào t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố lòng tham khu nếu đạo thiên lôi này không có liên quan gì đến trưởng bối của ngươi vậy thì ngươi đến đây làm gì thiên lôi đánh mới tạo thành một lỗ thủng kinh khủng như thế ông ta cũng không nghi ngờ gì việc này nhưng về lai lịch của doanh thừa phong thì vẫn còn có chút băn khoăn doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tại hạ muốn đến xem xem thế nào nên mới tới đây sắc mặt ông ta trầm xuống hẳn nhiên là câu này không thể tin được rồi nhưng khi nhìn lỗ thủng trên ngọn núi đá phía sau rồi lại nhìn tấm khiên chắn trong tay doanh thừa phong trong lòng ông ta thật không biết nên làm sao doanh thừa phong bật cười nói các hạ yên tâm Tại hạ đến đây một mình thôi. Trong nháy mắt vẻ mặt hạ mình nháy đến đây vẻ c ba sau khi vang lên một tiếng nổ nhỏ một làn khói xanh bay lên ông ta hết sức chăm chú nhìn làn khói xanh kia vẻ mặt hết sức căng thẳng hai hàng lông mày của doanh thừa phong khẽ nhún g lên khi làn khói xanh này vừa bay lên trong lòng của hắn đột nhiên có cảm giác rằng bên trong làn khói xanh này chắc chắc có ẩn chứa một cỗ lực lượng khác thường nào đó mà cỗ lực lượng này lại khá giống với cỗ lực lượng trong đầu của hắn làm cho hắn có cảm giác dường như có ai đó đang nhìn chỗ mình nội tâm khẽ động doanh t h ừ a phong mơ hồ đã đ o á n ra làn khói xanh này chắc hẳn là một loại phương thức thần bí dùng để thăm dò tình hình xung quanh hơn nữa nhìn bộ dạng của lão già này dường như ông ta cực kỳ tin tưởng vào cỗ lực lượng này một lát sau sắc mặt khẽ biến ông ta chợt xoay người lại thần s ắ c trên mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm h ừ tên tuổi bối này dám nói dối để dọa lao phu thật là không biết sống chết mà doanh thừa phong kinh ngạc nói xin hỏi t i ê n bối van bối lựa gạt người điều gì lao giả kia lập tức ngẩn ra không nói được câu nào nhớ lại những lời nói lúc nãy quả nhiên là doanh thừa phong không có lựa gạt mình hắn luôn miệng nói rằng lỗ thủng này không có liên quan đến các bậc trưởng bối của hắn còn nói là hắn đến đây một mình lúc nãy ông ta đã dùng một phương thức thần bí để xác định xung quanh đây quả thật là không có cao thủ nào xuất hiện cả điều này cũng đã gián tiếp xác nhận lời nói của tên tiểu tử này là đúng nói như vậy thì không phải là hắn nói linh tinh để dọa mình mà là do mình đa nghi n g rồi nét mặt già n u ô i t r ợ t đỏ lên lao già nổi giận gầm lên một tiếng nói tiểu tử nằm xuống cho ta ông ta vươn bàn tay to như cái quạt hung hang chụp về phía doanh thừa phong sau khi biết doanh thừa phong t r e o đồ mình ông ta càng căm giận tên tiểu bối không biết lớn nhỏ này hơn. hơn nữa ông ta còn rất thèm muốn linh khí trong tay của hắn vì thế cho nên ra tay cũng không hề lưu tình chút nào doanh t h ừ a phong cười lạnh một tiếng g i ờ tấm khiên chắn lên chắn ở trước ngực tấm khiên chắn khẽ gợn lên đầu sói lớn lại như ẩn như hiện giống tiếng gầm của sói vang vọng khắp trời đất cho dù phải đối mặt với sự công kích của cao thủ tử kim cảnh nó cũng không hề sợ hãi trên mặt của lão già đã hiện lên k i a do dự thế công kích linh hoạt sắc bén kia vì thế cũng yếu đi một chút giờ đây ông ta đã coi tấm khiên chắn này là đồ vật mà mình phải chiếm được tất nhiên ông ta sẽ không để cho nó phải chịu chút thương tổn nào rồi đồng thời ông ta cũng hiểu được rằng cho dù mình đem toàn lực ra ứng phó thì cũng rất khó để có thể phá hủy được siêu phẩm linh khí của hoàng kim cảnh nhưng vì lòng tham mà nội tâm ông ta bắt đầu băn khoăn lo lắng tay khẽ vung lên thân hình vụt qua một cái ông ta hóa thành một dải ánh sáng hồng bay vòng quanh người doanh thừa phong sức lực của cao thủ tử kim cảnh mạnh mẽ đến mức nào chỉ trong giây lát ông ta liền hóa thành một làn khói nhẹ bay đi với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng chỉ một lát sau sắc mặt của ông ta liền thay đổi bởi vì ông ta phát hiện ra rằng cho dù thân pháp của ông ta nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa thì tên tiểu tử trước mặt này đều có thể nhìn thấy rõ ràng tấm khiên chắn trong tay hắn trước sau vẫn luôn chuyển động theo thân hình của mình một tên tiểu tử bạch ngân cảnh mà lại có nhãn lực như vậy thật sự là không thể tin nổi ông ta đương nhiên không thể biết được ở trong đầu của doanh thừa phong còn có được siêu trí não có khả năng tính toán thần tốc cho dù tốc độ của ông ta có nhanh gấp đôi thế này thì cũng không thể so sánh được với tốc độ tính toán trong trí nào hắn một lát sau trong mắt lao già hiện lên một tia quyết đoán thân hình của ông ta đột nhiên dừng lại bàn tay chuyển hướng đánh về phía doanh thừa phong lúc này nụ cười trên mặt doanh thừa phong cũng lập tức vụt tắt hắn biết rằng lao già này đã quyết tâm cho dù phải phá hủy khiên chắn lang vương cũng phải giữ mình lại ánh mắt hơi ngưng lại doanh thừa phong lại giơ khiên chắn lang vương lên tiếp đỡ hắn cũng không dùng hát chứng kỳ bởi vì hắn muốn thử một lần xem cực hạn của mình rốt cục là thế nào ẩm một trường này của lão già oanh kích ngay trên mặt của khiên chắn lang vương đầu sói trên tấm khiên chắn lại hiện lên một lần nữa và chống lại một trường đang đánh tới của đối phương sau khi một tiếng nổ vang lên bước chân doanh thừa phong khẽ lảo đảo lùi về phía sau mặt hắn khẽ đỏ lang vương khí linh tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể hóa giải toàn bộ sức lực của cao thủ tử kim cảnh mặc dù lực lượng bị tràn ra ngoài chỉ có một chút nhưng có lực lượng này cũng không phải chỉ dùng chân khí của một b ạ c h ngân cảnh mà có thể chịu đựng được trong mắt lao g i ả hiện lên vẻ vui mừng ông ta đã thử xuất ra lực lượng mạnh nhất lực phòng ngự của tấm khiên chắn này mạnh mẽ không gì sánh bằng nhưng tính chất kết cấu của nó còn mạnh hơn cho dù ông ta dùng toàn lực để công kích nhưng cũng không thể làm cho tấm khiên chắn bị tổn thương gì đến lúc này ông ta mới hoàn toàn yên tâm vẻ mặt trở nên dữ tận hơn tiểu bối đây là do ngươi tự tìm đường chết không trách bổn tỏa được doanh t h ừ a phong ổn định lại thân thể khẽ phì một tiếng nói tiêu ngạo ngông cuồng rốt c ụ c hắn cũng sử dụng hát chướng kỳ trong tay một luồng tử khí màu đen đậm từ từ phóng lên cao tràn ra từ trong lá cờ với một tốc độ không gì sánh nổi lão già đang muốn tiến về phía trước đột nhiên dừng hẳn lại không biết tại sao lúc làn khói đen này trào ra trong lòng của ông ta trợn có một hồi chuông cảnh báo lớn một cảm giác nguy hiểm n à y sinh trong lòng ông ta loại cảm giác này hết sức mãnh liệt từ sau khi ông ta thăng tiến lên cấp tử kim cảnh đỉnh cao đến nay ngoại trừ vị tiền bối được xưng là đệ nhất của bản vực cũng khiến ông ta có cảm giác tương tự ra thì cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện lại cái cảm giác đó khe n h ư ớ n g mắt lên ông ta ngờ vực quan sát một đám hắc khí này chỉ trong một lát đám tử khí màu đen này đã tràn ngập khuyết tán ra khắp không gian và phiêu tán lên trên cao mười sáu tên quỷ binh hoàng kim cảnh đủ loại xuất hiện chúng dương nanh múa vớt vây quanh láo giả sắc mặt lao giả đại biến ông ta kinh hoàng hô lên Quỷ binh hoàng kim cảnh điều này không thể nào việc này thật sự là không có khả năng quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không có trí tuệ nếu thu chúng làm thuộc hạ giới trướng vậy thì một khi thả chúng ra ngoài thì việc đầu tiên chúng làm sẽ là quay lại cắn trả k ỳ chủ đương nhiên cũng có những quỷ binh hoàng kim cảnh biến dị cũng có được trí tuệ nhưng loại quỷ binh biến dị như vậy rất hiếm ngẫu nhiên có được một hai người có trí tuệ như vậy thôi còn mười sáu tên quỷ binh hoàng kim cảnh biến dị có được trí tuệ như thế này chuyện này tuyệt đối không thể nào doanh thừa phong mỉm cười nói xông lên cho ta hắn không có hứng thú giải thích cho đối phương bất cứ điều gì mà trực tiếp hạ mệnh lệnh cho quỷ b i n h xông lên mười sáu tên quỷ b i n h kia hét lên vang dội cơ móng nuốt hướng về phía lao già chộp đến hình thể của chúng lớn hơn nhiều so với những người bình thường mọi cử động lại hung hãn vô cùng bởi vậy mà tạo ra một khí phách khủng bố khó có thể hình dung được lao già sắc mặt không đổi ông ta hô nhỏ một tiếng giơ tay lên lấy một cây trường tiên màu bạc trên người ra trường tiên vừa vang lên một tiếng đã biến mất trước mặt mọi người trong hư không đột nhiên xuất hiện những sợi dây dài hư hảo giống như những lưới dao sắp bén cây trường tiên này chính là linh binh tử kim cảnh có huy năng rất hùng mạnh dưới sự thúc giục toàn lực của l ã o g i à huy năng được phóng thích ra ngoài càng lớn mười sáu tên quỷ binh hoàng kim cảnh vừa mới xông lên thân thể ngay lập tức chạm phải những sợi dây hư hảo đó lập tức thân thể của chúng cứng lại ngay sau đó bị vỡ nát văng tung tóe sợi dây vô hình đó tuy nhỏ nhưng lại có sự hùng mạnh và thuộc tính sắc bén không ngờ có thể dễ dàng cắt nát những quỷ binh hoàng kim cảnh đương nhiên điều này và có liên quan đến năng lượng sinh vật với quỷ binh nếu đổi lại là linh thú hoàng kim cảnh chân chính vậy thì những sợi dây nhỏ phân tán kia nhiều nhất cũng chỉ có thể cắt linh thú thành máu thịt lẫn lộn chứ không thể nào làm tổn thương đến t ộ i nguồn của nó lao già cười giải nói nhưng trường tiên trong tay lão phu cũng là khắc tình của năng lượng sinh vật ngươi hay khoanh tay chịu chết đi doanh thừa phong khinh thường cười lạnh một tiếng nói các hạ quá coi thường quỷ binh rồi dường như đã giở mặt rồi nên doanh thừa phong cũng không thèm giả vờ nữa cũng không thèm xưng hô tiền bối như lúc trước nữa ngay sau đó những quỷ binh vỡ vụn kia đều hóa thành một đám tử khí màu đen và nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa đây là đặc thù của năng lượng sinh vật lực p h o n g ngự của bọn chúng tương đối yếu nhưng hầu như đều có thân thể bất tử sau một kích toàn lực vừa xong của lão giả hình thể của m ộ ư ơ i sáu quỷ binh đã nhỏ đi một chút nhưng chúng vẫn là cao thủ hoàng kim cảnh như cũ lão giả hừ lạnh nói vẫn chưa từ bỏ ý định n ư ta sẽ khiến cho tiểu tử ngươi phải tuyệt vọng ông ta vung tay lên một lần nữa trường tiên lại biến mất lần nữa trong hư không một giải ánh sáng thần bí xuất hiện m ộ ư ơ i sáu quỷ binh lại một lần nữa bị đánh tán thành những mảnh nhỏ tuy nhiên lúc này đây lão giả cũng không đứng để chờ bọn quỷ binh hồi phục như trước nữa mà khép hai chân lại khẽ nhún một cái hóa thành một đạo ánh sáng đánh về phía doanh thừa phong dường như doanh thừa phong cũng đã có chuẩn bị từ sớm hắn giơ lang vương thuẫn trong tay lên cao đồng thời cũng phất hát trường kỳ lập tức cuộn sóng màu đen lại chuyển động ở trước mặt hắn một lát sau lại ngưng tụ thành mười sáu tên quỷ binh hoàng kim cảnh lao già trợn tròn mắt không ngờ là lại có đến ba mươi hai tên quỷ binh hoàng kim cảnh lúc này trong nội tâm của ông ta chỉ có một ý nghĩ lại là điều này làm sao có thể mười sáu tên quỷ binh đồng loạt lao đến với khí thế hung hãn không sợ chết lao già nổi giận gầm lên một tiếng múa trường tiên trong tay toàn bộ sức lực đều bùng nổ từng sợi dây nhỏ vô hình lấy ông ta làm trung tâm rồi khuếch tán rộng ra xung quanh lại cắt nát mười sáu tên quỷ binh thành một đám tử khí màu đen một lần nữa nhưng ngay lúc ông ta chạy ra khỏi đám tử khí màu đen này cũng là lúc ông ta không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh ở trước mắt ông ta không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm mười sáu quỷ binh hoàng kim cảnh đang đứng trước mặt tên tiểu tử kia cơ thể lão giả k h ẽ co lại một chút ánh mắt ông ta nhìn về phía hát t r ư ớ n g kỳ trong tay doanh thừa phong rốt cục cũng xuất hiện một tia sợ hãi bên trong linh khí này rốt cục là chứa bao nhiêu tên quỷ binh hoàng kim c ả n h đây t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm rời đi、Zit. một chữ lạnh lùng được thốt ra từ trong miệng của doanh thừa phong mười sáu tên quỷ binh giống lên một tiếng cơ móng đuốt sắc bén của mình nhanh chóng lao về phía lao giả nội tâm lão giả chợt lạnh xuống rốt cục ông ta cũng hiểu được rằng mình không thể đánh thắng được nhân vật này 16 tên quỷ binh hoàng kim cảnh này lấy tu vi cường đại của tử kim cảnh của ông ta phối hợp với linh khí hùng mạnh trong tay thì có thể giết chúng trong vòng nháy mắt tuy rằng bọn quỷ binh này có thể tái sinh được nhưng ông ta cũng không thèm để ý đến cho dù là 32 tên quỷ binh hoàng kim cảnh thì ông ta cũng chỉ đánh một trận và chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về ông ta tuy rằng như vậy chắc chắn ông ta cũng sẽ phải trả một cái giá nhất định nhưng ông ta vẫn luôn tự tin rằng mình có thể chém giết hết tất cả bọn quỷ binh này nhưng khi số lượng quỷ binh lên đến con số bốn mươi tám tên thì trong lòng ông ta không còn thấy tự tin như trước nữa bọn chúng đều là cao thủ hoàng kim cảnh đấy tuy rằng không có trang bị thích hợp nên không thể đánh đồng chúng với cao thủ hoàng kim cảnh chân chính nhưng chúng lại có thể bất tử cộng với tử khí dũng manh kia cũng đủ để bù vào sự chênh lệch giữa chúng và những cao thủ hoàng kim cảnh bình thường rồi bốn mươi tám cao thủ hoàng kim cảnh cho dù là ông ta sau khi nhìn thấy cũng chỉ có cách chạy chối chết mà thôi thân hình khẽ c h u y ể n Lão già hóa thân hình vừa biến thành dải ánh sáng hồng của lão già khi tiếp xúc với tấm lưới lớn đó thì mảnh lưới lập tức vỡ ra thành từng mảnh nhưng đồng thời thân hình của ông ta cũng bị ngăn lại chờ đến khi ông ta muốn tăng tốc độ một lần nữa lại hoảng sợ mà phát hiện ra một tấm lưới lớn nữa lại đang được hình thành trong mắt lao giả hiện lên một tia hối hận với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của mình ông ta biết rằng lúc này nếu không thừa cơ mà trốn t h o á t thì sẽ rơi vào thế bị động trong cuộc tấn công của nhóm quỷ binh đến lúc đó cho dù ông ta có ba đầu sáu tay cũng đừng mơ là có thể chạy thoát được bước chân lên một chút mặt ông ta đột nhiên đỏ lên vào giờ khác này ông ta không còn lựa chọn nào khác thi triển mật thuật chân khí trên người cuộn trào nhảy lên tới một loại độ cao khó có thể hình dung được ẩm ông ta d ơ trường tiên lên cao trường tiên mềm dẻo kia vào thời khắc này bất ngờ lại trở nên cứng rắn như kim cương trường tiên mạnh mẽ lao về phía tấm lưới lớn trong không trung kia tấm lưới lập tức vỡ tan ra thành nhiều khúc mười sáu quỷ binh hoàng kim cảnh tuy rằng hùng mạnh nhưng so với người có tu vi của một tử kim cảnh như láo thì cũng không thể địch nổi khi ông ta bắt đầu liều mạng chiến đấu thì nhóm quỷ binh cũng khó có thể ngăn cản ông ta tháo chạy thân hình trợt lóe lên một cái cuối cùng ông ta cũng thoát ra khỏi cái tấm lưới lớn đó nhìn từ khí màu đen trước mắt đ ố n g biến thành những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc trong lòng lao già mừng như điên từ trước đến nay chưa bao giờ ông ta lại cảm thấy ánh nắng lại có thể trong sáng và đáng yêu đến vậy nhưng mà vào đúng lúc này một bóng đen to lớn lại đột ngột chắn ở trước mặt ông ta đó là một tên quỷ binh quỷ dị nó có hai cái đầu lớn mà càng làm cho ông ta kinh hai chính là trên người tên quỷ binh này lại mặc một bộ linh giáp màu đen đây là một tên quỷ binh mặc giáp trụ xuất trận cũng là tên quỷ binh đầu tiên sử dụng linh khí mà ông ta nhìn thấy không kịp nghĩ ngợi gì lao giả quát lên một tiếng lớn trường tiên trong tay ông ta lao về phía trước ba trường tiên hung hăng đánh vào hai cái đầu của tên quỷ binh nhưng khác với những tên quỷ binh khác thân thể của tên quỷ binh này chỉ khẽ lay động một cái rồi đứng yên không nhúc nhích nữa hơn nữa một lượng lớn lực lượng phản chấn theo trường tiên chuyển đến người ông ta cỗ lực lượng này h u n g mạnh vô cùng ngay cả tay của ông ta cũng bị chấn động và nhức mỏi tiếp đó quỷ binh hai đầu phát ra một tiếng gầm lớn thân thể cao lớn của nó đung đưa rồi vọt lên cao trên mặt lao già lại xuất hiện một màu đỏ hửng trường tiên trong tay ông ta lại một lần nữa đâm thẳng lên trường tiên và thân thể to lớn của quỷ binh đụng mạnh vào nhau bước tiến của tên quỷ binh kia bị chặt lại hơn nữa còn bị đẩy lùi về phía sau nhưng láo già cũng không có thừa cơ hội này mà rời đi bởi vì bản thân ông ta cũng bị một cố lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự đẩy lùi về phía sau mấy t r i n g ông ta đột nhiên cảm thấy buồn bã ánh mặt trời sáng rực trước mắt đã biến mất tăm rồi lực lượng của tên quỷ binh hai đầu kia không ngờ lại mạnh mẽ như vậy chỉ với một kích mà hai bên đều phải chịu tổn thương ông ta vất vả lắm mới tìm ra chỗ hổng trong tấm lưới bao vây của bọn quỷ binh để thoát ra nhưng bây giờ lại bị đánh ngược trở lại đến lúc này sắc mặt lao giả đã giống như cho tàn ông ta nghiến răng nghiến lợi mà nói thử kim cảnh binh vương binh vương chính là tên quỷ binh hùng mạnh nhất trong đám quỷ binh nếu sớm biết trên người tên tiểu tử bạch ngân cảnh này có binh vương thì ông ta sao dám ngông quần mà sinh ra lòng tham như vậy hống hống hống tiếng gầm gừ hung bạo phát ra từ miệng của đám quỷ binh chúng vây quanh lão già rồi thở ra quỷ khí gơ móng đuốt sắc bén lên giống như muốn b ă m thây lão già ra làm vạt mảnh tuy nhiên lão già cũng không có khoanh tay chờ chết thân hình của ông ta khẽ l ó e lên trường tiên trong tay linh hoạt như một vật sống có linh hồn vậy phong thái hùng mạnh của cao thủ tử kim cảnh vào giờ phút này được thể hiện vô cùng rõ ràng cao h o dù là bị b vây thủ r o n vòng n g vây của đám quỷ b i nhưng cũng chưa bao giờ có ý định đầu hàng. Doanh phong khinh chưa thừa chậm gật đầu, hình thể giờ gật có c bao rãi ý đầu đầu, a hai nhau xa, lão lực so già nhưng binh chiến này và nếu sánh về quỷ đầu đấu khá kém sức tử h không hề hơn kém nhau thủ ì cũng Cao kém làm ấy. t kim cảnh là cấp bậc cao nhất quả nhiên sức chiến đấu mạnh hơn q u ỷ binh đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là do quỷ binh hai đầu mới thăng lên cấp tử kim cảnh chưa được bao lâu nếu mà nó đã thăng tiến được hơn một ngàn năm rồi thì lúc đó cũng đã đạt được đến một d a n h giới nhất định như vậy ai thắng ai thua cũng rất khó đoán trước được tuy nhiên lúc này nó lại có 48 quỷ binh hoàng kim cảnh ở phía sau trợ rút vì thế khả năng đánh thắng của lão già cũng không còn nữa ông ta bị nhốt bên trong vòng vây của đám quỷ binh còn lại nhóm quỷ binh bên ngoài thì thay phiên nhau tiến công giống như là bắt r ù a trong hũ muốn bắt sống ông ta đ ỗ n g nhiên quỷ binh hai đầu ẩn ở giữa đám quỷ binh bắt đầu chuyển động hai cái đầu khổng lồ của nó từ giữa lách qua khe hở của đám quỷ binh hoàng kim cảnh vọt ra bên ngoài hướng về phía lao g i ả x u ố n g tới lao g i ả đã có sự đề phòng từ trước ông ta thả rằng bị đám quỷ binh hoàng kim cảnh dốc toàn lực công kích còn hơn là bị quỷ binh cùng cấp bậc với mình cắn trúng thân hình thoáng động ông ta nhanh chóng di chuyển tránh được đòn công kích của quỷ binh hai đầu nhưng ngay khi thân thể ông ta giống như một mũi tên xuyên qua mồm của quỷ binh hai đầu cũng là lúc một luồng khí đen đột ngột được phun ra từ trong cái miệng lớn dính đầy máu của quỷ binh luồng khí đen này nhanh như tia chớp mạnh như sấm sét lao giả không kịp phản ứng nhưng dù sao ông ta cũng là một cao thủ chân chính hai mắt ông ta đột nhiên mở lớn quắt lên một tiếng một ánh hào quang mạnh mẽ từ trong tay của ông ta thoát ra tỏa ra hào quang rực rỡ sau đó ông ta dùng bàn tay này đánh về phía luồng khí màu đen đinh tiếng kim loại va chạm vang lên một luồng khí đen kia hóa ra là một con dao găm đen khổng lồ lúc này khi bị đập vào liền bay trở lại trong miệng còn quỷ binh hai đầu trong lòng doanh thừa phong thầm than đáng tiếc lao già này phản ứng thật sự là rất nhanh hơn nữa kỹ năng của ông ta rất giỏi quỷ binh hai đầu tập kích bất ngờ vậy mà cũng không đạt được tác dụng gì có điều hắn không biết rằng tuy lão già đánh bay dao găm nhưng trên tay của ông ta cũng đã xuất hiện một vết máu từ lúc chiến đến bây giờ đây là lần đầu tiên ông ta bị thương giống quỷ binh hai đầu tức giận gầm thét tiếng giống giận dữ của nó tác động đến nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh khiến cho chúng trở nên hung bạo hơn mỗi lần công kích đều dùng toàn lực dường như đã coi lão già là kẻ thù lớn nhất lão già ngẩng đầu lên nuốt vào một viên linh đan cảm nhận được một luồng sức mạnh đang tuân ra mãnh liệt không ngừng nghỉ bên trong cơ thể mình trong lòng ông ta đến lúc này mới thả l ò n g được một chút liên tục chiến đấu ngay cả người có chân khí cao đến cỡ nào thì cũng không chịu nổi tuy nhiên ông ta nuốt những viên đan dược này cũng không có tác dụng cho lắm nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy hơn nữa lại có thêm quỷ binh hai đầu tử kim cảnh kết quả của trận chiến này đã sớm định rồi nếu đổi lại là cao thủ tử kim cảnh bình thường thì chỉ sợ rằng lúc này đã sớm kiệt sức bó tay chịu c h ó i rồi làm sao có thể kiên trì chống đỡ được đến hiện tại chứ đông nhiên lão già ngửa đầu lên nói lớn tiểu ca vừa rồi lao phu đã đ ắ c tội kính xin thứ lỗi lao phu sẽ bồi thường xin tiểu ca dừng tay doanh thừa phong lạnh lùng nói các hạ cho rằng chúng ta có thể hòa giải được nữa sao lao già trợt hô lên tiểu ca trên người lão phu có mấy viên lôi chấn tử mỗi viên đều có uy năng có thể giết chết được cao thủ tử kim cảnh ngươi đừng ép ta phải liều mạng trong lòng doanh thừa phong trận lạnh nhưng ngay lập tức lại cười rêu cận nói các hạ có thủ đoạn gì thì cứ sử dụng hết đi lao già lớn tiếng nói được đây là do người ép ta đ ờ i nhé ông ta quát lên một tiếng lớn giơ tay lên một viên thiết cầu nho nhỏ xuất hiện trong lòng doanh thừa phong trợt dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn lập tức lui về phía sau và âm thầm hạ lệnh cho quỷ binh hai đầu rời xa chỗ lao giả những quỷ binh hoàng kim cảnh bình thường thì hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng quỷ binh hai đầu lại không giống như vậy hắn thả rằng để cho bốn mươi tám quỷ binh hoàng kim cảnh bị thương vong không còn một con nào còn hơn là để mất quỷ binh hai đầu ẩm một tiếng vang lớn vang lên từ giữa vòng vây của đám quỷ binh lao giả dứt khoát quyết định thật nhanh quyết đánh đến cùng q u a n g thiết cầu trong tay ra ngoài lúc thiết cầu va chạm vào đám quỷ binh một tiếng nổ mạnh không thể nào hình dung được lập tức bùng lên tất cả những thứ xung quanh láo già đều bị nổ tan bay tít lên cao nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh ở gần đó cũng bị nổ thành phân vụn cho dù chúng có thể hồi phục lại được nhưng cũng không thể hồi phục lại ngay được sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hóa uy lực của vật này thật lớn thật là khó có thể hình dung được xem ra trong thế giới sơn hà đồ này cũng có rất nhiều cao thủ tồn tại tuyệt đối không thể khinh thường được đôi mắt của lão già sáng ngời thân hình ông ta thoáng qua một cái lại một lần nữa hóa thành một tia sáng màu hồng nhanh chóng bay đi lúc này đây cho dù là quỷ binh hai đầu cũng không ngăn lại kịp được rồi hừ doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng l ầ m b ầ m nói muốn chạy trốn ư không thể nào hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung trên bầu trời quang đáng đẹp đẽ kia dường như hắn có thể nhìn thấy được một cái khe thật lớn trong thâm tâm xuất hiện một ý nghĩ ta muốn ra ngoài lập tức thân thể hắn được một luồng sáng trắng bao phủ ngay sau đó đã rời khỏi thế giới trong tranh này t r ư n g năm trăm bảy mươi sáu thần lực hào quang trước mắt biến mất doanh thừa phong đ ô n g phát hiện hiện tại mình đang đứng trong phòng ở trước mặt hắn vẫn là bức tranh sơn hà đồ thần bí khó lường có lẽ bởi vì đã tìm ra được mối liên hệ với bức tranh cho nên cái khe trên đó vẫn còn tồn tại mặc cho doanh thừa phong đã thu hồi chân khí và lực lượng tinh thần lại thì nó vẫn không bị biến mất ánh mắt ngưng lại nhìn xuyên qua khe hở tới quang cảnh bên trong bức tranh như thể là cản ứng được tâm ý của hắn cho nên chỉ trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền dễ dàng nhìn thấy được thứ mà hắn muốn tìm ở trên cánh đồng trống trải một lao già đang bay với tốc độ chóng mặt cao thủ tử kim cảnh tài giỏi một khi đã không đánh lại được đối thủ mà phải bỏ chạy chối chết chính là lúc tốc độ bay nhanh đến mức không thể hình dung nổi nhưng mặc dù tốc độ của láo già rất nhanh tuy nhiên lại vẫn trong phạm vi thế giới của người phàm giống như một quân cờ trong bàn cờ vậy bất kể nó tiến hay lùi đều không thể thoát ra khỏi cái bàn cờ đó được nó nhất định phải tuân theo quy tắc của cuộc chơi nhưng doanh thừa phong lại không giống vậy hắn bây giờ cũng không phải ở trong cái bàn cờ đó mà đang đứng bên ngoài bàn cờ dùng ánh mắt của một vị thần linh đứng từ trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống thu tất cả động tĩnh trong cái bàn cờ đó vào mắt cho nên lúc hắn nhìn thoáng qua thì liền cảm thấy tốc độ của lão già kia vẫn chậm như ốc s e n đi nhanh trong một quãng thời gian dài như vậy mà vẫn giống như đứng nguyên tại chỗ không n ú c ních vậy ý nghĩ trợt lóe lên hắn h ừ lạnh một tiếng vươn một đầu ngón tay hào quang trên đầu ngón tay của hắn như ẩn như hiện chỉ cần đạo hào quang này phóng ra trải qua sự phóng đại của sơn hà đồ sẽ có sức công phá mạnh mẽ giống như thần linh đang giận dữ vậy uy năng của chiêu tấn công này ngay cả người có quang minh chi rực mạnh như hứa phu nhân cũng không thể nào bị kịp được nhưng chỉ một k h ắ c trước khi đạo ánh sáng này chạm vào sơn hà đồ trong lòng doanh thừa phong trật động trong mắt hắn chuyển động trên năm đầu ngón tay của hắn từ từ nổi lên một điểm sáng sau đó năm điểm sáng trên đầu ngón tay của hắn từ từ xâm nhập vào bên trong sơn hà đồ trên mặt đất lão giả kia đang vội vàng chạy trốn khi ông ta quay lại nhìn xung quanh thấy rằng không còn bất kỳ tung tích nào của đám quỷ binh nữa lúc này ông ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi có điều lúc này đây ông ta đang hết sức hối hận không ngờ trên người tên tiểu tử trẻ tuổi thần bí kia lại có linh khí khủng bố như thế lai lịch của hắn lại bí hiểm ông ta tin chắc rằng khe thủng đáng sợ trên ngọn núi đá kia khẳng định có liên quan đến người thanh niên này vừa nghĩ tới bản thân mình trong lúc vô tình lại đắc tội với một nhân vật mạnh như vậy trong lòng ông ta liền có chút không yên c h ầ m rãi d ừ n g bước ông ta nhìn ra phía xa xa vô số ý niệm xuất hiện và chuyển động trong đầu người thanh niên này đáng sợ như vậy nếu là bề trên của hắn trực tiếp ra tay chẳng phải là có thể dễ dàng đánh bại được mình hay sao mà cho dù ông ta có một mình trốn xa đến đâu nhưng những người trong môn phái của ông ta lại không thể nào trốn cùng ông ta được nhất thời ông ta trao mày lại trong lòng không còn bình tĩnh được nữa đ ỗ n g nhiên lão già ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn về phía không trung đã tu luyện đến cấp bậc tử kim cảnh ông ta tất nhiên có được một loại cảm giác có thể cảm nhận được các nguy cơ bất lợi loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt thậm chí còn mạnh hơn mấy lần so với lúc nhìn thấy linh khí màu đen kia sắc mặt của ông ta bất chợt biến đổi nội tâm đang hết sức bồn u trồn trong ánh mắt có phần linh hoạt và sắc bén kia giờ lại mang theo mấy phần hoảng sợ ẩm trên bầu trời b ỗ n g phát ra một tiếng nổ năm giải ánh sáng đột ngột xuất hiện trên không trung giống như là xé rách không trung vậy hiện ra từ trong không gian hư vô rồi hung hăng tiến thẳng về phía lao giả hơn nữa từ trong giải ánh sáng không ngừng tiến tới kia lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều lúc mắt thường có thể nhìn thấy được cũng là lúc hơi thở khủng bố mang tính hủy diệt cũng đã tràn ngập không gian rồi xé rách không gian sắc mặt lao già lập tức lộ ra v ẻ thê lương không còn lấy một tia huyết s ắ c nào ông ta đã xác định được rằng những điểm sáng này không phải là do sấm xét t ừ trên trời giáng xuống mà là con người làm ra t eruiennet mà người có thể xé rách không gian để truyền lực lượng qua đấy nhất định đó phải là một vị cao thủ tức vị đã vượt qua cực hạn là một cao thủ tử kim cảnh không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của nhân vật này hơn ông ta ông ta hét lên một tiếng quái dị thân hình không ngừng chuyển động thi chuyển thân pháp đến trình độ cao nhất chạy nhanh về phía xa xa tuy bản thân ông ta cũng biết một khi nhân vật thần bí kia đích thân ra tay khả năng chạy thoát thân được của ông ta cực kỳ nhỏ bé nhưng con kiến còn ham sống huống chi là một cao thủ tử kim cảnh như ông ta vào thời khắc này thân pháp của ông ta đã tiến lên một bậc mới để lại trong hư không một tàn ảnh chưa kịp tiêu tan nếu chỉ tính riêng tốc độ này thôi thì tốc độ của người này còn nhanh hơn cả khi doanh thừa phong sử dụng đoạn tầng điệp ra bí pháp và sử dụng trường kiếm hàn băng tính chất của hai người này không thể so sánh được một người là điều khiển v ậ t bay còn một người khác là chính mình chạy vội nhưng tốc độ lại không kém nhau là bao bởi vậy có thể thấy được dưới sự nguy cơ cái chết đang liền kề bất cứ kẻ nào cũng đều có thể buộc phát ra toàn bộ tiềm lực của mình nhưng cho dù tốc độ của láo giả có nhanh hơn nữa thì lúc này cũng không có tác dụng nữa rồi năm điểm sáng từ trên hư không lao xuống lực lượng và tốc độ như vậy đã không thể là điều mà con người bình thường có thể tưởng tượng được nữa rồi mới nhìn thấy những điểm sáng đó chỉ là những điểm sáng nho nhỏ chuyển động giữ không trung chỉ c h ư ớ c mặt một cái đã lao tới bên cạnh người lao già rồi đây là bản chất khác biệt của sinh mệnh cho dù con rùa có cố gắng hơn nữa dùng tất cả sức lực bình sinh từ bé đến lớn thì con người cũng có thể dễ dàng đuổi kịp và bắt được nó năm điểm sáng xuyên qua không trung kia ẩn chứa sức mạnh không thể nào hình dung được chúng trực tiếp xuyên qua không gian mà tới cho dù con người có đi với tốc độ nhanh nhất thì cũng chỉ giống như ố c sên mà thôi ẩm tiếng nổ lớn vang lên bên hai l à o già sợ tới mức hồn bay p h á c h lạc ông ta kêu lớn tiền bối tha mạng cao thủ tử kim cảnh đỉnh cao là nhân vật mạnh tới cỡ nào bọn họ lại rất coi trọng sự tôn nghiêm của mình nhưng đối mặt với cố lực lượng khủng bố đầy tính chết chóc này ông ta đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tự tôn h ừ giữa không trung vang lên một âm thanh lớn ẩm ẩm giống như tiếng sấm tiểu bối ngươi đã biết tội của ngươi chưa bước chân của lão già đã sớm dừng lại hai tay ông ta buông xuống ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phát ra năm điểm sáng kia ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong năm điểm sáng đó đều ẩn chứa một loại năng lượng hết sức khủng bố chỉ cần bất kỳ một điểm sáng nào tiến lên đều có thể dễ dàng lấy mạng của ông ta chứ đừng nói đến cả năm điểm sáng lúc này nghe thấy câu hỏi phát ra từ trong hư không ông ta không khỏi ngần ra bởi vì thanh âm này làm cho ông ta có cảm giác có vài phần quen thuộc tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua một cái ông ta lập tức nói van bối biết tội không nên để bị ma quỷ rụ rỗ đáp tội với đệ tử môn hạ của tiền bối ngoài sơn hà đồ doanh t h ừ a phong nết miệng cười lúc thanh âm của hắn xuyên thấu qua sơn hà đồ truyền đến chỗ lao già không ngờ lại tạo ra một chút biến đổi nhỏ giống như là ẩn chứa sự uy nghiêm khiến cho lão già không dám phản kháng đương nhiên đó cũng là vì có liên quan đến sự tồn tại của năm điểm sáng có thể lấy đi tính mạng của lao già bất cứ lúc nào kia nếu không có như vậy thì muốn một cao thủ đỉnh cao tử kim cảnh phải cúi đầu gần như là chuyện không thể thu lại tâm tình doanh thừa phong rốt cục đặt ra câu hỏi về nghi vấn lớn nhất trong lòng mình nơi này là nơi nào ngươi nói cho ta nghe một chút lao già kia vội vàng nói tiền bối nơi này là quận lĩnh lang cái gì quận lĩnh lang ngoài sơn hà đồ doanh thừa phong trận tròn mắt hắn lắc lắc đầu để biết chắc chắn rằng mình không nghe nhầm lao giả kêu lập tức đưa ra lời thề bẩm tiên bối v ạ n bối không dám lựa gạt người nơi này đúng là quận linh lang cơ mặt trên mặt doanh thừa phong khẽ co lại rốt cục hắn cũng thu lại tâm tình đang sao động của mình quận linh lang nếu hắn nhớ không lầm thì nơi này chính là đại bản doanh của thông thiên lĩnh rồi linh đạo thánh đường đóng ở thiên hạo thành nơi này thuộc phạm vi thế lực của linh đạo thánh đường mà tám đại tông môn cũng giống như vậy đều có khu vực sở hữu của riêng mình mà ở quận lĩnh lang cũng bởi vì xuất hiện một thông thiên lĩnh cho nên mới được nhiều người biết đến và ghi nhớ trong lòng trong nháy mắt vô số ý niệm hiện ra trong đầu nếu như nói thế giới bên trong sơn hà đồ lại có một môn phái có tên giống với một môn phái ở thế giới bên ngoài thì có thể nói đó là sự trùng hợp nhưng nếu hai thế lực ở nơi này đều trùng tên vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi do dự hồi lâu doanh thừa phong trầm giọng hỏi ngươi là người ở đâu thuộc môn phái nào. Tiểu lão nhân tên là Tiết Văn Khản, là thái thượng trưởng lão của thông thiên lĩnh. Lão giả vẫn hết sức cung kính nói. Thân thế phái nhân Khản, lĩnh. kính phận như cung nếu của sức môn nào. Văn vẫn nói. này giả là là lão lão Lão bởi ì thì n thường thần h thể rất có có uy, b dù sao, bên trong bên linh vì ự c có tư cách là địch thủ của lúc còn người thông thiên lĩnh tuyệt đối không nhiều、lắm. Nhưng lúc này、Tiết、Văn không nửa ngạo. tư đối Tiết Khải lại không còn nửa điểm kiêu、ngạo. Bởi thủ tuyệt là lắm. v ông ta biết lúc này trong mắt vị cao nhân kia thì cao thủ thông thiên l ĩ n h chẳng khác gì con kiến sắc mặt doanh thừa phong thay đổi liên tục tuy hắn chưa từng nghe qua cái tên tiết văn khải này nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác thế giới bên trong sơn hà đ ổ kia dường như không mấy khác biệt với thế giới mà mình đang sống trong lòng khẽ chuyển doanh thừa phong lạnh lùng nói t i ế t văn k h ả i linh tháp t r â n nhân có ở chỗ này không t i ế t văn khải hơi g i ậ t mình trong lòng thầm k ê u xui xẻo chẳng lẽ vị này là từ nơi khác đến đây tìm linh tháp t r â n nhân nhưng không may lại đi lạc đến nơi này mà lại đúng lúc này lại gặp mình cho nên mới phát sinh ra xung đột ngoài ý muốn này người có thể khiêu chiến với linh tháp chân nhân tuyệt đối không phải là ông ta cũng không phải là thông thiên lĩnh có thể chống lại được cho nên sau khi giật mình một cái ông ta lập tức kêu hoan ó i tiền bối nơi này chính là thông thiên lĩnh mà linh tháp chân nhân lại ở linh đạo thánh đường chứ không phải ở đây ông ta chỉ vào một phương hướng khác nói linh tháp ở bên trong thành thiên hạo mà linh tháp chân nhân chấn giữ linh tháp mấy trăm năm qua chưa bao giờ xuất thế nếu ngài muốn tìm ông ta thì chỉ cần đi theo hướng này thì sẽ tìm thấy doanh thửa phong hít một hơi thật sâu hắn rốt cục đã tin rằng thế giới bên trong sơn hà đồ quả nhiên là thế giới linh đạo của thế giới bên ngoài ánh mắt lại rơi xuống bên trên bức tranh doanh thửa phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chạy ròng ròng không ngờ trong tay hắn lại nắm giữ một cái thế giới như vậy hơn nữa lại là thế giới mà hắn đang sống điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy vây rết tiết văn khản đứng yên thấp thỏm lão cũng không biết mình đã đắc tội gì với người này vì sao chỉ sau một câu hắn không nói thêm tiếng nào nhưng lúc này cho dù lão có hai lá gan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hồi lâu sau trong không trung lại vang lên âm thanh như sấm lấy tất cả bảo vật trên người của ngươi ra ném sang một bên tiết văn khản hơi s ừ n g sốt nhìn trường tiên trong tay và linh giáp trên người vô cùng luyến tiếc hừ hay là ngươi muốn bảo vật trên người cùng t r ô n với ngươi âm thanh nổ vang như sấm giữa không trung sóng âm quá lớn khiến lao t r ò n váng giờ khắc này t hắn i việc lao trần trừ đã khiến cho vị cường giả siêu cấp mà lao không hề biết ế t sát trần văn vị khẳng nhận hung dường như cường không tên này khí cho hề không h cảm được cấp mà đã vui. bạo, Lao Lao trừ cắn răng một cái, Hắn răng vàng nói. Vâng. một vội không dám kháng cự lần nữa gỡ hết trường tiên linh giáp túi không gian xuống ném qua một bên cách lao không xa tuy rằng mấy thứ này vô cùng quý báu nhưng lại không đáng gì nếu đem so sánh với tính mạng bản thân lao có thể quyết đoán như vậy cũng coi như là một loại người hung ác ánh mắt doanh thừa phong ngưng tụ lập tức phát ra ánh sáng trong hư không ánh sáng này chiếu thẳng lên người tiết văn khản lao già thoáng giật mình khoe miệng lao khẽ động nhưng cũng không dám né tránh lúc này đột nhiên trong lòng lão sinh ra ảo giác bị sức mạnh này nhìn thấu ánh sáng kia giống như ánh sáng thần linh dường như có thể nắm trong tay tất cả càng có thêm cảm giác như vậy lao càng không dám s u n g động thu lại ánh mắt một cách hài lòng trên người lão già này quả nhiên không có bảo q u o n g gì cũng không có khí tức khiến hắn sợ hãi ầm ầm đột nhiên phía xa vang lên những tiếng gầm rú hơn m ộ ư ơ i quỷ binh hùng mạnh chen t r ú c chạy tới chúng hung hãn đuổi theo hướng tiết văn khản chạy trốn cho đến lúc này mới đổi tới thiết văn khản nhìn đám quỷ binh này lại không nhúc nhích gì bởi vì năm điểm sáng lớn vây quanh lao đã có sức mạnh khổng lồ đủ để cướp đi tính mạng lao nếu nhân vật thần bí kia muốn lấy mạng của lao chỉ cần khiến năm điểm sáng đó co lại vào trong liền đủ rồi cần gì phải thúc giục quỷ binh phí sức chạy tới sau khi đám quỷ binh chạy tới quả nhiên không n à o lên mà ồ ạt xông lên cướp trang bị trên mặt đất cơ thịt trên mặt tiết văn khản hung hăng co giật mấy thứ này đều là bảo bối mà lao phải tiêu hao tinh lực cả đời để thu thập lúc này lại bị quỷ binh cướp đoạt ngay trước mặt mà đáng buồn hơn nữa là hắn lại không dám phản kháng đây là sự việc quá đôi đau lòng chỉ có điều lúc này cho dù không có năm điểm sáng quanh người phát ra uy nghiêm vô thượng lão cũng không dám núp đ í c h chỉ bằng đám quỷ binh này cũng đủ nghiền nát lao thành trầm mạch rồi rất nhanh chóng mấy thứ đó đã bị đám quỷ binh cướp sạch nhưng chúng nó vẫn chưa tàn đi mà tiếp tục vây thành một đoàn trên mặt mỗi một con quỷ binh đều toát ra điệu cười quái dị vô cùng dữ tợn đặc biệt là cái con quỷ binh hai đầu cấp bậc tử kim cảnh bốn cái t r ò n g mắt lại phát ra ánh sáng khôi hải sắc mặt tiết văn k h ả n khẽ biến lao mơ hồ cảm thấy không vừa ý phía ngoài sơn hà đồ doanh thửa phong nhẹ nhàng dương một tay lên lập tức năm điểm sáng phóng lên cao sẽ rách không gian một lần nữa tiêu tan vô ảnh vô tung những sức mạnh này là bản thân doanh thừa phong phát ra sau khi được sơn hà đồ tăng sức mới trở nên khủng bố như vậy theo lý mà nói hắn không thể nắm trong tay loại sức mạnh này được nhưng trên thực tế doanh thừa phong lại khống chế sức mạnh này một cách rất tự nhiên dường như sau khi được sơn hà đồ chấp thuận ngay cả sức mạnh của sơn hà đồ cũng đã trở thành một phần sức mạnh của chính mình sau khi năm điểm sáng biến mất đám quỷ binh bao vây c h ú n g quanh gào rít một tiếng chúng điên của g ù a lên sắc mặt tiết văn khản lộ vẻ sầu thảm không còn giọt máu thực lực cường giả nhân loại hơn nửa là ở trên linh khí nếu chỉ có tay không thực lực của bọn họ như rơi xuống v ự c vậy cho dù so sánh với quỷ binh cùng cấp bậc cường giả nhân loại cũng không chắc có thể chiếm ưu thế ngay cả khi có đầy đủ bảo vật khi lao đối mặt với những quỷ binh này cũng may mắn mới trốn thoát được mà hiện giờ lao đã bị mất hết bảo vật làm sao có thể phá vòng cây lao rú lên giống như tiếng gầm gừ của dã thú bị thương trước khi chết một quyền đánh bay vài quỷ binh hoàng kim cảnh phía trước mặt tuy rằng biết rõ hôm nay chắc chắn sẽ chết nhưng lão cũng không khoanh tay chịu chết người gà ta vì sao phải gà ta với thực lực người này muốn lấy mạng mình dễ như trở bàn tay nhưng hắn chưa động thủ sau khi lửa lấy đi bảo vật trên người mình lại sai khiến đám quỷ binh vây giết mình quả thực q u ả đáng làm việc thừa khoe miệng doanh thừa phong khánh nết miễn cơm nói không phải ngươi cũng muốn lửa linh khí siêu phẩm sao chẳng qua bổn tọa chỉ ăn miếng trả miếng thôi tuy rằng hắn thu hồi sức mạnh nhưng âm thanh truyền xuống thông qua sơn hà đồ vẫn tràn ngập uy nghiêm vô thượng như trước lập tức động tác của tiết văn khản cứng đờ lão nghĩ tới những gì mình đã làm đối với người tuổi trẻ kia tất cả mọi chuyện hóa ra đều bởi vì lòng tham của chính mình mà dẫn tới như vậy cười t h ả m một tiếng trên mặt tiết văn khản toát ra vẻ tuyệt vọng nhưng lúc này lao cũng hận người tuổi trẻ kia thấu xương luôn miệng nói không có quan hệ gì với vị tiền bồi sức mạnh vô cùng này nhưng nếu thật sự không có chút quan hệ nào sao người này có thể ra tay hơn nữa còn muốn cho đám đông quỷ bình động thủ c h ú t giận a một đoàn liệt hỏa điền cùng thiêu đốt trong lòng lao trong nháy mắt thân thể của lao cất cao vài tấc chân khí toàn thân vận chuyển tới cực hạn hai mắt lao đỏ thẫm cho dù hôm nay chắc chắn sẽ chết cũng muốn kéo theo vài tên tuy nhiên ngay khi khí thế trên người lao tích tụ đến đỉnh cao một đạo hắc quang cũng đột ngột xuất hiện đạo hắc quang nhanh như tia chớp uyển chuyển như du long vạch một đường con tuyệt đẹp trong hư không hung hăng đâm trúng tim lão nếu trên người có linh khí một đạo ánh sáng này chưa chắc có thể làm gì được lão nhưng lúc này trên người lão lại không có vật gì tuy rằng chất liệu bộ y phục xa hoa lại không có công năng chống đỡ chút nào phụ hàng quang t r ợ t l ó e lên đạo h á c quang này xuyên thủng thân thể của lão trước ngực mang theo một màn mưa máu tiết văn khản quát lên một tiếng lớn sức mạnh nổi lên trong cơ thể giống như quả khí cầu bị đâm thủng rồi đột nhiên nhột nhuệ y khí vô số quỷ binh gầm thét sông lên một loạt tiết văn khản giơ cao bàn tay muốn đánh lui chúng nhưng lại phát hiện sức mạnh trên người mất đi nhanh chóng chỉ kháng cự vài cái đã mềm nhún vô l ự c rồi chỉ có điều sự tức giận tràn ngập trong lồng ngực lao lại ngưng tụ lại mà không tán đi cho dù bị quỷ binh bao phủ vẫn tràn ngập khí thế hung ác như trước đôi mắt quỷ binh s o n g đầu chấp lên hào quang khắc t h ư ờ n g đột nhiên một cái đầu của nó há to miệng một ngụm tắt tới cắn vào phía trên đầu của tiết văn khản nhưng lại không có chút máu tươi nào bắn ra ngoài chỉ có điều bóng đen này bị cắn mạnh mẽ bóng đen rẫy rủa trong miệng binh vương nhưng làm sao có thể thoát ra khỏi miệng của song đầu từng sợi tử khí quấn quanh lên cao lập tức c h ó i chặt lấy nó dù sao song đầu cũng là binh vương tử kim cảnh không giống như quỷ binh bình thường khác nó liếc thấy linh phách được hình thành từ đoán khí hùng mạnh của tiết văn khản tuy nhiên tuy nó giữ lại linh phách cũng không tự ý hấp thu mà dùng bí pháp thiên phú vây lại Đợi d o a n hào thừa phong h xử lý.、Hào、quang trợt l ó e lên thân hình doanh thừa phong lại hiện ra tại đây một lần nữa hắn nhẹ nhàng thầy tay số đông quỷ binh đều thối lui mà tiết văn khản đã biến mất không thấy tiết văn khản chính là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh hùng mạnh máu thịt trong cơ thể lao ẩn chứa sức sống vô cùng hùng mạnh loại sức sống này là sức mạnh không thể kháng cự đối với số đông quỷ binh sau khi chúng giết chết tiết văn khản tất nhiên là ăn sạch sẽ và chuyển hóa sức sống trong máu thịt thành sức mạnh của chúng ánh mắt nhìn tới doanh thừa phong nhẹ nhàng lắc đầu quả nhiên uy lực lôi chấn tử mà tiết văn khản phong thích hùng mạnh vô cùng lao đã từng nói vật ấy có uy năng giết chết được cường giả tử kim cảnh xem ra đúng là thật rồi ngoại trừ xong đầu ra vốn dĩ có bốn tám hoàng kim cảnh quỷ binh nhưng lúc này đuổi theo đến nơi lại chỉ vẹn vẹn có bốn mươi con m à t h ô i c ò n tám quỷ binh đã bị tan sắc trong tiếng nổ lòng trời lở đất rồi con người không dễ dàng có thể diệt sạch thân thể bất tử của chúng nhưng một viên lôi chấn tử lại làm được tất cả thật sự quá khủng khiếp nếu không phải doanh thừa phong phản ứng nhanh nhẹn mệnh lệnh đúng lúc thì e là số lượng quỷ binh tử vong sẽ nhiều gấp đôi trở lên có điều sau khi hút được máu thị t cường giả đỉnh cao tử kim cảnh lập tức bốn mươi quỷ binh này đã đạt được rất nhiều lợi ích hình thể của chúng vẫn chưa biến hóa nhưng thân thể cũng đã ngưng thực rất nhiều tuy rằng không thực chất như binh vương song đầu nhưng cũng dần dần tiếp cận trong đó có một quỷ binh hình người hắc quang trên người tầng tầng lớp lớp dường như chỉ cách một bước là có thể thực hóa hoàn toàn đương nhiên khoảng cách một bước này chính là danh trời tấn thăng từ hoàng kim cảnh lên tử kim cảnh không thể đột phá một cách dễ dàng như vậy được phụ song đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi phun ra linh phách được bao quanh bởi tử khí doanh thửa phong dơ tay tiếp nhận ánh mắt hơi rạng rỡ đây chính là linh phách của cường giả tử kim cảnh tuy rằng đã bị phong ấn nhưng vẫn lộ ra khí tức hùng mạnh hung bạo nếu dùng vật này đúc luyện linh khí có khả năng trở thành linh khí siêu phẩm lấy ra một viên phong linh thạch Đóng linh phách lại đó, phách tuy rằng thể tích viên ngọc không lớn cũng không có gì đặc biệt nhưng động tác của doanh thừa phong lại rất cẩn thận không dám xem thường bởi vì viên ngọc nhỏ bé này chính là lôi chân tử nó có thể buộc phát ra năng lượng giết chết cường giả t ử kim cảnh chương 578, m o n g đợi phong thích sức mạnh tinh thần thăm dò viên ngọc chưa đến một khắc sau doanh thừa phong đã nắm bắt đặc tính của vật này bên trong viên ngọc phong ấn năng lượng khổng lồ vô cùng khủng bố tuy rằng loại năng lượng này không thể so sánh với sơn hà đồ nhưng cũng đáng sợ tương đương tiết văn khản ẩn dấu vật này làm đòn sát thủ quả nhiên có lý lẽ nhất định nếu như trước khi có được sơn hà đồ nhất định doanh thừa phong sẽ xem đây như bảo vật quý hiếm nhưng hiện giờ sau khi xem xét qua liền tùy ý bỏ vào t ú i không gian muốn kích phát năng lượng bên trong vật ấy thật ra cũng không khó khăn chỉ cần truyền vào một ít chân khí q u ấ y đục năng lượng vốn khá ổn định bên trong viên ngọc nó sẽ phóng xuất năng lượng hủy thiên diệt đ ị a n ế u không cẩn thận mà ở trong khu vực trung tâm năng lượng cho dù là cường giả tử kim cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết đương nhiên thời cơ sử dụng vật ấy cũng quan trọng tương ư ơ n g đ nếu sơ sẩy một chút thì bản thân cũng bị nổ tung đó mới gọi là chết oan uổng chọn lựa các vật phẩm khác một lúc lâu thật sự có thể lọt vào mắt xanh của hắn cũng chỉ có trường tiên màu bạc đây chính là một linh binh tử kim cảnh có uy năng không thể suy đoán trường tiên phóng xuất ra từng đạo chỉ bạc sắc bén vô cùng tuy rằng không thể so sánh với thần khí có thể xé rách không gian nhưng cũng là vũ khí năng lực bí văn hùng mạnh hiếm có chỉ có điều vật ấy rơi vào tay hắn lại vô tác dụng bởi vì chắc chắn doanh thừa phong không có khả năng sử dụng vật ấy nữa tiết văn khản chính là cường giả đứng đầu trong thông thiên lĩnh với thực lực của hắn thậm chí còn cao hơn nhiều so với trương lân linh binh mà những nhân vật như vậy sử dụng linh giáp mà họ mặc chắc chắn đều là bảo vật mọi người đều biết nếu tùy tiện lấy ra nữa chẳng phải nói cho mọi người biết việc người này mất tích có liên quan đến mình rồi trừ phi hắn tấn thăng đến cảnh giới như chân nhân và võ lao nếu không chắc chắn sẽ không làm những chuyện thiếu sáng suốt như thế thu dọn lại một lượn dưới chỉ thị của doanh thừa phong đ á m quỷ binh quét sạch chung quanh chiến trường ngoại trừ sự phá hoại do giao thủ không còn bất luận dấu vết gì có thể điều tra sau đó hắn cơ hát chướng kỳ hút tất cả quỷ binh vào trong đó dẫm chân doanh thừa phong khẽ hô một tiếng lập tức thân hình của hắn hóa thành một tia ánh sáng trắng biến mất ngày thứ ba sau khi hắn rời đi hai bóng người từ phía xa chạy vội tới bọn họ đi thẳng tới đến trước núi đá bị sức mạnh giống như thiên lôi bổ ra mới dừng lại hai người kia đều là lao già tóc trăng xóa một người mặt đỏ như máu một người dáng méo lùn nhưng khí tức trên thân họ lại hùng mạnh và tràn đầy sức sống thậm chí còn cường tráng hơn so với người trẻ tuổi lúc này bọn họ nhìn núi đá phía trước thần tình trên mặt thay đổi thất thường sau một hồi lâu một người khẽ thở dài nói sư huynh huynh xem đây là sức mạnh gì lao già mặt đỏ trầm giọng nói đây không phải do người gây nên mà là trời dáng thần lôi lao giả có dáng người béo lùn chậm rãi gật đầu nói đúng vậy đây là kỳ tích do sức mạnh thiên địa tạo nên ngừng lại một chút hắn quay đầu nhìn xung quanh nói nhưng nếu như tiết sư huynh tới nơi này mà lại chạy đi đ â u rồi lao giả mặt đỏ trầm ngâm một chút nói sư đệ yên tâm tiết sư huynh thần thông vô địch chính là cường giả đệ nhất trong thông thiên lĩnh chúng ta tu h vi cao thâm chỉ thấp hơn linh tháp chân nhân ngay cả đại trưởng lão linh đạo thánh đường hoặc võ lao cũng chưa chắc có thể thắng được huynh ấy cho nên chắc chắn huynh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì nghe giọng điệu người này không ngờ lòng tin đối với tiết văn khản lại mãnh liệt như thế lao già béo lùn do dự một chút nói nhưng tại sao tiết sư huynh đã đi mấy ngày mà không trở về trước khi huynh ấy đi khỏi đã dặn dò đệ tử là chỉ đi xem rồi quay về mà lao già mặt đỏ hơi đỏ mặt hơn một chút cũng may mặt lao vốn dĩ đã đỏ thẫm căn bản là không nhìn ra được sư đệ ý nghĩ của tiết sư huynh làm sao chúng ta có thể đoán được có lẽ lao dừng một chút nói có lẽ sau khi huynh ấy nhìn thấy lỗ thủng này có cảm giác k h á c lạ cho nên bế quan khổ luyện lao già béo lùn ngần ra lập tức mừng rỡ nói ý huynh muốn nói thiết sư huynh chuẩn bị sung kích cảnh giới cuối cùng lao già mặt đỏ do dự một chút lúc đầu lão cũng không nghĩ như vậy nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của lao già béo lùn trong lòng hơi giật mình sau đó cảm thấy lời nói của lao rất có đạo lý truy cập trái tim đen đ ũ ám http có thể khiến cho tiết sư huynh trốn tránh không ra ngoài có lẽ cũng chỉ có nguyên nhân đó thôi vừa nghĩ đến đây ngay cả đôi mắt của lão cũng phát sáng lao giả béo lùn vội nói sư huynh huynh nói tiết sư huynh có thể thành công hay không cổ họng lao giả mặt đỏ hơi kích thích nói tiết sư huynh chính là đỉnh cao tử kim cảnh khi thấy thiên lôi giáng xuống liền phát sinh cảm giác sẽ trợ giúp rất lớn cho việc đột phá của huynh ấy có lẽ thật sự huynh ấy có thể thành công tuy rằng lão vô cùng kỳ vọng tiết văn khản g có thể đột phá cảnh giới tự kim nhưng lão cũng biết sự hùng mạnh của cảnh giới này và khó khăn trùng trùng khi đột phá cho nên lão không dám khẳng định hai tay lão già béo lùn sen kẽ lẫn nhau lão đi tới đi lui vài bước ánh mắt chợt lóe nói nếu tiết sư huynh có thể đột phá như vậy trong thông thiên lĩnh chúng ta sẽ có cường giả siêu cấp ha h a chúng ta vẫn bị linh đạo thánh đường áp chế bây giờ chắc chắn phải ép chúng xuống hắn nói những lời này với khí phách hào hùng dường như thông thiên lĩnh đã đứng ở đỉnh cao linh vực mà thông thiên lĩnh bọn họ lại thay thế thành công linh đạo thánh đường tấn thăng làm đại phái số một trong linh vực đột nhiên hai hàng lông mày lão già mặt đỏ dương lên nói việc này không thể để người khác biết được ta và ngươi nhanh chóng trở về hạ lệnh bế quan không được ra ngoài triệu tập các đệ tử trong động phủ của tiết sư huynh về hắn dừng lại một chút nói chúng ta ở trong tông môn cùng đợi sư huynh trở về lao già béo lùn cũng thôi cười lao gật đầu thật mạnh tiết văn khản g ẩn cư đột phá cảnh giới đây là một việc đại sự đối với thông thiên lĩnh mà nói không có chuyện gì quan trọng hơn việc này trong quá trình này tuyệt đối không thể bị người khác q u ấ y r à y đặc biệt là linh đạo thánh đường khủng bố càng khiến bọn họ đề phòng tất nhiên bọn họ không tìm thấy chỗ ẩn thân của tiết văn khản g nhưng nếu linh tháp chân nhân tự mình động thủ chưa chắc không thể tìm được cho nên bọn họ quyết định thật nhanh phong tỏa tất cả tin tức ngoại trừ một số nhân sĩ cấp cao ngoài ra không còn ai biết chuyện này cứ như vậy bọn họ triệu tập đệ tử trở về tông môn và xem khu vực này thành cấm địa dàn dò môn hạ không được tự ý tiến vào có điều bọn họ không thể ngờ được không phải tiết văn khản muốn bế quan đột phá cảnh giới mà lao bị người khác giết hại hơn nữa còn hủy thi thể để xóa dấu vết cho nên mới mất tích như vậy chỉ có điều hai người này rất có lòng tin đối với tiết văn khản sẽ không thể nghĩ tới việc người này đã tử vong theo mệnh lệnh của bọn họ thông thiên lĩnh đóng cửa mấy tháng nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy tiết văn khản trở về trong phòng doanh thừa phong ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua đám khói trong khe hở nhìn xuống dưới mặt đất rộng nhưng sau một lát hắn liền phát hiện vốn dĩ mình không phải làm được tất cả ánh mắt của hắn cũng có giới hạn nhất định nếu như vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của khe hở sẽ không thể nhìn thấy vật gì đương nhiên có lẽ bởi vì lý do độ cao cho nên cái khe hở này tuy không lớn nhưng cũng đủ để nhìn thấy phía dưới nếu để hắn chạy nhanh ở phía dưới cho dù chạy một ngày một đêm cũng không đến đầu đối diện chậm rãi thở dài một hơi doanh thừa phong c u ố n sơn hà đổ lên một lần nữa đây là bảo vật vô cùng quan trọng thậm chí còn có thể nói là bảo vật quan trọng nhất trong linh đạo thánh đường nhưng tại sao linh tháp chân nhân lại tùy tiện đặt nó trong phòng bảo tàng và cuối cùng để cho hắn chọn lấy nó lòng đầy mơ hồ doanh thừa phong cảm thấy điều này có liên quan đến việc kế thừa cuối cùng mà mình đã lấy được trong không gian tháp truyền thừa nhìn bảo v ậ t cuốn lại trong tay trong lòng doanh thừa phong khẽ động hai tay nhẹ nhàng bóp lại có thể đoán được kết quả t r ụ c cuốn sách cổ này không bị sức mẹ chút nào hắn dùng sức nhẹ như hường bao căn bản không thể ảnh hưởng gì đến t r ụ c của cuốn tranh hai mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn rút trường kiếm hàn băng ra vạch mạnh trên cổ t r ụ c cuốn tranh đương nhiên xuất ra một kiếm này hắn vẫn dùng đúng lực nếu như cổ trục cuốn sách không thể chịu nổi thì một kiếm này có thể dừng lại bất cứ lúc nào nhưng kết quả sau một kiếm này đã chứng minh cho dù phát huy tối đa h uy năng của trường kiếm hàn băng cũng đừng mơ khiến sơn hà đồ tổn thương tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng vật này chính là bảo vật siêu cường chịu tại cả thế giới làm sao một tên tiểu tử như hắn có thể phá hỏng t i ê n tâm cất trục sách cổ vào túi không gian doanh thừa phong kiềm chế tâm thần giống như không phát sinh trệ gì bắt đầu xếp bằng tại chỗ vận khí điều dưỡng mà hắn cũng không biết là đang ở trên tầng cao nhất của linh tháp hai vị nhân vật hùng mạnh nhất trong l i n h vực này đang xảy ra bất đồng vì chuyện của hắn võ lao vớt tròm d â u dài bất mãn nói chân nhân huynh làm như vậy là nuông t r i ề u thành hư sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của thừa phong linh tháp chân nhân cười ha hả nói lao bằng hưu huynh yên tâm đi bổn tọa ít thấy ai có thiên phú và năng lực như doanh thừa phong nhất định hắn có thể tiếp nhận thuận lợi hư võ lao khẽ hử một tiếng nói nhưng ngươi dành thêm chút thời gian để nền tảng của hắn thêm bền chắc chẳng phải an toàn hơn sao nụ cười trên mặt linh t h ắ p chân nhân thu lại một chút lao thở dài một tiếng nói võ huynh có chuyện này huynh không biết quan minh thánh điện đã phái người tiến vào không gian tháp truyền thừa bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc rồi mới tìm đến nơi này hai ngay cả lão phu cũng không biết chúng ta còn có bao nhiêu thời gian nữa đột nhiên sắc mặt võ lao cứng đờ lao sợ h a i nói lại có việc này sao vô cùng chính xác linh thắp chân nhân chậm rãi nói đích thân doanh thừa phong báo cho ta biết chắc chắn không thể là tin giả võ lao trầm mặc hồi lâu rốt cục thở dài nói thì ra là thế thảo nào huynh gấp gáp như vậy hai hy vọng lần này thừa phong có thể chịu đựng được khảo nghiệm chân chính kế thừa bậc tiền bối ngữ điệu của lao rất cảm khái có thêm sự lo lắng không che giấu được tiền đồ vốn dĩ đang sáng lạ dường như lại bao phủ lên một lớp xương ngủ dày đặc chương năm trăm bảy mươi chín liên kết mấy ngày sau linh tháp chân nhân lại cho gọi lần nữa tất cả mọi người đều biết mục đích triệu tập lần này bất luận biểu hiện bên ngoài của những người được chọn tỏ ra đ i ể m tĩnh như thế nào thì sâu trong nội tâm họ đều rung động mãnh liệt bởi vì bọn họ biết ngày hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất trong đời họ sau mấy canh giờ bọn họ ngâm mình trong linh trì liền thăng tiến hoàng kim cảnh ngâm mình trong linh trì vô cùng hữu ích giúp bọn họ thay đổi thể chất thăng tiến hoàng kim cảnh chẳng qua chỉ là một phần nhỏ không đáng kể thôi tác dụng kỳ diệu thật sự của linh trì là giúp bọn họ cảm ứng sức mạnh của trời đất khiến bọn họ có khả năng thăng tiến cấp bậc tử kim cảnh mà trên thực tế trải qua nhiều thế hệ đến nay các cường giả tử kim cảnh của các môn phái ít nhất có tám phần trở lên đều từng đại biểu cho l i n h vực tham gia cuộc chiến của hàng trăm khu vực cũng có nghĩa là nếu như không trải qua quá trình ngâm mình trong linh trì vậy thì số lượng cường giả tử kim cảnh trong l i n h vực ít nhất cũng giảm xuống khoảng một nửa tất nhiên hoàng kim cảnh khiến người ta hướng tới nhưng những người tài giỏi này tràn đầy tự tin có thể thăng tiến hoàng kim cảnh nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể thăng tiến hoàng kim cảnh thì không có ai có thể làm được nhưng tử kim cảnh khác hoàn toàn với hoàng kim cảnh e là bọn họ cũng không dám vô ngực khẳng định có thể vượt qua danh trời thăng tiến tử kim cảnh cho nên cơ hội này vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người nào doanh thừa phong hòa vào giữa đám người trên mặt hắn không có bất kỳ biểu hiện gì hai mắt nhìn thẳng dường như không có tiêu cự nhưng hắn yên lặng quan sát mấy tên cường giả trong thông thiên lĩnh đặc biệt là lộ diên nhi và trương lân tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là vẻ mặt mấy người này vượt ngoài dự liệu của hắn thân tình trên mặt lộ diên nhi không thay đổi giống ý như trước trong mắt trương lân lại có chút thản nhiên khó có thể che giấu hết vẻ cười thông qua phương pháp so sánh vô cùng trí linh đi đến kết luận vẻ cười này là đang vui vẻ thật sự nhưng cũng chính vì vậy nên doanh thừa phong mới cảm thấy kinh ngạc cái tên tiết văn khản là cường giả tu vi sâu đậm trong thông thiên lĩnh trong những cường giả tử kim cảnh mà doanh thừa phong đã gặp cũng chỉ có đại trưởng lão linh đạo thánh đường và võ lao trước đây mới có thể so sánh với lão